Nam cung hành ôm Diệp Linh lăn ở trên giường, Diệp Linh vội vàng đẩy ra hắn, khắc chế khắc chế, vất vả vất vả. Nam cung hành nội trí, yên lặng mà buông ra, vườn bực mà nằm ở một bên, trung gian còn cách một cái Diệp Trần khoảng cách. Ta vừa mới tìm Tô Đường hỏi một chút việc. Xem ra tối nay sở mình chạy lời nói, là thật sự. Hắn khi còn nhỏ từ Tô Yên trong tay chạy trốn, đụng phải một cái cô nương, hư hư thực thực là cái kia cô nương cứu hắn, kết quả bị Tô Yên móc xuống một con mắt. Diệp Linh nói Hắn 13 tuổi bởi vì chuyển sinh cổ gia nhập an nhạc lâu, liền không phải vì chính mình, là vì cái kia cô nương. Kia hắn đây là vì báo ân, vì chu tội, vẫn là bởi vì ái nữ nhân kia. Nam cung hành như mày. Diệp Linh lắc đầu, ai biết được, có lẽ đều có. Dựa theo nguyên kế hoạch, tiết thượng nguyên Chi dạ giao dịch. Thô Yên Nguyên lai ra, liền ở Tây Mạc Thành. Sở Minh chạy chạy trốn lúc sau thực mau đã bị chảo trở về, hẳn là không chạy xa, ta phái người ở quanh thân hỏi thăm một chút. Có hay không cái gì manh mối? Nam Cung Hành nói. Bọn họ ở Minh, sở Minh Trạch ở trong tối, hiểu biết sở Minh Trạch càng nhiều, mới có thể ở kế tiếp giao thủ bên trong, có nhiều hơn quyền chủ động. Hai ngày sau, Nam Cung Hành phái ra đi người trở về bẩm báo, thật sự tra được. Tây Lương thành ngoại, Lâm Gia Thôn, 14 năm trước, Lâm Nguyên Trịnh Nguyệt Nga vợ chồng chết thảm, lưu lại một nữ Lâm Tú Thanh, bị người móc xuống mắt trái. Diệp Linh nhũ mày, cùng tô đường theo như lời. Sở minh Trạch năm đó chạy trốn thời gian, là hoàn toàn đối tượng. Xem ra, là gia nhân này bởi vì hắn, gặp hai bay vạ gió. Lâm Tú Thanh hiện tại ở nơi nào? Nam Cung Hành hỏi. Phụ trách tiến đến điều tra việc này Ngọc Hành cung kính mà nói, Lâm Tú Thanh mấy năm nay một mình một người sinh hoạt ở Lâm Gia Thôn, vẫn chưa rời đi quá. Nhưng kỳ quái chính là, nàng ngày hôm trước còn ở, hôm qua người đột nhiên liền biến mất không thấy. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Linh than nhẹ. Hẳn là bị sở minh trạch tiếp đi rồi. Chủ tử, đây là thuộc hạ căn cứ lâm gia thôn người miêu tả, làm lâm tú thanh bức họa. Ngọc hành đưa qua một quyền chủ. A hành, ngươi cái này thuộc hạ thực cấp lực. Diệp Linh khen một câu. Nam cung hành đắc ý, đó là. Bất quá tiểu diệp tử ngươi nói được không đúng, của ta chính là của ngươi. Hắn thuộc hạ thất tinh thống lĩnh một cái tiểu đội, lấy thất tinh túc vì danh, thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang mỗi người đều là cao thủ ngọc hành là trong đó lớn tuổi nhất tâm tư kín đáo ân ta cái này thuộc hạ thực cấp lực diệp linh mỉm cười gật đầu mở ra ngọc hành đưa qua bức họa một cái thân hình mảnh khảnh khuôn mặt bình thường tuổi trẻ nữ tử sôi nổi trên giấy nàng này mắt trái bị thật dày tóc mái che đậy bởi vì thiếu một con mắt diệp linh cùng nam cung hành xem qua bức họa thu lên lại cha liền tra được sở minh trạch trên đầu bọn họ đều hoài nghi sở minh trạch liền ở tây mặt thành Bất quá nếu là giao dịch, mặc kệ hai bên âm thầm làm cái gì, mặt ngoài, như cũng là hòa bình. Lâm Tú Thanh sinh thần bắt tự, có thể tra được sao? Nam Cung Hành hỏi. Ngọc Hành lắc đầu, Lâm Tú Thanh cha mẹ đều không phải Lâm Gia Thôn bản thổ người, bọn họ mang theo Lâm Tú Thanh đến Lâm Gia Thôn đi thời điểm, Lâm Tú Thanh đã 3-4 tuổi. Lâm Thị vợ chồng nhiều năm trước chết đi, Lâm Tú Thanh sinh thần bắt tự, không thể nào tra khởi. Xem ra sở Minh Trạch đã sớm dự đoán được chúng ta có thể tìm được Lâm Tú Thanh trên đầu. Cho nên trước một bước đem người tiếp đi rồi. Đây là ở chứng minh, hắn đêm đó không có nói sai. Nhưng hắn thực tin tưởng chúng ta cha không đến lâm tú thanh sinh thần bắt tự. Diệp Linh nói, tạm thời cứ như vậy đi. Tây mặt Thành, Hoàn nhan đu không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền nhìn đến sở minh Trạch trong lòng nữ nhân. Nói thật, hoàn nhan đu thực ngoài ý muốn. Bởi vì lâm tú thanh cùng nàng trong tưởng tượng bộ dáng trên lệnh khá xa. Bất quá hoàn nhan đu ngắm lại, sở minh Trạch đối nàng không hề hứng thú lại thích một cái dung mạo thường thường nữ tử đích sắc cùng giống nhau nam nhân bất đồng không chú trọng bề ngoài lâm tú thanh nhìn đến hoàn nhan du thời điểm đều ngây ngẩn cả người a trạch nàng là lâm tú thanh nhìn hoàn nhan du còn có nàng trong lòng ngực ôm hài tử đôi mắt hơi hơi tối sầm một chút nàng là ta thuộc hạ ta cùng nàng không có khác quan hệ sở minh trạch mở miệng giải thích a trạch ta đương nhiên tin tưởng ngươi cái này tỉ tỉ thật sự mỹ a lâm tú thanh nhìn hoàn nhan du Ý cười ôn nhu mà khen một câu. Tham kiến phu nhân. Hoàn nhan ôm hải tử, vốn gối hành lễ, trực tiếp quản lâm tú thanh kêu phu nhân. Lâm tú thanh sắc mặt tường đỏ, không cần như vậy kêu ta, ta cùng á trạch còn không có thành thân đâu. Sở Minh trạch nắm lấy lâm tú thanh tay, năm nay thành thân. Hoàn nhan lần đầu tiên nhìn đến như vậy sở Minh trạch, hán đối lâm tú thanh nói chuyện ngự khí thực ôn hòa, trong mắt tôi tăng cũng tan đi. Hoàn nhan tự dê ước, trời cho Mỹ mạo lại như thế nào. Một cái cha nam đã chết, lại tới một cái. Nàng nhưng thật ra hâm mộ Lâm tu thanh, tuy rằng nàng tướng mạo thường thường, còn có tàn tật, nhưng có nam nhân thiệt tình ái nàng, đối nàng hảo. Đây là hoàn nhan đu muốn, lại trước nay không có được đến quá. tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái hải tử sao? Lâm tu cầm nhìn hoàn nhan đu hỏi. Hoàn nhan đu do dự một chút. Nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến, chờ nàng hồn phi phách tán, lâm tu thanh chiếm cứ thân thể của nàng. Đến lúc đó, nàng chính là hải tử mẫu thân hoàn nhan Du yên lặng mà đem hải tử đưa tới lâm tú thanh nhìn hải tử thập phần thích bộ dáng thật xinh đẹp thích sao sở minh trạch hỏi lâm tú thanh liên tục gật đầu thích hảo sở minh trạch khẽ cười cười hoàn nhan Du xác định nàng nhìn đến sở minh trạch cười có loại ban ngày thấy ma cảm giác sở minh trạch không nói thêm gì an bài lâm tú thanh trụ hạ tránh lâm tú thanh báo cho hoàn nhan Du chuyển sinh cổ sự tình một chữ đều không chuẩn đề màn đêm buông xuống sở minh trạch cùng lâm tú thanh ăn hoàn nha lũ làm đồ ăn lâm tú thanh thần sắc có chút ảm đạm a trạch có câu nói ta nói ngươi đừng nóng giận ân sở minh trạch gật đầu ta cảm thấy ngươi cùng bích lạc tỷ tỷ mới xứng đôi ta lâm tú thanh cười khổ ta cái dạng này thật sự không xứng với ngươi ngươi nếu là bởi vì đối ta hay này nói chỉ cần ngươi có thể tâm an có thể dùng khác phương thức bồi thường ta sở minh trạch buông chết đũa cầm lâm tú thanh tay nhữ mày nói ta chỉ hỏi ngươi một câu Ngươi thích ta sao? Lâm Tú Thanh nhìn Sở Minh Trạch liếc mắt một cái, sắc mặt đỏ bừng, túi lâu nói, ngươi tốt như vậy. Ngươi cảm thấy hoàn nhan Du lớn lên Mỹ sao? Sở Minh Trạch hỏi. Lâm Tú Thanh gật đầu, nàng là ta đã thấy Mỹ lệ nhất nữ tử. Ở lòng ta, ngươi so nàng Mỹ. Sở Minh Trạch nhìn Lâm Tú Thanh nói. Lại đây đưa canh hoàn nhan Du, tới cửa, liền nghe được Sở Minh Trạch nói. Nàng bước chân cứng lại, tự rêu cười, sau một lúc lâu sau, giơ tay gõ cửa. Cảm ơn tỷ tỷ ngươi làm đồ ăn đều ăn rất ngon lâm tú thanh cùng Hoàn nhan lu nói lời cảm tạ phu nhân kêu ta bích lạc liền hảo hoàng nhan lu rũ mắt kính cẩn nghe theo dứt lời túi đầu đi ra ngoài lâm tú thanh thực thích hoàng nhan lu nữ nhi sáng sớm hôm sau lên cấp hải tử hầm thơm tho mềm mại canh trứng nhưng hải tử còn không có hai tháng đại ăn không hết cái này lâm tú thanh cảm thấy có chút xin lỗi thực xin lỗi bích lạc tỷ tỷ, ta không hiểu đa tạ phu nhân Hoàn nhan lu cung vừa nói ta ăn sở minh trạch đoan qua đi đem tia chén canh trứng cấp ăn lâm tú thanh nhìn hắn ánh mắt mang theo ôn nhu khả nhân quang đào mắt tới rồi tết thượng nguyên chi dạng sở minh trạch đáp ứng lâm tú thanh mang nàng đi kinh thành nở hoa đèn sở minh trạch dịch dung quá cấp lâm tú thanh trên mặt đeo một trương mặt nạ khoác thật dày áo choảng mang lên mũ choảng nếu không có ly thật sự gần căn bản nhìn không ra nàng đôi mắt có vấn đề sở minh trạch một tay ôm hải tử một tay nắm lâm tú thanh đi ra ngoài lâm tú thanh quay đầu lại thấy hoàn nhan đu còn ở hành lang hạ đứng, đã kêu nàng, binh lạc tỷ tỷ, nhanh lên nha. hoàn nhan đu không nói chuyện, liền nghe được sở minh trạch thanh âm, nàng không thích náo nhiệt. chúng ta đây đem hải tử mang đi, binh lạc tỷ tỷ có thể hay không không cao hứng. lâm tú thanh nhíu mày, sẽ không, nàng bị bệnh nan y không sống được bao lâu, đã nói tốt đem hải tử phó thác cho chúng ta. sở minh trạch nói, a, lâm tú thanh thần sắc kinh ngạc, lại lần nữa quay đầu lại nhìn hoàn nhan lu ánh mắt tràn đầy đồng tình đối sở minh trạch nói a trạch ta thực thích nguyệt nhi nếu là bích lạc tỷ tỷ đi rồi ta sẽ chiếu cố hảo nàng là chúng ta sở minh trạch đỡ lâm tú thanh lên xe ngựa đem hải tử đưa qua đi lâm tú thanh tiểu tâm mà ôm hải tử vẻ mặt yêu thích nguyệt nhi cũng thật đẹp hoàn nhan lu lẳng lặng mà đứng ở hành lang hạ gió lạnh thổi rối loạn nàng trên trán tóc mái nhìn xe ngựa rời đi phảng phất có thể nghe được sở minh trạch cùng lâm tú thanh thân mật lời nói bị bệnh nan y yề không sống được bao lâu hoàn nhan du yên lặng mà đến phòng bếp đi tẩy lâm tú thanh thay thế quần áo náo nhiệt tấm áp đều là người khác nàng cái gì đều không có liền nàng trong bụng sinh ra tới hải tử đều bị người ôm đi đông phong dạ phóng hoa thiên thụ tây lương thành trung náo nhiệt phi phàng đẹp không sao tả xiết mới vừa ăn qua cơm chiều băng nguyệt liền đi theo phương nguyên chạy ra ngoài chơi nhi Tần trưng vì thỏa mãn như ý muốn đi xem hoa đang nguyện vọng sớm mà ở một nhà trà lâu sắt đường vị trí tốt nhất định rồi cái phòng Ăn cơm xong liền bồi đi qua. Sở Minh Trạch ôm hải tử, nắm lâm tú thanh, thoạt nhìn chính là bình thường một nhà ba người. Xem qua hoa đăng, Sở Minh Trạch mang theo lâm tú thanh cùng hải tử trở lại Tây Mạc Thành. Hoàn nhan đu cấp hải tử vì quá nãi, dựa theo Sở Minh Trạch phân phó, đem hải tử giao cho lâm tú thanh. Tú thanh, ta cùng bích lạc có chút việc muốn xử lý, ngươi trước mang theo hải tử nghỉ ngơi. Sở Minh Trạch ngữ khí ôn hòa. Ai trạch ngươi đi đi, chú ý an toàn, sớm một chút trở về lâm tú thanh thần sắc quan tâm nhìn theo sở minh trạch cùng hoàn nhan lũ rời đi trong phòng điểm đèn hai tử an quan mãi ngủ rồi làn da ngọc tuyết trong suốt đôi mắt nhắm lông mi trời sinh quang vút thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ lâm tú thanh ngồi ở mép giường vươn một cây mảnh khảnh ngón tay ở hai tử mắt trái chung quanh nhẹ nhàng đánh vòng nhi một vòng lại một vòng hơi không thể nghe thấy nhỉ non tiếng vang lên như vậy mỹ đôi mắt thật muốn đảo xuống dưới hai năm giao dịch thành công hồi đông tấn canh một Thầy Lương Thành, tết thượng nguyên đêm. Vì tránh cho khiến cho xôn xao Bách Lý Túc cùng Diệp Anh mang theo Diệp Trần, một nhà ba người đều mang lên mặt nạ, ra cùng đi xem hoa đang hội. Nguyên bản Diệp Anh muốn cho Minh Thị cùng đi, nhưng nàng cười nói người quá nhiều, sợ tễ, lần sau đi. Diệp Trần đi ở trung gian, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh một người nắm hắn một con tay nhỏ, cùng trên đường mặt khác một nhà ba người thoạt nhìn không có gì phân biệt. Đi tới đi tới, Bách Lý Túc đem Diệp Trần dơ lên, học bình dân ba cánh gia phụ thân như vậy. Làm Diệp Trần cười ở hắn trên cổ, sau đó hắn vui vẻ mà dắt lấy Diệp anh tay, nghiêm trang mà nói, như vậy Nhi Tử tầm nhìn hảo một chút. Tường dắt tay của ta cứ việc nói thẳng. Diệp anh cho Bách Lý Túc một cái xem thường. tưởng, Bách Lý Túc khỏe môi hơi câu. Ta tưởng cưỡi ở ngươi trên cổ, được không? Diệp anh hỏi. Bách Lý Túc gật đầu, hành A. Nhi Tử, xuống dưới, đổi ngươi nương. Xem Bách Lý Túc thật muốn đem Diệp Trần cấp ôm xuống dưới, Diệp anh tún hắn một chút đứng đắn điểm nhi chỉ đua một chút còn thật sự bách lý túc cười hắc hắc, túi đầu ở diệp anh bên thai nói tối nay trở về ngươi tưởng như thế nào kỵ liền diệp anh sắc mặt đỏ lên hung hăng mà ninh một chút bách lý túc eo cơm miệng này nam nhân khai huân liền biến lưu manh cả ngày tinh lực mười phần càng ngày càng không đứng đắn bách lý túc biểu tình sung sướng đối chính mình tức phụ nhi đứng đắn cái gì bách lý túc cấp diệp anh mua một chản tiểu lão hổ hoa đăng nói nàng chính là trong nhà vương Diệp Anh dẫn theo hoa đăng, cảm thấy tay ngứa, hảo tưởng sửa chữa Bách Lý Túc. Một nhà ba người chơi thật lâu mới hồi cùng, đem Diệp Trần đưa đến minh thị nơi đó đi, canh giờ đã không còn sớm. A anh, ngươi chưa ngủ, ta đợi chút liền đã trở lại. Bách Lý Túc thay đổi một bộ quần áo, đối Diệp Anh nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh mà nói. Bách Lý Túc sửng sốt một chút, không phải nói tốt sao, ngươi lưu lại, ta đi theo tiểu mội cùng mội phu cùng đi, thực mau trở về tới. Ngươi không cho ta ở ổ chăn, ta như thế nào ngủ? Diệp Anh lạnh lạnh hỏi. Bách Lý Túc cười, nắm lấy Diệp Anh tay, túi đầu trộm cái hương, nương tử nói đúng, cùng đi, trở về cùng nhau ngủ, đi thôi. Hai người rời đi Hoàng Cung, đi Ninh Vương Phủ. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đang ở chờ Bách Lý Túc, nhìn thấy Diệp Anh cũng tới, Diệp Linh nhịn không được trêu chọc nói, tỉ, các ngươi cũng quá gắn bó keo sân đi. Diệp Anh lời đi để ý, Bách Lý Túc thực khoe khoang mà nói bốn chữ, thiên kinh địa nghĩa. Nam Cung Hành lôi kéo Diệp Linh đứng lên, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Lúc này liền không cho Tần Trưng đi, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh bốn người cùng đi, Nam Cung Hành trong tay cầm cái bình ngọc, chống không. Tới gần giờ tí, Tây Lương Thành trên đường cái khôi phục yên lặng, bị quên đi ở trên cây hoa đăng, tản mát ra nhu nhu quang. Từ Tây Mạc Thành lại đây xem hoa đăng người đều đi trở về. Tây Mạc hà bạn, băng tuyết sơ dung, trong không khí lộ ra thấm cốt hàn ý. Nam cung hành cùng Diệp Linh đến bờ sông, liền thấy Hà bờ bên kia đứng hai người. Cùng lần trước tương đồng, Sở Minh Trạch cùng Hoàn Nhan Đu. Diệp Linh giơ tay, làm một cái thỉnh thủ thế. Sở Minh Trạch dẫn theo Hoàng Nhan Đu cánh tay, phi thân lướt qua Tây mặc Hà, đi tới bờ bên kia, bất quá khoảng cách Nam cung hành cùng Diệp Linh nơi địa phương, vẫn có 5-6 mét khoảng cách. Sở công tử, thực đúng giờ. Diệp Linh mỉm cười. Ninh vương, dạ vương. Sở Minh Trạch khẽ gật đầu. Chuyện tới hiện giờ. Vô nghĩa không nhiều lắm luôn, trương nghiệp hóa, lại giao gì? Diệp Linh nói. Hảo. Sở Minh trạch nhìn Hoàn Nhan Đu liếc mắt một cái, Hoàn Nhan Đu ôm trong tay tay mải, hướng tới Diệp Linh đi tới. Đến phụ cận, đem tay mải đưa qua, nam cung hành tiếp được, mở ra, xem xét một chút. Bên trong trừ bỏ bọn họ nhất yêu cầu ba loại dược liệu ở ngoài, còn có hai tờ giấy, cùng Sở Minh trạch lúc trước đưa cho bọn họ tin, bút tích tương đồng. Đây là Diệp Linh lần trước để, đoạn tình cổ phương thuốc cùng thuốc giải nam cung hành lấy ra một viên dạ minh châu chiếu từ đầu tới đuôi nhìn một lần ánh mắt hơi ngưng thế nhưng cùng ngu chú cấp không giống nhau phối phương tương đồng nhưng giải dược chung sở minh trạch cấp phương thuốc đệ nhất hạng yêu cầu quan hệ huyết thống người huyết làm giải cổ lời dẫn ngu chú vẫn chưa để qua điểm này diệp linh nghiêng đầu nhìn thoáng qua hơi hơi như mày không thành vấn đề nam cung hành nói quan hệ huyết thống người huyết trở về tìm nam cung ngự chính là dạ vương đến các ngươi sở minh trạch tầm mắt dừng ở nam cung hành mang đến cái kia bình ngọc thượng trăm dặm tỷ phu xuất hiện đi nam cung hành mở miệng sở minh trạch đôi mắt híp lại liền thấy diệp anh cùng bách lý túc tử bóng ma chung đi ra diệp linh mỉm cười sở công tử lúc trước cho ngươi để ra không ít yêu cầu tối nay ta cũng sẽ cho ngươi cũng đủ thành ý tỷ chứng minh tỷ phu thân phận diệp anh nhíu mày tiểu muội ngươi nói cái gì diệp linh quay đầu lại chứng minh một chút hắn thật là ta tỷ phu không phải thế thân Đừng làm sở công tử hoài nghi Bách Lý Túc còn đang suy nghĩ cái này Muốn như thế nào chứng minh thời điểm Diệp Anh rối tay méo hắn cổ áo Tún hắn cúi đầu Ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái Lại thực mau bưng ra Bách Lý Túc mím một chút môi Chưa đã thèm Tức phụ nhi đột nhiên chủ động một chút Quả thực ngọt đã chết Hảo bá đạo Rất thích Sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói Ninh vương thành ý Ta thấy được Thực hảo Nếu trực tiếp cho hắn một lọ huyết Hắn sẽ hoài nghi là giả cho nên diệp linh mang đến bách lý túc nhưng lấy sở minh trạch cẩn thận hắn ở nhìn đến bách lý túc tự mình hiện thân ánh mắt đầu tiên cái thứ nhất ý niệm là có thể là thế thân vì thế diệp linh lại làm diệp anh nghiệm sáng tỏ bách lý túc chính bản thân cấp sở minh trạch xem đương nhiên diệp anh cũng có là thế thân khả năng bất quá cùng lần trước giống nhau sở minh trạch mang đến ký chủ hoàng Nhan đu bị diệp linh nghi ngờ không ngừng sở minh trạch cho giải thích hiện giờ sở minh trạch hoài nghi diệp linh cũng cho giải thích Có tới có lui, cũng thế cũng thế. Lần trước Diệp Linh không có không thuận theo không buông tha, lần này Sở Minh Trạch cũng biết chuyển biến tốt liền thu. Hắn muốn nhìn cái gì, Diệp Linh cấp cái gì? Diệp Linh là ở dùng hắn phương thức cùng hắn giao dịch. Từ trực giác thượng, Sở Minh Trạch tin tưởng, Diệp Linh lần này không có lửa hắn. Nếu không không cần làm điều thừa, hơn nữa xem Diệp Anh phản ứng, nàng cung bách lý túc, chính là bản nhân. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, nhìn về phía Sở Minh Trạch, Sở Công Tử cho người mới mẻ nhất cổ loại máu diệp linh dứt lời diệp anh trong tay nhiều một phen hàn quang bắn ra bốn phía tiểu đao loát khởi bách lý túc tay háo giơ tay chém xuống cắt cổ tay của hắn. bình ngọc ở dưới tiếp theo máu tươi như tuyến chảy vào bình ngọc bên trong nay bình ngọc là định chế căn cứ ngu chú lời nói giữa một quả chuyển sinh cổ yêu cầu nhiều ít huyết cấp sở minh trạch chứa đầy không nhiều không ít bình ngọc bên trong đã thả phòng ngừa ngưng huyết dược sắp chứa đầy thời điểm diệp anh đem bình ngọc đưa cho nam cung hành nam cung hành đắp lên nút lọ diệp anh lấy ra một khối khăn đè lại bách lý túc miệng vết thương một lát sau huyết ngừng nàng gỡ xuống khăn lấy ra một lọ thuốc bột chiếu vào mặt trên bách lý túc ánh mắt chạm chạm gần nhất càng thêm cảm thấy diệp anh đối hắn kỳ thật đặc biệt hảo chỉ là có điểm cao lãnh ngạo kiều không thích nói mà thôi nương tử cảm ơn một chút cũng không đau bách lý túc đối diệp anh nói diệp anh đem miệng vết thương bao hảo đẩy ra rửa gần nàng bách lý túc cơm miệng sở minh trạch từ đầu tới đôi đều xem ở trong mắt đối với diệp linh cấp thành ý thực vừa lòng hoàn nhan lu bắt được diệp linh đưa qua bình ngọc trong tay nhiều một chuôi hạt trâu mang theo ấm áp diệp linh mỉm cười mấy ngày hôm trước thu thập đồ vật phát hiện đồ vật nhà của chúng ta không có tiểu cô nương tặng cho ngươi nữ nhi cầm chơi đi hoàn nhan lu nhíu mày tạ ninh vương nhưng không cần diệp linh lắc đầu không có tiếp trở về ngươi chủ tử nhìn đâu nếu hắn không muốn ngươi thu ngươi liền ném nếu hắn đồng ý liền thu đi hoàn nha lu nắm tia xuyến tử ngọc hạt châu xoay người rời đi đến sở minh trạch trước mặt đem bình ngọc cùng hạt châu cùng nhau giao cho hắn. sở minh trạch tiếp nhận bình ngọc nhìn kia chuối hạt tử nói nếu là ninh vương tâm ý nhận lấy đi trở về cấp Nguyệt nhi đúng vậy hoàn Nhan lu nhẹ nhàng gật đầu ninh vương lần này hợp tác thực vui sướng sau này còn gặp lại sở minh trạch dứt lời dẫn theo hoàn nha lu phi thân lướt qua tây mạc hà trước mắt công phu rừng ở bờ bên kia lại lần nữa phi thân dựng lên hướng tới tây mạc thành mà đi diệp linh nhìn sở minh trạch bóng dáng đôi mắt hiếp lại hoàn nhan lu nói nàng cam tâm hiến thân đem nữ nhi phó thắc cấp sở minh trạch hy vọng đứa bé kia Hảo hảo đi tiến tây lương thành sau bách lý túc cùng diệp anh không lại đi ninh vương phủ lập tức hồi cung đi diệp linh cùng nam cung hành trở lại ninh vương phủ đem đồ vật bông. đi tìm ngũ chú Ngu chú chỉ còn một bàn tay ngã trên mặt đất hô hơ ngủ nhiều bị nam cung hành đá tỉnh thời điểm thần xác cả kinh ngu láo tiện, ngươi tìm chết có phải hay không nam cung hành nhấc chân liền dẫm lên ngu chú trên mặt ta ngu chú sắc mặt khó coi ta cái gì cũng chưa làm a ngươi cho ta đoạn tình cổ phối phương cùng thuốc giải đều là giả nam cung hành hừ lạnh một tiếng nói không phải giả là thật sự ngu chú lớn tiếng nói sở minh trạch cùng chúng ta làm cái giao dịch cung cấp ngươi a tỷ cấp phương thuốc cùng ngươi viết xuất nhập rất lớn ngươi như thế nào giải thích nam cung hành lạnh giọng hỏi Nàng cấp mới là giả. Ta viết chính là thật sự. Ngu chú trừng lớn đôi mắt nói, ta thể. Nhưng hôm nay, chúng ta nhưng thật ra vô pháp nghiệm chứng, các ngươi tỷ đại hai, rốt cuộc ai làm bộ, có lẽ, đều có vấn đề cũng nói không chừng Nam cung hành cười lạnh, bất quá, dược liệu đều ấn ngươi viết phương thuốc tìm đủ, ta tính toán, đến lúc đó làm ra tới, trước cho ngươi dùng. Ý của ngươi như thế nào? Dù sao có dụ phát cổ độc dược, vừa lúc nhìn xem ngươi sẽ là cái gì phản ứng. Sau đó lại dùng ngươi cấp giải dược Ngu chú thần sắc cứng đờ, Ta Có chuyện Ta đã quên Vừa mới mới nhớ tới Nam cung hành đôi mắt hơi co lại Ngu lao tiện Ngươi đây là thừa nhận Lúc trước ngươi ở lừa gạt ta Ta Ta không có Thật là đã quên Ngu chú đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi Lúc ấy hắn viết phương thuốc thời điểm Cố ý để lại một tay Đoạn tình cổ giải dược Nếu là không có quan hệ huyết thống huyết làm lời dẫn Cùng độc dược vô dị Đến lúc đó Nam Cung Hành sẽ ra chuyện, cũng chỉ có thể tới cầu hắn cứu mạng. Bởi vì ngu chú không cam lòng cứ như vậy ở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trong tay giày vò chờ chết, hắn cần thiết phải cho chính mình bắt một cái cơ hội. Ngu chú không phải thực lo lắng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sẽ trước tìm người nghiệp chứng, bởi vì những cái đó dược liệu quá hiếm thấy, bọn họ có thể tìm được liền không tồi, nào dám lãng phí. Nhưng không nghĩ tới, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh thế nhưng nghĩ cách từ sở minh trạch trong tay bắt được cổ phương cùng thuốc giải phương thuốc. Hơn nữa tính toán dùng hắn tới thử động. Hắn cũng không dám, đến lúc đó xảy ra vấn đề, tuyệt đối sống không bằng chết. Ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi đã quên cái gì? Ngươi A tỷ cấp phương thuốc, liền ở trong tay ta. Ngươi hảo hảo tưởng, hảo hảo nói, còn dám chơi tâm nhãn, ta làm ngươi hiện tại liền muốn sống không được muốn chết không xong. Nam cung hành lạnh giọng nói. Liền. Giải dược thiếu thuốc dẫn ngu chú thấp giọng nói. Nam cung hành lạnh giọng hỏi, cái gì thuốc dẫn? Huyết quan hệ huyết thống máu ngu chú nói ngươi nương đã chết tìm ngươi phụ hoàng lấy huyết làm thuốc dẫn người khác đều không được khắc phương thuốc tất cả đều là thật sự chỉ là thiếu cái này nam cung hành cùng diệp linh nhìn nhau liếc mắt một cái diệp linh khẽ gật đầu nam cung hành một chân đá văng ra ngu chú lôi kéo diệp linh đi rồi xem ra đây là thật sự nam cung hành nói diệp linh mỉm cười sở minh trạch được tỷ phu huyết ngu chú tỷ đệ đều gặp nạn tạm thời sẽ không có người lại tìm tỷ phu phiền thoái Chúng ta chuẩn bị một chút, quá hai ngày liền hồi đông tấn đi thôi. Mang lên ngũ chú. Chờ đoạn tình cổ giải, ngươi liền tự do. Nam cung hành biểu tình sung sướng, ta thực chờ mong. Tây mặt thành, Sở Minh Trạch cùng Hoàn Nhan lũ trở về thời điểm, đã là sau nửa đêm. Hoàn Nhan lũ tưởng đem hải tử ôm trở về. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, Tú Thanh cùng hải tử đều ngủ, sáng mai rồi nói sau. Kết quả Sở Minh Trạch dứt lời, liền nghe được Lâm Tú Thanh trong phòng chuyển ra hải tử tiếng khóc hoàn nhan đu nhíu mày bước nhanh đi qua phu nhân ta có thể tiến vào sao hoàn nhan lũ tới cửa gõ gõ môn bích lạc tỉ tỉ mau tiến vào đi lâm tú thanh thanh âm truyền ra tới hoàn nhan đu đẩy cửa ra bước nhanh đi vào hải tử đói bụng muốn ăn mãi lâm tú thanh có chút vô thố nhìn thấy hoàn nhan đu, thở dài nhẹ nhõm một hơi bích lạc tỷ tỉ, tỉ ngươi nhưng đã trở lại nguyệt nhi đói bụng ta không biết nên làm cái gì bây giờ hoàn nhan đu tiến lên đi đem hải tử bế lên tới Đang muốn đi, Lâm Tú Thanh cười nói, liền ở chỗ này đi đi, bên ngoài lạnh lẽo, đừng làm cho hải tử đi ra ngoài lại dính hạt khí. Hoàn Nhan Đu cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng nghe Lâm Tú Thanh nói, cũng không tật xấu. Vừa mới khởi phong, bên ngoài là thực lãnh. Hoàn Nhan Đu cởi bỏ quần áo, hải tử ăn thượng mãi, liền không khóc. Cảm giác Lâm Tú Thanh đang xem nàng, Hoàn Nhan Đu có chút xấu hổ. tỷ tỷ, đều là nữ nhân, không cần thẹn thùng. Lâm Tú Thanh cười nói, ta thật hâm mộ người. Lớn lên như vậy Mỹ, còn xinh như vậy xinh đẹp hài tử. Phu nhân ở chủ tử trong mắt, mới là đẹp nhất. Hoàn nhan đu túi lầu nói. ai trạch chỉ là không chê ta. Lâm tú thanh cười cười, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Chỉ cần thiệt tình yêu nhau, liền không có ai không xứng với ai. Hoàn nhan đu buộc miệng thốt ra, dứt lời lại cảm thấy chính mình lắm miệng. Cảm ơn tỷ tỷ an đuổi ta. Lâm tú thanh ý cười ôn nu, a trạch cũng luôn là nói, làm ta không cần tự ti, hắn không ngại. Nhưng ta tưởng tượng đến, nếu ta gả cho hắn, hắn sẽ bị người chê cười, ta liền cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu. Hoàn Nhan Du đột nhiên ý thức được, Sở Minh Trạch kiên trì phải cho Lâm Tú Thanh đổi một cái hoàn hảo thân thể, không phải Sở Minh Trạch ghét bỏ Lâm Tú Thanh, mà là bởi vì Lâm Tú Thanh ghét bỏ chính mình, bởi vì tàn tật mà tự ti, Sở Minh Trạch muốn thông qua phương thức này, làm Lâm Tú Thanh trọng hoạch tân sinh, được đến tự tin. Như thế thâm tình, Hoàn Nhan Du nhất thời đều bị cảm động, cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ bất quá nghĩ đến chính mình lập tức tình cảnh hoàn nhan lũ cảm thấy không cần hâm mộ nàng đời này cứ như vậy hải tử ăn no lại ngủ rồi lâm tú thanh lại lần nữa nói sợ hải tử đông lạnh không cho hải tử đi ra ngoài hoàn nhan lũ chỉ có thể không tha mà bưng hải tử chính mình yên lặng mà đi ra ngoài đến ngoài cửa xoay người đóng cửa lại xoay người gió lạnh thổi tới hoàn nhan lũ nhịn không được đánh cái dùng mình cái mùi hơi hơi có chút phiếm toan đột nhiên có loại hải tử đã bị người đoạt đi cảm giác Ngay kế sáng sớm, Sở Minh Trạch thông chi Hoàn Nhan Du, bọn họ phải rời khỏi nơi đây. Hoàn Nhan Du cũng không hỏi kế tiếp muốn đi hướng nơi nào, Sở Minh Trạch đem qua được đến cổ loại máu, dược liệu đầy đủ hết, đã đem chuyển sinh cổ dưỡng thượng. Ba tháng lúc sau, chính là Hoàn Nhan Du ngày chết, một ngày không kém. Xuất phát khi, Lâm Tú Thanh hỏi Sở Minh Trạch, bọn họ đây là muốn đi đâu nhi? Sở Minh Trạch thần sắc ôn hòa, đi đông tấn. Lâm Tú Thanh khó hiểu, vì cái gì? Mang ngươi đi gặp ta nương. Sở Minh Trạch nói. Lâm Tú Thanh sắc mặt hơi đỏ mặt, theo bản năng mà ngầm đầu, sờ soạn một chút mắt trái thật dày tóc mái, thần sắc có chút vô thố, ta. Yên tâm, có ta ở đây. Sở Minh Trạch đỡ Lâm Tú Thanh lên xe ngựa, chính mình cũng ngồi xuống. Hoàn nhan Lu mang theo hải tử, thượng mặt khác một chiếc xe ngựa, hải tử trên cổ tay mặt mang một chuỗi tử ngọc hạt châu, là Diệp Linh đưa. Bọn họ tất cả đều dịch dung cải trang quá, ra khỏi thanh lúc sau, liền đi rồi thủy lộ, một đường hướng đông mà đi. Linh Vương trong phủ, đại gia biết được nam cung hành cùng Diệp Linh cùng sở Minh Trạch giao dịch thực thuận lợi, đã được đến giải dược phương thuốc cùng sở cần dữ liệu, giải cổ sắp tới, đều thật cao hứng. Bất quá biết được nam cung hành cùng Diệp Linh phải về Đông Tân đi, nhưng thật ra có cái vấn đề. Như ý mang thai, tần trưng không nghĩ làm nàng lặn lội đường xa, hiện giờ thời tiết còn không có truyền ấm, ra cửa, điều kiện tất nhiên so không được trong nhà, hơn nữa bản thân như ý tuổi không tính nhỏ, tần trưng bởi vì phải làm cha thật cao hứng cũng vẫn luôn đều thực khẩn trương. nhưng băng nguyệt rất muốn đi theo nam cung hành cùng diệp linh đến đông tấn đi chơi. phong bất dịch là khẳng định muốn đi theo quá khứ. hắn tự nhận là là nam cung hành đại phu. cuối cùng định ra tới chính là nam cung hành cùng diệp linh. phong bất dịch, băng nguyệt lại mang lên ngu chú cùng đi đông tấn. phương nguyên đi qua đông tấn, hắn đảo không quá thích nơi nơi chạy, chủ động nói muốn lưu lại chiếu cố tần trưng cùng như ý diệp tinh dọn đến trong cung đi, đi theo đại tỷ trụ. ngày sau xuất phát. Hôm nay ban đêm ngủ thời điểm, Nam Cung Hành ôm Diệp Linh, đột nhiên cười. A hành, ngươi nhạc cái gì đâu? Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, tiểu Diệp Tử, Lão Nam vẫn luôn ngóng trông chúng ta trở về đâu? Chúng ta lúc này trở về, là cho hắn lấy máu, không bằng giả trang thích khách, dọa dọa hắn. Diệp Linh chấp chớp mắt, ta xem hành. xa ở đông tấn Nam Cung Ngự, mới vừa nằm xuống, đánh cái hát xì, nói thầm một câu, tiểu thất tên hôn đảng kia tiểu tử trở về cần thiết đến hảo hảo tấu một đốn. 206 tối nay nhập động phòng, canh hai. Tây hạ quốc hoàng cung. Nam cung hành cùng Diệp Linh ngày mai liền phải rời đi, chuyên môn tới trong cung cùng Bách Lý Túc cùng Diệp Anh cáo biệt. "Tiểu Dượng, các ngươi khi nào trở về nha?" Diệp Trần Lưu Luyến không rời hỏi Nam cung hành. Nam cung hành ôm Diệp Trần, cười nói, "Nếu không, mang ngươi cùng nhau đi." Chính là, phu hoàng cùng mẫu hậu còn có hoàng tổ mẫu đều ở nhà, ta cũng không nghĩ theo chân bọn họ tách ra. Diệp Trần có chút dầu dĩ không vui, vì cái gì phải đi đâu. Nam cung hành xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, bảo bảo, chúng ta quá chút thiên liền đã trở lại. Ta cũng muốn trở về nhìn xem nhà ta lao cha, bằng không hắn luôn là nhắc mai ta. Như vậy a, Ta cũng tưởng Nam cung ra ra. Tiểu dượng nhìn thấy hắn, muốn giúp ta hướng hắn vân an nga. Diệp Trần còn nhớ rõ ôm quá hắn, dẫn hắn dạo đông tấn hoàng cung Nam cung ngự. Chờ lần sau trở về, chúng ta là có thể cho người sinh muội muội. Nam Cung Hành thực vui vẻ mà nói. Thật vậy chăng? Diệp chân ánh mắt sáng lên. Bách Lý Túc ho nhẹ, muội phu, không cần có quá lớn áp lực, chuyện này, chúng ta là có thể làm. Thì phu, đừng nói mạnh miệng, ngươi được chưa a? Nam Cung Hành hiện tại xoay người có hy vọng, nhớ tới Bách Lý Túc phía trước ở trước mặt hắn khoe khoang khoe khoang, hiện giờ cũng không khách khí mà dỗi nổi lên Bách Lý Túc. Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, muội phu, ngươi bây giờ còn chưa được, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Diệp Anh vừa nghe này hai người lại bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, như mày chụp cái bản, đều câm miệng. Nương hảo hung nha. Diệp Trần cười hì hì ở nam cung hành bên thai nói. Diệp Linh đột nhiên nhớ tới, nàng lần đầu tiên ở Lung Nguyệt Tam nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần đang ở bị Diệp Anh phạt trạng, mặt thụ tư quá, lúc ấy hắn mới 3 tuổi, trộm cùng Diệp Linh nói, hắn nương hảo hung. Hiện giờ nháy mắt, Diệp Trần đã 5 tuổi nhiều. Từ hai tử trên người, nhất có thể nhìn ra thời gian quá đến có bao nhiêu mau. Diệp Anh cùng Diệp Linh tỉ mội cùng nhau xuống bếp, Diệp Linh ngạc nhiên phát hiện, Diệp Anh cái này hát cám liệu lý tay thiện nghệ, trù nghệ thế nhưng có điểm tiến bộ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra không như vậy hát cám. Với hỏi, Nguyên Lai like là Minh thị giáo, chắc không được. Tốt mẹ chồng nàng dâu quan hệ cùng mẹ con cũng không có bao lớn phân biệt. Ăn một bữa cơm, Nam Cung hành cùng Diệp Linh ra cùng, Diệp Trần luôn mai nói, làm cho bọn họ sớm một chút trở về, Nam Cung hành miệng đầy đồng ý. Trở lại Ninh Vương Phủ Ở cổng lớn gặp phải băng nguyệt, nàng trong tay để ra cái túi giấy, lại đi mua bánh nướng. Muội muội, sư minh, các ngươi đã về rồi. Băng nguyệt cười nhắc tới trong tay bánh nướng, ngày mai xuất phát, ta đi mua điểm đường lương khô. Nếu là tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời, nướng một nướng cũng ăn rất ngon. Diệp Linh gật đầu, không tồi. Băng nguyệt nguyên bản chính là cái rộng rãi tính tình, thích xinh đẹp quần áo, thích ăn ngon, thích xem mỹ lệ phong cảnh, còn từng nữ giả nam trang đi qua Tây Lương thành thanh lâu nghe khúc. Là cái lạc quan hướng ngoại, thực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt cô nương. Tuy rằng thực thông minh, nhưng nàng cá tính đơn giản, dễ dàng thỏa mãn, Diệp Linh cảm thấy nàng chú định là cái vui sướng người. Nam cung hành tiếp nhận bánh nướng, băng Nguyệt kéo Diệp Linh cánh tay vào ninh vương phủ, hỏi Diệp Linh có cần hay không mang nồi nấu lên đường. Diệp Linh cười nói, mang theo đi, Tỷ tỷ muốn mang đồ vật đều mang lên, vạn nhất có thể sử dụng thượng đâu. Băng Nguyệt gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Dứt lời dẫn theo váy chạy đi tìm Phương Nguyên nói muốn nhìn phương nguyên cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn thế nào vào đêm thời gian tần trưng cùng như ý lại đây tìm nam cung hành cùng diệp linh a hành tiểu diệp các ngươi đại khái khi nào trở về a tần trưng cười hỏi nam cung hành khỏe môi hơi câu tần lao cực kỳ không phải hy vọng chúng ta ở sư mẫu sinh sản phía trước trở về tần trưng gật đầu đúng vậy có các ngươi ở ta sẽ an tâm một chút diệp linh mỉm cười nghĩa phụ yên tâm đi không dùng được lâu như vậy chờ a hành cổ độc giải Chúng ta liền đã trở lại, không tính toán ở đông tấn thường trú. Vậy là tốt rồi. Thần trưng nghe xong thật cao hứng. Như ý nhìn Diệp Linh nói, tiểu Diệp, băng nguyệt thiệp thế chưa thâm, không hiểu nhân tâm hiểm ác, này dọc theo đường đi, các ngươi tỉ mội muốn cho nhau chiếu cố. Nếu ngươi có chuyện gì, cứ việc làm nàng đi làm. Nếu nàng ham chơi, ngươi cần phải quản nàng. Diệp Linh cười nói, như thế nào sẽ đâu. tỷ tỷ làm việc rất có đúng mực, nghĩa mộ yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tóm lại một câu. Sự tình xong xuôi sớm một chút trở về. Tần Trưng nói, đảo cũng không cần quá sốt ruột, chính yếu chính là, ra cửa bên ngoài, chú ý an toàn, nhiều hơn bảo trọng. Như Yôn Nhu nói, Tần Trưng cùng như ý đi rồi, Nam Cung hành cùng Diệp Linh xem xét một chút hành lý. Mẫu chốt dược liệu đều làm thuộc hạ âm thầm mang theo, trước đưa về Tấn Dương thành dạ vương phủ đi. Ngoài ra, còn có ngu chú cùng với Tô Đường, đều làm người âm thầm mang đi Đông Tấn, trực tiếp mang theo cùng nhau đi qua phiền thoái một đêm không nói chuyện ngày kế sáng sớm ăn cơm xong đoàn người liền xuất phát bách lý túc mang theo diệp tinh diệp trần lại chuyên môn lại đây đưa bọn họ giao cho diệp linh một phong thơ người tỷ cho ngươi tỷ phu hảo hảo chiếu cố tỷ của ta tiểu đệ bảo bảo ta sẽ tưởng của các ngươi diệp linh tiếp nhận tin không có lập tức mở ra xem mỹ lệ nhị tỷ bảo trọng diệp tinh phất phất tay tiểu gì tiểu dượng tiểu phong nhi thúc thúc ba nguyệt cô cô Các ngươi muốn sớm một chút trở về Nga. Ta ở nhà chờ các ngươi. Diệp Trần mua ôm may tay nhỏ nói. Phong bất dịch hái được trên tay nhẫn cấp Diệp Trần mang lên, là có thể điều tiết lớn nhỏ, nói làm Diệp Trần không cần gỡ xuống. Cảm ơn Tiểu Phong Nhi thúc thúc. Diệp Trần giơ tay nhỏ, nhẫn mặt trên màu đen đá quý dạng rỡ sáng lên, hắn thức thích. Phong bất dịch ngồi xe, những người khác đều cưới mã. Diệp Linh rời đi Tây Lương thành sau, mở ra Diệp Anh cấp tin, tin chung chỉ có một câu, cho ta hảo hảo trở về Diệp Linh cười khẽ, đem tin thu lên, là nhà nàng đại tỷ ngữ khí, khí phách. Dọc theo đường đi, phong bất dịch nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không có việc gì đừng tìm hắn. Bác Nguyệt là Du Sơn Ngoạn Thủy ngắm phong cảnh tâm thái. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ở lên đường, đều hy vọng sớm một chút đem Nam Cung Hành trên người phiền toái cấp diệt trừ. Hiện giờ đang ở chỗ nào đó ẩn cư Tống Thanh Vũ một nhà tình huống, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vẫn luôn là biết đến. Bọn họ ở cái kêu bí ẩn Sơn cốc bên trong quá rất khá lão nhân ra trồng rau, dưỡng dưỡng gà, làm làm nghề một sống. Tống Thanh Vũ đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện. Từ Tây Hạ đi Đông Tấn, nếu tưởng trên đường đi xem Tống Thanh Vũ, yêu cầu vòng một đoạn đường. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Thương nghĩ qua đi quyết định, chờ từ Đông Tấn trở về thời điểm, lại qua đi vấn an bọn họ, đi thời điểm liền không vòng xa. Thời tiết dần dần ấm áp lên, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không có tao nộ bất luận cái gì phiền thoái, Tới gần Tấn Dương Thành thời điểm, đã là hai tháng trung tuần. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc trước Tết Thượng nguyên đêm cùng Sở Minh Trạch giao dịch hoàn thành lúc sau, Nam Cung hành cùng Diệp Linh liền phái người đến Tây Mạc Thành đi điều tra Sở Minh Trạch hành tung. Hai ngày sau nhận được tin tức, cha được hư hư thực thực Sở Minh Trạch nguyên bản chỗ ở, có hai cái liền nhau tiểu tòa nhà, hiện giờ đều đã không có người sống, trong đó một cái trong nhà, có một khối hư thối thi thể, căn cứ thân hình đặc thù phán đoán, hẳn là bị hoàn nhan lũ giết chết một thương. Sở dĩ lúc ấy mới xuống tay điều tra, là bởi vì giao dịch hoàn thành phía trước nếu là tùy tiện tìm sở minh trạch phiền thoái đối hai bên đều không có chỗ tốt sở minh trạch bản thân cũng rõ ràng điểm này diệp linh biết vì sao nhiều lần giao dịch đều có hoàn nhan đu ở đây thậm chí ngay từ đầu vài lần là hoàn nhan đu ra mặt nguyên nhân là sở minh trạch đoán chắc diệp linh sẽ không động hoàn nhan đu, đặc biệt là hoàn nhan lũ hải tử còn ở trong tay hắn dưới tình huống bất quá đối với hoàn nhan đu có phải hay không lâm tú thanh chuyển sinh ký chủ Chuyện này Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trong lòng như cũ còn nghi vấn. Từ Tết Thượng Nguyên Đêm bắt đầu tính khởi, đến chuyển sinh cổ Dưỡng Thành, nhanh nhất cũng yêu cầu đến tháng 4 15 ngày ấy. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh không có từ bỏ truy tung sở Minh Trạch hành tích, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là trước đêm Nam Cung Hành đoạn tình cổ giải, kế tiếp hắn liền có thể bông ra tay chân, cùng Diệp Linh cùng nhau, điều tra sở Minh Trạch. Nếu không sở Minh Trạch có ngu chú A tỷ nơi tay, tuy thời có thể dụ phát Nam Cung Hành cổ độc, phòng không được. Này cũng không vi phạm lúc trước giao dịch. Bởi vì Nam Cung Hành cùng Diệp Linh mục đích chỉ là tưởng xác định Sở Minh Trạch cấp Lâm Tú Thanh tuyển ký chủ rốt cuộc là ai. Nếu là Cam Tâm Tình nguyện Hoàn Nhan Du, kia bọn họ không lời nào để nói. Nếu không phải Hoàn Nhan Du, vậy rất có thể là cái vô tội người, Sở Minh Trạch kéo Hoàn Nhan Du ra tới che lấp. Đến lúc đó, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Dưới tình huống như vậy, vi phạm giao dịch là từ lúc bắt đầu liền trăm phương ngàn kế lừa gạt bọn họ Sở Minh Trạch Đây cũng là nam cung hành cùng Diệp Linh dùng nhanh nhất tốc độ lên đường hồi Tấn Dương thành nguyên nhân, có chút thời gian, không thể trì hoãn. Nam cung hành cùng Diệp Linh ở vào đêm thời gian, âm thầm tiến vào Tấn Dương thành, mang theo băng nguyệt trở lại dạ vương phủ. Phong bất dịch xe ngựa tiến dạ vương phủ, cũng không có gì người chú ý tới. Dược liệu cùng ngu chú tô đường, đều đã trước một bước đến dạ vương phủ chung. An bài phong bất dịch cùng băng nguyệt chủ hạ, đơn giản ăn chút gì, nam cung hành cùng Diệp Linh thay ý phục dạ hành, mang lên mặt nạ ở sâu thẳm trong bóng đêm rời đi dạ vương phủ lẻn vào hoàng cung đêm đã khuya nam cung ngự ở ngủ mơ bên trong đột nhiên bừng tỉnh liền nhìn đến trước mắt có một phen trói lọi đao nam cung ngự thần sắc cả kinh nhìn đến cầm đao thích khách nơm nớp lo sợ hỏi ngươi ngươi là người nào nam cung hành ngụy trang thanh âm trầm thấp khàn khàn mà nói lấy mạng người vì vì cái gì nam cung ngự sắc mặt trắng bệnh đôi mắt hoảng loạn nghe nói dùng hoàng đế long huyết làm phân bón hoa Có thể tới ra thế gian này mỹ lệ nhất hoa." Nam Cung Hành cười lạnh. "Nam Cung Ngự nghe vậy, sắc mặt khó coi mà nói, "Vị này đại hiệp, ta, ta có thể để một điều kiện sao? Đều phải đã chết, ngươi còn muốn nói cái gì điều kiện?" Nói đến nghe một chút. Nam Cung Hành có điểm tò mò. "Ta, thỉnh chuyển cáo ta cái kia lớn lên đẹp nhất nhi tử tiểu thất, làm hắn." Làm hắn chạy nhanh cho ta sinh cái tôn tử Nam Cung Ngự thanh âm run rẩy. Nam Cung Hành cơ cơ trong tay đao, lao nam Ngươi diễn không tồi a. Nam cung ngự nháy mắt thu hồi trên mặt cố ý ngụy trang kinh sợ, nhấc chân hướng tới Nam cung hành đá qua đi. Tiểu thất ngươi tên hôn đàn này, lao tử còn có thể nhận không ra ngươi. Nói dỡn. Nam cung hành hái được mặt nạ, cười như không cười mà nói, lao nam, ngươi như thế nào nhận ra ta tới? Nam cung ngự một phen đẩy ra Nam cung hành, cười nhìn về phía Diệp Linh. Tiểu Diệp a, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi trở về liền trở về, mang tên tiểu tử thúi này làm cái gì? Tới tới tới phụ hoàng cho ngươi lấy tân miên lễ vật A. nam cung hành sâu kín hỏi lão nam ta lễ vật đâu có người đang nói chuyện nam cung ngự ngó trái ngó phải chính là không xem nam cung hành cười mở ra hắn cấp diệp linh chuẩn bị lễ vật là một hộp biển sâu chân châu, ôn nhuận lượng trạch nghe nói thứ này ma thành phấn dưỡng nhan ném chơi cũng hảo nam cung ngự cười nói diệp linh cười cảm ơn phụ hoàng quả nhiên là tài đại khí thô vì không làm thất vọng phần lễ vật này diệp linh quyết định Quay đầu lại có rảnh, cùng Nam Cung Hành cùng nhau làm chân châu phấn mặt nạ, dưỡng dưỡng nhan. Hai người các ngươi lần này trở về, liền không đi nữa vậy. Nam Cung Ngự cười hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, chuyện này, qua đi lại nói. Lao Nam, bắt tay vươn tới. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Ngự ánh mắt cảnh giác. Thảo muốn ta tân niên lễ vật. Nam Cung Hành xoay chuyển trong tay đao nhọn. Tiểu thất, ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Ngự khó hiểu. Lao Nam, ngươi không phải muốn ôm tôn tử sao? Tới, ra điểm huyết. Nam Cung Hành nói, lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, đặt lên bàn, một tay bắt lấy Nam Cung Ngự tay, một tay nắm đao tới gần. Nam Cung Ngự trong lòng vừa động, ánh mắt sáng lên, ta huyết, có thể cho ngươi giải độc Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nam Cung Hành gật đầu. Muốn nhiều ít. Nam Cung Ngự vén tay háo, sớm biết rằng cho ngươi cắn hai khẩu thì tốt rồi. Đảo cũng không đơn giản như vậy. Nam Cung Hành cười nói, giơ tay chém xuống, cắt vỡ Nam Cung Ngự ngón tay. Tệ vài giọt huyết đến bình ngọc trung. Ít như vậy, đủ sao? Nam Cung Ngự hỏi. Nam Cung Hành gật đầu, làm thuốc dẫn mà thôi, đủ rồi. Bất quá Lao Nam, có cái vấn đề, ta phải hỏi ngươi, ngươi muốn đúng sự thật trả lời ta, cực kỳ quan trọng. Ngươi nói. Nam Cung Ngự lấy khăn lau một chút tay, liền miệng vết thương đều nhìn không thấy. Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng, nhìn Nam Cung Ngự nghiêm mặt nói, Lao Nam, ta là ngươi thân sinh nhi tử sao? Nam Cung Ngự sửng sốt một chút. Dơ tay liền chịu một chút Nam Cung Hành cái óc, tiểu thất ngươi ra ngứa. Hỏi cái quỷ gì vấn đề. Ngươi đương nhiên là ta thân nhi tử. nay con có thể có giả. Ta đây liền an tâm rồi. Nam Cung Hành gật đầu. Hắn mẹ đẻ là cái kẻ thân bí, năm đó sự rất nhiều đều tra không đến, chỉ có thể hỏi Nam Cung Ngự. Nam Cung Ngự không đến mức tại đây loại sự tình mặt trên làm không rõ ràng lắm. Lại cùng Nam Cung Ngự hàn huyên vài câu, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh liền mang theo hắn huyết ra cung. Vạn sự đã chuẩn bị trở lại dạ vương phủ nam cung hành cùng diệp linh không có buồn ngủ suốt đêm chế tác đoạn tình cổ giải dược đã nghiệm chứng quá phương thuốc là thật sự chờ giải dược xứng hảo cấp nam cung hành ăn vào bối rối hắn rất nhiều năm tà vợ liền có thể từ hắn trong cơ thể thanh trừ đi ra ngoài Trời đã sáng nam cung hành cùng diệp linh một đêm chưa ngủ tinh thần tạm được nhìn trước mặt ba viên thuốc viên nam cung hành ôm lấy diệp linh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc diệp linh cười khẽ hôn nam cung hành một ngụm chúc mừng chúc mừng Cùng vui cùng vui. Nam Cung Hành tiếng cười sung sướng, ngày lành tới. Phong bất dịch xem xét quá, dựa theo ngu chú tỷ đệ phương thuốc tới nói, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh xứng giải dược, là hoàn toàn không có vấn đề. Khi nào dùng? Phong bất dịch hỏi. nay có cái gì hảo trở Liên hiện tại, Nam Cung Hành đã gấp không chờ nổi. Pha phí chút tinh lực tìm được dược liệu, chế tác giải dược, kỳ thật ăn vào đi, chính là nháy mắt công phu. Diệp Linh nhìn Nam Cung Hành uống thuốc, tâm đột nhiên nhắc lên nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm hắn trong lòng mặc ngữ ngàn vạn ngàn vạn không cần ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. ta không có cảm giác nam cung hành đem giải rửa căn xong đi lúc sau vẻ mặt vô tội mà nói có phải hay không tia đoạn tình cổ đã bị giết đã chết phong bất dịch nhìn nhìn nam cung hành như thường sắc mặt khẽ gật đầu nói hẳn là a hành chúc mừng nam cung hành cười hắc hắc tiểu diệp tử cái gì đều không nói tối nay nhập động phòng lời còn chưa dứt nam cung hành một búng máu phương tới hơi thở bạo trướng hai tròng mắt đột nhiên nhiệm yêu hồng huyết sắc 207 phát tác nguyên nhân canh một Thấn dương thành dạ vương phủ ba nguyệt sáng sớm rời giường nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra nói hôm nay nam cung hành cổ độc là có thể giải đây chính là kiện đại hỷ sự nàng xuống bếp làm cơm sáng bưng lại đây tìm nam cung hành cùng diệp linh mới vừa tiến viện môn liền nghe hét thảm một tiếng ngẩng đầu liền thấy phong bất dịch thân thể phá khai cửa phòng bay ra tới ba nguyệt thần sắc biến đổi khay rời tay Bay đến bên cạnh trên bàn đá, mà nàng phi thân dựng lên, bắt lấy phong bất dịch, mang theo hắn vững vàng mà rơi trên mặt đất. Tiểu phong, làm sao vậy? Bang Nguyệt nhìn phong bất dịch sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng giật huyết, thần xác hoảng sợ bộ dáng, đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Vừa dứt lời, phong bất dịch còn không có mở miệng, bang Nguyệt liền nghe một tiếng văng lớn, cắt bay đã chạy, trước mặt phong ốc cầm ẩm sợ. Bang Nguyệt dẫn theo phong bất dịch lui về phía sau liền thấy lưỡng đạo bóng người tốc độ cực nhanh mà từ sập trong phòng phi thân mà thượng đang ở kịch liệt giao thủ thình lình chính là nam cung hành cùng diệp linh hết thể đều phát sinh thật sự đột nhiên phát hiện không thích hợp phong bất dịch theo bản năng mà bắt được nam cung hành tay tưởng cho hắn bắt mạch kết quả chính là nam cung hành một trưởng canh chừng không dễ đánh bay đi ra ngoài phong bất dịch căn bản không biết võ công nếu không phải lúc ấy diệp linh cho hắn chắn đi hơn phân nửa trường lực hắn hiện tại đã bị nam cung hành đánh chết bang nguyệt đỡ phong bất dịch Ngửa đầu nhìn nam cung hành cùng Diệp Linh, biểu tình nôn nóng, hỏng rồi. Ta thấy thế nào sư huynh công lực còn ở trướng? Hắn sao lại thế này? Điên rồi. Điên rồi phong bất dịch thanh âm suy yếu, dị vãng hắn mỗi lần đoạn tình cổ phát tác thời điểm, đều sẽ thực lực bạo trướng. Lúc này đây, giải dược xảy ra vấn đề, rốt cuộc khống chế không được. Ta vẫn luôn hoài nghi trong thân thể hắn như là phong ấn thứ gì, hiện tại ta đã biết, là nội lực. Hắn cùng Diệp Linh giống nhau, đều có người khác mạnh mẽ cấp nội lực hiện tại hoàn toàn khống chế không được mà diệp linh mạnh mẽ dùng quá một lần ngu thiên cấp nội lực hậu quả như thế nào bọn họ cũng đều biết nhưng diệp linh bởi vì tu luyện khởi bước quá muộn tuy rằng thiên phú ngộ tính cùng chăm chỉ giống nhau cũng không thiếu nhưng nàng bản thân thực lực còn không bằng bình thường dưới tình huống nam cung hành càng đừng nói hiện giờ điên rồi nam cung hành băng nguyệt mắt thấy nam cung hành lại một trưởng đánh trúng diệp linh sắc mặt trầm xuống tiểu phong ngươi trốn xa một chút nhi ta đi rút muội muội băng Nguyệt dứt lời Vung ra phong bất dịch, phi thân dựng lên, gia nhập chiến cuộc. Phong bất dịch một mông ngã ngồi trên mặt đất, giống lớn một tiếng, khai dương. Đem người tất cả đều kêu lên tới. Nam Cung Hành thuộc hạ, thất tinh bát quái hiện giờ đều ở Nam Tống, chỉ có thất tinh thủ hạ 7 người là cao thủ, bát quái thủ hạ người ai cũng có sở trường riêng, nhưng võ công đều thực bình thường. Nhưng từ Tây Hạ Quốc trở về thời điểm, Nam Cung Hành để lại bốn cái thuộc hạ ở bên kia, hai cái ở Ninh Vương Phủ trong cửa, còn có hai cái để lại cho Bách Lý Túc phương tiện truyền lại tin tức hiện giờ dạ vương phủ tổng cộng liền ba cái thuộc hạ nghe được bên này động tĩnh khai dương ba người xung lên phong bất dịch lạnh giọng nói đi một người đem ông ngao kêu lên tới mau nguyên bản vẫn luôn bảo hộ phong bất dịch kim họ láo giả ở thân y hệ y môn diệt vong phong bất dịch đi theo nam cung hành trụ đến tây lương thành linh vương phủ lúc sau liền rời đi nói có một số việc muốn xử lý băng nguyệt võ công không yếu nhưng nam cung hành lúc này thật sự là quá cường Diệp Linh không dám lại giống như lần trước như vậy, tuy tiện dùng tới không thuộc về nàng nội lực, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, nàng vô pháp bảo đảm ở nàng ngã xuống phía trước chế phục nam cung hành. Một khi nàng ngã xuống, nam cung hành như cũ ở vào mất khống chế trạng thái, sự tình liền vô pháp thu thập. Trước tận lực, thật sự không được, đó là không đến lựa chọn lựa chọn. Khai Dương rời đi, dùng nhanh nhất tốc độ đi tìm mông ngao lại đây, băng nguyệt cùng mới gia nhập hai cái thuộc hạ, cho Diệp Linh một lát thở dốc cơ hội nàng ngay từ đầu vì cứu phong bất dịch bị nam cung hành đánh trúng một trường hiện tại từ bên hông túi tiền sờ soạn một phen chữa thương thuốc viên ném vào trong miệng cảm giác quẩn cuộn huyết khí thoáng bình phục một chút bất quá liền này một lát công phu mới gia nhập hai cái thuộc hạ đều đã bị nam cung hành đánh đi ra ngoài ngã trên mặt đất hộp máu không ngừng diệp linh lại lần nữa gia nhập chiến cuộc mắt thấy nam cung hành bộ dáng cùng tẩu hỏa nhập ma có điểm giống lúc này dùng mê dược là tối kỵ bởi vì hắn ngất xịu đi lúc sau thân thể càng thêm vô pháp khống chế Duy nhất biện pháp, chính là dùng võ lực chế phục hắn, làm hắn tiết công. Băng Nguyệt bị đánh trúng một trường, một búng máu phú tới, thân mình quơ quơ, lại vọt đi lên, giúp Diệp Linh kiềm chế Nam Cung Hành. Khai Dương mang theo Mông Ngao lại đây, Mông Ngao sắc mặt lanh túc, tốc độ cực nhanh mà vọt đi lên. Nam Cung Hành lại một trường đánh trúng Băng Nguyệt, Băng Nguyệt thân thể như như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Mông Ngao vừa lúc tới rồi trước mặt, dôi tay ôm lấy Băng Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau hắn mặt vô biểu tình mà đem băng nguyệt hướng trên mặt đất một ném phi thân nhằm phía nam cung hành nam cung hành lúc này hai tròng mắt đều đã biến thành xích hồng sắc hoàn toàn mất đi thần trí đánh lâu như vậy hơi thở không hề có nhược đi xuống mông ngao võ công là nam cung hành giáo thực lực so bình thường nam cung hành còn kém một đoạn diệp linh ý bảo mông ngao đem nam cung hành dẫn tới hậu hoa viên đi hai người vây công biên đánh biên lui rời đi chiến trường đều không có dùng tới vũ khí bởi vì như vậy quá nguy hiểm khai dương không có lại không biết tự lượng sức mình mà xông lên đi hắn đem bị thương phong bất dịch cùng băng nguyện còn có hai cái huynh đệ tất cả đều mang đến rất xa lấy phong bất dịch hỏng thuốc lại đây cho bọn hắn dùng chữa thương dược thái dương dâng lên tới hậu hoa viên có một mảnh hồ bích ba nhộn ngạo mông ngao hấp dẫn nam cung hành hỏa lực diệp linh thả người nhảy vào trong hồ biến mất không thấy nam cung hành đỏ đậm con ngươi nhìn thoáng qua phía dưới bình tĩnh mặt hồ thu hồi tầm mắt lại lần nữa hướng tới mông ngao đánh qua đi sau một lát Hồ nước quay cuồng như phí, kích khởi mấy thước cao sóng lớn, hướng tới Nam Cung Hành chụp đánh lại đây. Nam Cung Hành huy trưởng đánh hướng sóng lớn, Diệp Linh từ trong nước nhảy ra, tốc độ như mũi tên, hai tròng mắt cũng nhiễm huyết xác hơi thở bạo trướng. Bởi vì trải qua lúc trước giao thủ, Diệp Linh thực xác định, nàng không bùng nổ nói, hôm nay là không có khả năng chế phục Nam Cung Hành. Tuy rằng có cực đại nguy hiểm, nhưng không đến lựa chọn. Mông Ngao thần sắc cả kinh, vội vàng tránh lui trở lại trên bờ. Liên thấy nam cung hành cùng diệp linh trên mặt hồ lại lần nữa giao thủ sóng lớn cuồn cuộn tiếng nước từng trận bên hồ rừng trúc bị lan đến thúy trúc động tác nhất trí mà ngã xuống trước mắt công phu mặt nước đều hạ thấp vài phần Mông ngao nhìn trước mặt chiến cuộc chỉ có một cảm giác đều điên rồi ước chừng 15 phút lúc sau nam cung hành bị diệp linh toàn lực một trưởng đánh trúng ngực hộp máu không ngừng diệp linh lại truy một trưởng đem hắn nặng nề mà chụp vào trong hồ diệp linh khỏe miệng giật huyết toàn thân gân mạch lại lần nữa vỡ ra Trên quần áo đều chảy ra vết máu tới. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt hồ, không thấy Nam Cung Hành lại lần nữa bay ra tới, một đầu chát đi vào. Một lát sau, Diệp Linh tú Nam Cung Hành, bơi tới bên hồ, Nam Cung Hành đã bất tỉnh nhân sự. Mông Ngao vội vàng tiến lên đi đem hai người kéo tới, Diệp Linh ngã vào trên bờ, từng ngụm từng ngụm mà hộp máu, hôn mê qua đi. Phong bất dịch. Phong bất dịch. Mông Ngao con Diệp Linh, ôm Nam Cung Hành, phi thân vọt lại đây. Phong bất dịch nhìn thoáng qua Nam cung hành cho hắn bắt mạch lập tức bung ra lạnh giọng nói đem hắn trước ném một bên nhi đi đem diệp linh phóng bình trên mặt đất nàng khoe miệng như cũ ở không ngừng giật huyết phong bất dịch cầm kim châm, ánh mắt ngưng trọng tay nâng châm lạc toàn bộ dạ vương phủ một mảnh hỗn độn sở hữu phòng ở đều bị hủy đến sạch sẽ trong hoa viên rừng trúc các nơi cây cối đều không có may mắn thoát khỏi phong bất dịch rút diệp linh trên người kim trâm chính hắn đầy đầu mồ hôi lạnh ngã ngồi trên mặt đất mồm to mà thở phì phò lại cấp diệp linh bắt mạch thật dài mà thở dài nhẹ nhõn một hơi may mắn này không phải diệp linh lần đầu tiên bùng nổ nếu không phong bất dịch căn bản cứu không được nàng đến có cao thủ cho nàng tiết công lần trước sau khi trọng thương diệp linh hảo hảo tu dưỡng 3 tháng gân mạch mở rộng thực lực tăng tiến lúc này đây tình huống so lần trước tốt một chút đến nỗi nam cung hành phong bất dịch xác định hắn mạch tượng vững vàng hô hấp bình thường nhưng chờ hắn tỉnh lại có phải hay không bình thường đáp án rất có thể là phủ định Ba Nguyệt sắc mặt tái nhợt, ôm Diệp Linh hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên bản dạ vương phủ là phòng ở thiếu thanh tịnh, hiện giờ lập tức hủy hết, liền cái trụ địa phương đều không có, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều hôn mê. Chủ tử ở trong cung có địa phương. Khai Dương là duy nhất một cái không có bị thương. Phong bất dịch nhìn thoáng qua Nam Cung Hành, như mày nói, không thể tiến cung. Nam Cung Hành cổ độc phát tác, hư hư thực thực là bởi vì Nam Cung Ngự huyết không đúng. Nhưng nam cung ngự tin tưởng vững chắc hắn là nam cung hành thân sinh phụ thân, hiện giờ như vậy kết quả, kế tiếp sự tình, sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đi ta chỗ đó đi. Mông Ngao nhữ mày nói. Mông Ngao xuất thân tướng môn, nhưng hắn chính mình làm thượng tướng quân lúc sau, liền từ mông đại tướng quân phủ dọn ra tới đơn ở, phong bất dịch biết. Cũng hảo. Khai Dương, đem ngu chú cùng tô đường đều mang lên, đem đồ vật thu thập, lấy qua đi. Phong bất dịch nói. Đúng vậy. Khai Dương gật đầu. Các ngươi đi trước, ta đi thu thập một chút ta dự liệu, đợi chút qua đi. Phong bất dịch gian nan mà đứng lên. Mông Ngao cong lên nam cung hành, băng nguyệt ôm Diệp Linh, theo ở phía sau. Đúng rồi, mông Ngao ngươi tìm cái xích sát, đem á hành khóa lên, ta sợ hắn tỉnh lại nổi điên. Phong bất dịch nói. Mông Ngao gật đầu, phi thân rời đi, băng nguyệt theo sát sau đó, cùng nhau đi rồi. Mông Ngao ra khoảng cách dạ vương phủ không xa, địa phương không lớn, ngắn gọn đại khí. Mới vừa vào cửa. Bác Nguyệt liền nghe được một nữ tử ôn nhu thanh âm, tiểu ngao đã trở lại. Ngay sau đó, một cái người mặc tô y đi không thi phấn trang tuổi trẻ nữ tử tử trong phòng đi ra. Thoạt nhìn ước chừng 18-9 tuổi tuổi tác, làn da trắng nõn, ngũ quan tú nhã, ánh mắt đầu tiên xem tuy không phải mỹ nhân, lại làm người cảm thấy thực thoải mái, càng xem càng dễ coi. Chỉ thấy nàng mặt mày mềm ấm, ý cười mềm nhẹ, làm người như tắm mình trong gió xuân. Đây là mông ngao thân tỉ tỉ, mông tịnh. Mông Tịnh nhìn đến Mông Ngao sắc mặt không đúng, còn mang theo Nam Cung Hành trở về, thần sắc khẽ biến, mau tiến vào, đem Nam Cung Hành cùng Diệp Linh phân biệt đặt ở hai cái trong phòng. Mông Ngao cấp Nam Cung Hành thay đổi một thân hắn quần áo, bên kia Mông Tịnh cầm chính mình hai thân quần áo lại đây cấp Băng Nguyệt. Không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô, Mông Tịnh hỏi. Ta kêu Tần Băng Nguyệt, Nam Cung Hành là ta sư huynh, Diệp Linh là ta nghĩa muội. Băng Nguyệt nói. Ta kêu Mông Tịnh là Mông Ngao tỷ tỷ. Mông Tịnh nói. Tần tiểu thư cùng dạ vương phi đều thay cho quần áo đi. Tần tiểu thư trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu điểm canh gừng. Diệp linh cả người ướt đẫm, băng nguyệt trên người cũng ướt một nửa nhi, còn nhiễm huyết, sắc mặt rất kém cỏi. Băng nguyệt nghe nói qua mông ngao, bất quá đây là lần đầu tiên thấy. ở dạ vương phủ thời điểm, còn đang suy nghĩ mông ngao rốt cuộc là ai, không nghĩ tới chính là Diệp linh đã từng cùng nàng giảng quá nam cung hành tiểu đệ. Mông ngao so băng nguyệt hơn phân nửa tuổi, băng nguyệt nhìn mông tịnh, thần sắc cảm kích, cảm ơn mông tỷ tỷ không cần khách khí, không phải người ngoài, mông tịnh cười nhạt lắc đầu, dứt lời đi ra ngoài. băng nguyệt trước cấp diệp linh thay sạch sẽ quần áo, lôi kéo tay nàng, trà sát, nhìn nàng mặt không có chút máu bộ dáng, thật sâu mà thở dài một hơi. chờ băng nguyệt đổi hảo quần áo, liền nghe có người ở gõ cửa. băng nguyệt qua đi mở cửa, là mông ngao, mông ngao đưa qua một hồ nước cấm, một câu không nói, xoay người đi rồi. băng nguyệt nhíu nhíu mày, như vậy lênh khêng. băng nguyệt đổ một ly nước cấm lấy muống nhỏ uy diệp linh uống lên chút sau đó chính mình uống lên nửa ly cảm giác thoáng thoải mái một chút khai dương canh chừng không dễ đưa lại đây mặt khác hai cái lưu tại dạ vương phủ thu thập chưa từng có tới mông ngao không có đem nam cung hành dùng xích sắt khóa lên phong bất dịch dứt khoát cho hắn uy một viên phong bế nội lực dược phòng ngừa hắn tỉnh lại lại nổi điên đến nỗi diệp linh phong bất dịch nói không có tánh mạng chi nguy hẳn là thực mau liền tỉnh nhưng này bị thương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian giữa trưa mông tỉnh làm việc nhà đồ ăn nam cung Hành cùng Diệp Linh đều hôn mê, những người khác ngồi ở cùng nhau ăn. "Mông thị tỷ, cái này mặt làm được ăn ngon thật." Ba Nguyệt khen một câu. Mông Tịnh mỉm cười, "Tần tiểu thư thích liền hảo." "Têu ta Ba Nguyệt thì tốt rồi." Mông thị tỷ nói, "Không phải người ngoài." Ba Nguyệt cười nói, "Hảo, Ba Nguyệt." Mông Tịnh gật đầu. Mông Nau nhíu mày, "Tần tiểu thư, người gặp chuyện không may, ngươi như vậy cao hứng là có ý tứ gì?" Ba Nguyệt sửng sốt một chút, sư huynh cùng muội muội đều tồn tại chẳng lẽ ta hẳn là trà không nhớ cơm không nghĩ khóc cho ngươi xem ngươi cảm thấy mới đúng không mông nao hừ lạnh một tiếng vung chiếc đũa đi ra ngoài mông tịnh lắc đầu ba nguyệt ngươi đừng cùng hắn so đo nhà ta cái này đệ đệ chính là tính tình quái. hắn cùng dạ vương tình cùng huynh đệ ra như vậy sự tâm tình không hào đi ta sẽ không theo hắn so đo ba nguyệt mỉm cười mông tỉ tỉ ta giúp ngươi cùng nhau thu thập đi không cần ngươi đi nhìn dạ vương phi liền hảo nàng có lẽ thực mau liền tỉnh mông tịnh cười nói Băng Nguyệt đánh nước gấm, cấp Diệp Linh lau mặt cùng tay, mới vừa buông khăn, liền thấy Diệp Linh lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Mội mội ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Nơi nào khó chịu? Băng Nguyệt nắm lấy Diệp Linh tay hỏi. Hắn đâu? Diệp Linh thần sắc suy yếu. Sư Minh ở cách vách, còn không có tỉnh. Thiểu Phong nói hắn mạch tượng vững vàng. Băng Nguyệt nói. Diệp Linh nhắm mắt lại, hơi hơi thở dài một hơi, khỏe môi mang theo một mặt cười khổ, tức chết ta. Băng Nguyệt còn tưởng rằng Diệp Linh muốn cảm thán cái gì, nói chút không có việc gì liền hảo nói. Nghe được Diệp Linh nói, băng Nguyệt lắc đầu bật cười, Muội muội, người không có việc gì, tổng hội có biện pháp. Ta biết, nhưng A Hành cũng quá thảm Diệp Linh than nhẹ, nơi này là chỗ nào. Làm ông nao ra, Muội mọi, mọi ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi nấu điểm cháo đi. Băng Nguyệt hỏi, An không ô, đem ngu chú cho ta mang lại đây. Diệp Linh nói, tưởng ngồi dậy. Băng Nguyệt vội vàng đỡ Diệp Linh cho nàng sau lưng thả một cái gối đầu sau đó đổ một ly nước ấm xem nàng uống lên liền đi tìm ngu chú ngu chú cùng tô đường đều bị nhốt ở mông ngao ra phòng chất ủi, băng nguyệt sách theo ngu chú lại đây nên diện gặp phải mông ngao băng nguyệt thần sắc nhàn nhạt mà kêu một tiếng mông công tử mông ngao mặt vô biểu tình mà phiêu qua đi không lễ phép băng nguyệt phun tào một câu mang theo ngu chú vào diệp linh phòng ngu láo tiện ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần ngươi cấp đoạn tình cổ giải dược phương thuốc Là thật vậy chăng? Diệp Linh nhìn ngu chú ánh mắt lánh tới rồi cực điểm. Ngu chú nguyên bản ở dạ vương phủ, nghe được bên ngoài động tĩnh, đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này nhưng thật ra thực bình tĩnh, gật đầu nói, thiên chân vạn xác phương thuốc một chút vấn đề đều không có. Nếu Nam Cung hành giải cổ thất bại, chỉ có một loại khả năng, thuốc dẫn không đúng, Nam Cung ngự căn bản không phải hắn thân cha. Ta nếu là lừa các ngươi, hiện tại hẳn là chờ các ngươi cầu ta cứu hắn. Hiện giờ như vậy kết quả ta cũng không dự đoán được thuốc dẫn không đúng sẽ như thế nào diệp linh hỏi ngu chú cười lạnh ngươi hiện tại thấy được giải dược bản thân dược tính thập phần cương mãnh thuốc dẫn sai rồi không chỉ có giải không được cổ còn sẽ làm hắn cổ độc hoàn toàn phát tác không cần xem ta ta cũng không có biện pháp nguyên lai còn có thể áp chế hiện tại không diễn trừ phi tìm được hắn chân chính quan hệ huyết thống làm ra đối giải dược nếu không hắn liền vẫn luôn là cái đoạn tình tuyệt tái người đến nỗi ngươi chờ hắn tỉnh Đương nhiên nhận thức người, nhưng các ngươi còn tưởng hảo hảo làm vợ chồng, không có khả năng. Diệp Linh nháy mắt đau đầu, xua xua tay nói, đem cái này lão tiện nhân lộng đi. Nương là thân, kết quả thân thủ cấp Nam Cung Hành hạ đoạn tình cổ. Cha đối hắn là thật sự hảo, thế nhưng, không phải thân sinh. Nam Cung Hành quá thảm. Tưởng tượng đến đêm qua Nam Cung Ngự như vậy tự tin mà nói, Nam Cung Hành đương nhiên là con của hắn. Diệp Linh cảm thấy, Nam Cung Ngự cũng quá thảm. Kế tiếp, bọn họ phụ tử còn có thể giống như trước như vậy sao lúc này nam cung ngự cải trang ra cung tới rồi dạ vương phủ cửa bởi vì hắn sốt ruột muốn nhìn một chút nam cung hành cổ độc giải không có chuyện này cũng bối rối hắn rất nhiều năm ngọc hành cung kính mà hành lễ tham kiến hoàng thượng tiểu thất cùng tiểu diệp đâu nam cung ngự trên mặt mang theo sung sướng cười đi đến vương gia cùng vương phi đi ngông tướng quân ra. ngọc hành nói nam cung ngự sửng sốt một chút ngông ngao ra đi chỗ đó làm gì các ngươi này trong phủ Đây là có chuyện gì? Nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn, làm nam cung ngự nhớ tới đã từng nam cung hành cổ độc phát tắc tình cảnh. Nhưng đêm qua nam cung hành rõ ràng nói, lấy hắn huyết làm thuốc dẫn, là có thể đem cổ độc cấp giải, còn hỏi, bọn họ có phải hay không thân phụ tử? Nam cung ngự trong lòng trầm xuống, sắc mặt đột nhiên khó coi lên. 208 lao nam lựa chọn, canh hai, Một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa, lẳng lặng mà ngừng ở mông phủ sau hẻm. Thật lâu sau lúc sau. Trong xe ngựa chuyển ra Nam Cung Ngự thanh âm, hồi cung. Xe ngựa chậm rãi khởi động rời đi, màn xe hơi hơi lắc lư một chút, không có sốc lên. Tiến cung sau, Nam Cung Ngự sắc mặt nặng nề mà hướng tẩm cung đi, nửa đường nên diện đụng phải bắt công chúa Nam Cung Văn. Phu Hoàng. Nam Cung Văn dẫn theo váy chạy tới, cười hỏi, ta nghe nói thất ca thất tẩu đã trở lại, là thật vậy chăng? Ta đang muốn ra cung tìm bọn họ đâu? Nam Cung Ngự buột miệng tốt ra, không chuẩn đi. Nam Cung Văn hoảng sợ phụ hoàng ngươi đây là làm sao vậy thất ca lại chọc phụ hoàng sinh khí tóm lại không chuẩn đi nam cung ngự dứt lời hát mặt phất tay háo rời đi lưu lại nam cung văn không hiểu ra sao cảm thấy không thể hiểu được nhưng nam cung ngự lên tiếng nam cung văn cũng không dám trộm đi đi ra ngoài liền đi hoàng hậu trong cung tìm Niên thị mẫu hậu Phu hoàng cũng không biết làm sao vậy giống như thực tức giận bộ dáng nam cung văn đối niên thị nói niên thị sửng sốt một chút sinh khí đúng vậy ta đầu một hồi thấy phụ hoàng sắc mặt như vậy kém nam cung văn nhíu mày niên thị lắc đầu nếu ngươi phụ hoàng chưa nói không cần lung tung suy đoán vậy được rồi chính là ta nghĩ ra cung đi xem thất ca thất ẩu phụ hoàng cùng ta nói hai lần không chuẩn đi nam cung văn nói ngươi phụ hoàng lên tiếng ngươi cũng đừng đi ra ngoài chạy loạn niên thị thần sắc nhàn nhạt mà nói mẫu hậu ngươi có phải hay không không thích thất ca a nam cung văn thật cẩn thận hỏi mỗi lần ở niên thị trước mặt nhắc tới nam cung hành liền không gặp nàng cao hơn quá không thể nào có rảnh đi xem ngươi đại tẩu nàng có mang gần nhất ăn uống không tốt niên thị nói hoàn toàn không nghĩ nhắc tới nam cung hành bộ dáng nam cung văn chấp trước mắt cũng không hỏi lại nam cung ngự trở lại tầm cung ngồi xuống liếc mắt một cái liền thấy được bên cạnh một cái ngăn tủ trong ngăn tủ bãi đều là nam cung hành từ nhỏ đến lớn đưa cho hắn lễ vật các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật tất cả đều là nam cung hành thân thủ làm Mỗi khi làm đến Nam cung Ngự dở khóc dở cười, muốn tấu hắn, lại liên tiếp. Bao gồm Nam cung Ngự mỗi lần ra cung cưới chuyên trúc xe ngựa, cũng là Nam cung hành thân thủ làm, bên trong có cơ quan, khả công khả thủ. Nam cung Ngự nhắm mắt lại, nhớ tới Nam cung hành mới sinh ra thời điểm, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia xinh đẹp hài tử, vui sướng tâm tình. Nam cung hành không phải hắn cái thứ nhất nhi tử, nhưng tuyệt đối là hắn lớn lên đẹp nhất nhi tử, nhưng lại không phải hắn thân sinh sao. Năm đó cái kia giả mạo Ngọc gia tiểu thư Vào cung đương quý phi nữ nhân, lớn lên bộ răng gì, ở nam cung ngự trong đầu đều có chút mơ hồ. Bởi vì nam cung ngự ghét nhất lừa gạt, bị hắn sùng ái quý phi không chỉ có là cái độc hại thân tử kẻ điên, thế nhưng vẫn là cái hàng giả. Nam cung ngự nghĩ không ra nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có một loại giải thích, nàng chính là người điên. Nhưng ở quá khứ 20 năm bên trong, nam cung ngự chưa từng có hoài nghi quá, nam cung hành không phải hắn loại. Bởi vì nam cung hành mẹ để độc hại hắn cho nên nam cung ngự đối hắn vẫn luôn là cưng, thanh trừ nữ nhân kia lưu lại sở hữu dấu vết an bài nam cung hành thành con vợ cả hoàng tử đem hắn dưỡng ở niên thị dưới gối đó là nam cung hành 10 tuổi năm ấy lần đầu tiên độc phát suýt nữa giết nam cung ngự lúc ấy rất nhiều người khuyên rán nói nam cung hành tà ám bám vào người là yêu vật chuyển thế làm nam cung ngự xử tử hắn nhưng nam cung ngự kiên trì lưu trữ đứa nhỏ này tại bên người hồi tưởng quá khứ nam cung ngự hỏi chính mình hắn vì cái gì như vậy thích nam cung hành Nguyên nhân tựa hồ rất đơn giản, bởi vì đứa nhỏ này, không giống hoàng gia người. Hắn từ nhỏ liền sạch sẽ thuần túy, lạc quan rộng rãi, bất luận khi nào, luôn là đang cười. Hắn vui sướng cảm nhiễm nam cung ngự, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều làm nam cung ngự cảm thấy có thể tạm thời quên thiền não, quên mỏi mệnh, quên quyền lực lục đục với nhau, đơn giản, nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, nam cung ngự cười khổ liên tục, không giống hoàng gia người. Bởi vì, hắn không phải hoàng gia người. Dưỡng nhiều năm, sùng ái nhiều năm nhi tử không phải chính mình thân sinh. Nam Cung Ngự vẫn luôn cảm thấy, Nam Cung Hành là hắn sinh hoạt một đạo quang, không tưởng tưởng, này nói quang, thế nhưng là màu xanh lục. Nhất chắc tâm, cung lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mông Phủ. Ngọc Hành tiến đến bẩm báo, nói Nam Cung Ngự đi qua dạ vương Phủ, biết được Nam Cung Hành độc phát, mới vừa vào cửa liền đi rồi, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Linh than nhỏ, Nam Cung Ngự sợ là ý thức được Nam Cung Hành không phải hắn thân sinh nhi tử. Loại sự tình này, gác ai trên người. Sắc mặt có thể hảo. Muội muội, hiện tại làm sao bây giờ? Tấn Hoàng có thể hay không muốn giết sư huynh A? Băng Nguyệt nhíu mày. Con vua huyết mạch xảy ra vấn đề, này cũng không phải là việc nhỏ. Diệp Linh khẽ lắc đầu, hy vọng không thể nào. Không ai có thể thể hội Nam Cung Ngự hiện giờ tâm tình, mặc kệ hắn như thế nào làm, Diệp Linh đều tiếp thu. Tuy rằng Nam Cung Hành là hoàn toàn vô tội, cũng không phải hắn lừa gạt Nam Cung Ngự. Nhưng quán thượng loại sự tình này, Nam Cung Ngự cũng không có khả năng tự nhận xui xẻo. Đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hắn chính là một quốc gia hoàng đế, mà Đông Tấn Hoàng thất xưa nay hành sự bá đạo, không phải thiện tra. Nam Cung Ngự đối Nam Cung Hành hòa khí yêu thương, thành lập ở Nam Cung Hành là con của hắn cơ sở thượng. Chúng ta, có phải hay không làm tốt trốn chạy chuẩn bị? Băng Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Vạn nhất Nam Cung Ngự thẹn quá thành giận, phải đối bọn họ động thủ. Hiện giờ Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều ngã xuống, rất khó ứng phó. Diệp Linh than nhỏ, trước lưu lại đi. Hiện tại ta cũng không biết có thể đi nơi nào. Liên tính phụ hoàng. Hắn thật sự muốn giết chúng ta, cũng nhận, ít nhất thấy cái mặt, nói rõ ràng lại đi. Như vậy nhiều năm dưỡng dục tri ân, nói chạy liền chạy, sẽ chỉ làm hắn càng thất vọng buồn lòng. Trong tiềm thức, Diệp Linh có khuynh hướng cho rằng, Nam Cung Ngự cùng Nam Cung Hành là có thoát ly huyết thống thật cảm tình. Hiện giờ đoan xem Nam Cung Ngự như thế nào lựa chọn. Nếu hắn còn đuổi theo nhận Nam Cung Hành đứa con trai này, kia cái gì đều không nói. Về sau Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nhất định đem hắn đương thân cha. Nếu là hắn không chịu lại nhận, ít nhất, làm Nam Cung Hành cho hắn khái cái đầu đi. Băng Nguyệt nhất thời có chút mùi toàn, ai? Đều do nữ nhân kia, nàng chính là người điên. Sinh sư huynh lại cũng hại thảm sư huynh Có chút người không xứng làm mẫu thân. Diệp Linh cười khổ, cố tình lúc này, Nam Cung Hành đoạn tình cổ còn phát tác, nếu hắn tỉnh, còn không biết sẽ là cái quỷ gì bộ dáng Nếu Nam Cung Ngự nhớ cố tình còn muốn nam cung hành đứa con trai này nhưng nam cung hành bởi vì đoạn tình cổ, đối nam cung ngự thực lạnh nhạt nói diệp linh chỉ có thể nói ông trời đối nam cung hành quá tàn nhẫn làm vậy a vào đêm thời gian nam cung hành chưa thức tỉnh trong cung cũng không có người tới diệp linh thân thể suy yếu tạm thời không thể xuống giường băng nguyệt giúp đỡ mông tịnh làm cơm chiều mông tịnh khen nàng trù nghệ hảo hai người chỗ thật sự hòa hợp băng nguyệt đem cơm đưa lại đây kiên trì muốn uy diệp linh ăn diệp linh cũng không ăn nhiều ít liền không có ăn uống, chờ băng nguyệt cơm nước xong lại qua đây. Diệp linh nói, nàng muốn đi xem nam cung hành. Băng nguyệt trực tiếp đem Diệp linh chặn ngang ôm lên, đưa nàng đến cách vết đi. Nam cung hành lẳng lặng mà nằm ở trên giường, sắc mặt như thường, hai tròng mắt nhắm chặt, như là ngủ rồi. Băng nguyệt đem nam cung hành dịch đến bên trong đi, trực tiếp đem Diệp linh đặt ở trên giường nằm. Đối Diệp linh nói, muội muội, ngươi cùng sư huynh trò chuyện đi, ta trước đi ra ngoài, đợi chút tiêu ta. Ân. Diệp linh gật đầu. Băng Nguyệt đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, cũng không đi, liền dựa vào cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Thấy Mông Ngao bưng thủy lại đây, muốn vào môn, Băng Nguyệt giũi tay ngăn cản hắn. Mông Công Tử, ta muội muội ở bên trong, ngươi vẫn là qua đi lại vào đi thôi. Mông Ngao nhíu mày, nhìn Băng Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Băng Nguyệt nhìn Mông Ngao cao lớn bóng dáng, khẽ hư một tiếng, vẻ mặt thiếu tấu hình dáng. Trong phòng, Diệp Linh nắm nam cung hành hơi lạnh tay, mười ngón tay đan vào nhau thật sâu mà thở dài một hơi thật muốn cho ngươi đầu dán cái tiền giấy lại bóc rớt giải trừ phong ấn thì tốt rồi diệp linh nhìn nam cung hành khai cái vui đùa. đáng tiếc nam cung hành nghe không thấy diệp linh sâu kín mà nói nếu là có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi sớm biết rằng như vậy còn không bằng thành thân đêm đó trước đêm ngươi ngủ dù sao kết quả cũng giống nhau nếu nam cung hành lúc này tỉnh bình thường nói nghe được diệp linh nói khẳng định tâm hoa nộ phóng ngươi mẹ ruột đã chết Cũng không biết nàng từ chỗ nào tới, thân cha càng là không biết là ai, không biết sống chết. Kế tiếp, nhưng làm sao bây giờ? Chờ ngươi tỉnh, nếu là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn ta, ta hẳn là không đến mức sẽ thương tâm, nhưng sẽ rất muốn đánh chết ngươi. Diệp Linh nói, than nhỏ một tiếng, thôi, dù sao đã cùng ngươi, ngươi như vậy Mỹ, ta còn không có đem ngươi ngủ, không bỏ được vứt bỏ ngươi. Diệp Linh nói một lát lời nói, cảm giác có chút mệt, mệt quá ngủ rồi, cũng đã quên băng nguyệt còn ở bên ngoài chờ đêm hẹ gió nổi lên hơi hơi mang theo lạnh lẽo băng nguyệt hoài nghi diệp linh ở nam cung hành trong phòng ngủ rồi nhưng nghĩ diệp linh còn phải uống dược liền đem cửa đẩy ra đi vào đi đến mép giường thấy diệp linh cùng nam cung hành giao nắm tay băng nguyệt lắc đầu thở dài nhẹ nhàng đem bọn họ tay tách ra diệp linh tỉnh băng nguyệt đem nàng bế lên tới muội muội vẫn là trở về ngủ đi đến lại uống một lần dược không dám làm cho bọn họ ngủ ở một khối kỳ thật cũng sợ nam cung hành đột nhiên tỉnh thương đến diệp linh Diệp Linh hiện tại sức chống cự bằng không. Bang Nguyệt ôm Diệp Linh đi ra ngoài, trước đem Diệp Linh đưa về phòng, lại trở về đóng cửa. Thấy cửa phòng đã đóng lại, cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu Phong. Bang Nguyệt gõ một chút môn, không ai ứng. Sợ có người xung tới, Bang Nguyệt đẩy cửa ra, liền thấy Mông Ngao khoanh chân ngồi ở nam cung hành mép, giường, mở to mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Bang Nguyệt nhíu nhíu mày, Mông Công Tử, ngươi ở bên trong, như thế nào không lên tiếng? Ngươi kêu không phải ta mông ngao dứt lời lại nhắm hai mắt lại băng nguyệt vô ngữ giữ cửa lại đóng lại đi trở về uy diệp linh uống thuốc Ba nguyệt rửa mặt qua đi liền ngủ ở bên cạnh trên trường kỷ một đêm không nói chuyện ngay kế sáng sớm diệp linh trợn mắt liền hỏi một câu á hành tình sao băng nguyệt đứng dậy ta đi nhìn một cái băng nguyệt đi đến nam cung hành cửa phòng gõ gõ môn mông công tử xin hỏi ta sư huynh tình sao không có bên trong chuyển ra mông ngao thanh âm cảm ơn ta đã biết Băng Nguyệt xoay người trở về, nói cho Diệp Linh. Thời tiết âm trầm, sau một lúc lâu thời điểm, Hạ Vũ, Phong bất dịch lại đây cấp Diệp Linh thi trầm. Diệp Linh hỏi Nam Cung hành tình huống, Phong bất dịch nói, xem mạch tượng, hắn hảo thật sự, ngươi vẫn là trước cố chính ngươi đi. Ta lại hỏi qua ngu chú, đoạn tình cổ phát tác, đảo cũng sẽ không vẫn luôn nổi điên, hắn lúc ấy hẳn là trong cơ thể Phong ấn nội lực phóng xuất ra tới, có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, bị ngươi đánh đi trở về. Đoạn tình tuyệt ái, bình thường dưới tình huống. Bất quá là đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều thực lạnh nhạt không có cảm tình thôi. Nói cách khác, ta nói một câu ta yêu hắn, hắn sẽ cho ta một cái có bao xa lăn rất xa ánh mắt. Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Đại khái không sai biệt lắm. Phong bất dịch gật đầu, bất quá cụ thể như thế nào, đến chờ hắn tỉnh mới biết được. Có điểm ý tứ, có điểm chua sót, có điểm muốn đánh người. Diệp Linh sâu kín mà nói. Phong bất dịch nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, ngươi so với ta dự đoán muốn lạc quan rất nhiều. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, vì bảo đảm A hành thức tỉnh lại đây lúc sau, không đến mức chạy hoặc là tấu ngươi, ngươi cần thiết mau chóng hảo lên, như vậy hai người các ngươi đánh nhau thời điểm, là ngươi đánh hắn. Diệp Linh đỡ chán, như vậy khôi hài, ta đều muốn khóc. Ngươi mới sẽ không khóc. Vốn dĩ ta còn rất khổ sở, nhưng là xem ngươi bộ dáng này, đột nhiên cảm thấy, giống như cũng không có gì ghê gớm, dù sao người còn sống, tổng hội có biện pháp. Phong bất dịch nhìn Diệp Linh nói. Kỳ thật nam cung hành đoạn tình cổ phát tác, khổ sở nhất hẳn là Diệp Linh. Bất quá Diệp Linh phản ứng, so phong bất dịch trong dự đoán hảo quá nhiều. Ngẫm lại, đây là nàng tính cách, có vấn đề liền giải quyết vấn đề, thương tâm khổ sở nước mắt đều là không, có ý nghĩa lãng phí thời gian. Nếu nam cung hành không sai, hơn nữa là lớn nhất người bị hại, Diệp Linh đương nhiên không có khả năng trách hắn, chỉ biết càng thêm đau lòng hắn mà thôi. Phong bất dịch thu thập hảo hồng thuốc liền đi ra ngoài, Diệp Linh nhắm mắt lại nằm, nghĩ đích xác đến mau chóng hảo lên còn có rất nhiều sự phải làm dồn dập tiếng bước chân vang lên băng nguyệt đẩy cửa tiến vào Muội muội đông tấn hoàng thượng tới diệp linh trấn mắt sửng sốt một chút nam cung ngự tới Là tới xem nam cung hành vẫn là có mục đích khác Băng nguyệt dứt lời mông ngao đã cung kính mà thỉnh nam cung ngự vào cửa nam cung ngự thần sắc nghiêm túc bởi vì một đêm vô miên đáy mắt có chút thanh hắc diệp linh nghe mông ngao mang theo nam cung ngự vào cách vách nam cung hành phòng tiếng bước chân tựa hồ chỉ có hai người nam cung ngự đứng ở mép giường, nhìn Nam cung hành bất tỉnh nhân sự bộ dáng, đôi mắt hơi ảm, thật sâu mà thở dài một hơi, hỏi mông ngao, tiểu diệp đâu. Hôm qua dạ vương điện hạ độc phát, vương phi vì chế phục hắn, bị thực trọng nội thường, ở cách vách, mặt tướng đi thỉnh nàng lại đây sao. Mông ngao hỏi, Nam cung ngự lắc đầu, không cần, chấm qua đi nhìn xem. Dứt lời, lại thật sâu mà nhìn Nam cung hành liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Vương phi, hoàng thượng tới. Mông ngao gõ cửa diệp linh ý bảo băng nguyệt qua đi mở cửa cửa mở băng nguyệt không giấu vết mà đánh giá một chút nam cung ngự liền nghe diệp linh nói Tỷ tỷ, mông tướng quân các ngươi trước đi ra ngoài đi băng nguyệt có điểm không yên tâm nhưng vẫn là nghe diệp linh sau khi ra ngoài từ bên ngoài đem cửa đóng lại sau đó nàng cùng mông ngao đứng ở ngoài cửa một người một bên liếp nhau đồng thời thu hồi tầm mắt ai cũng không để ý tới ai nam cung ngự nhìn diệp linh tái nhợt như tờ giấy sắc mặt lại lần nữa thở dài đã đi tới Ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Phu Hoàng. Diệp Linh kêu một tiếng, xem Nam Cung Ngự sắc mặt. Nam Cung Ngự thần sắc nghiêm túc hỏi Diệp Linh, tiểu Diệp ta hỏi ngươi, tiểu thất vì sao sẽ độc phát? Là giải dược có cái gì vấn đề? Diệp Linh ăn ngay nói thật, giải dược bản thân không có vấn đề, là thuốc dẫn có vấn đề. Phu Hoàng, ta thực xin lỗi, nhưng ta không thể lừa ngài." Nghe được xác thực hồi đáp, Nam Cung Ngự cười khổ, ta vốn dĩ hy vọng, hôm qua ta suy đoán đều là hiểu lầm, xem ra không phải Phu Hoàng, ngươi sinh khí phẫn nộ là thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn đánh muốn chửi, chúng ta cũng chưa hai lời, ngươi nếu không bao giờ muốn nhìn đến hắn, ta hôm nay liền dẫn hắn rời đi. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc mà đối Nam Cung Ngự nói. Nam Cung Ngự nghe vậy, lại trầm mặt xuống dưới. Một lát sau, Nam Cung Ngự như mày, nhìn Diệp Linh nói, rời đi. Các ngươi còn muốn đi chỗ nào a? Ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, các ngươi không nên lưu lại hiếu kính ta sao? Còn muốn chạy? Ta xem các ngươi là tưởng tức chết ta. Diệp Linh sửng sốt một chút, phù hoàng ý tứ là, con nguyện ý nhận hắn đứa con trai này. Ta một tay nuôi lớn Nhi tử, vì cái gì không nhận, lại không phải hắn sai. Nam Cung Ngự như mày nói, là, phát hiện hắn không phải ta thân sinh Nhi tử, rất khó chịu. Nhưng ta suy nghĩ một suốt đêm, thân sinh không thân sinh lại như thế nào. Ta chính là thích tiểu tử này. Liền muốn nhìn thấy hắn. Còn có ngươi, hảo hảo một xinh đẹp nha đầu, xem hắn đem ngươi thai họa thành cái quỷ gì bộ dáng ngươi liền không cần hắn kia không thể chúng ta là có cảm tình diệp linh nhược nhược mà nói lao tử cùng hắn cũng là có cảm tình nam cung ngự chụp một chút cái bàn phu hoàng nói đúng phu hoàng đều đối diệp linh khỏe môi hơi câu hắn nếu là tỉnh có phải hay không sẽ trở nên thực hỗn đản nam cung ngự hỏi ân hẳn là diệp linh gật đầu kia đến chạy nhanh nghĩ cách đem kia quỷ đồ vật cho hắn giải nam cung ngự nhíu mày nói nhưng hắn mẹ ruột đã chết Cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn thân cha Diệp Linh thần sắc bất đắc dĩ Nam cung ngự trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái Một hai phải cha mới được sao Quản hắn thân cha là cái gì A miêu A cẩu, Hắn thân sinh nhi tử huyết không được sao Diệp Linh sửng sốt một chút Có điểm đốc Hắn có nhi tử Ta như thế nào không biết Ngươi chạy nhanh cho hắn sinh một cái Không phải có Nam cung ngự đem cái bản chụp đến bạch bạch vang Diệp Linh ánh mắt sáng lên Đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Dứt lời lại như mày, nhưng hắn tỉnh, hẳn là sẽ không nguyện ý chạm vào ta. Nam cung ngự nhìn Diệp Linh, ý vị thâm trường mà cười, này có cái gì khó. Hắn không chủ động, liền cho hắn lộng điểm dược. Nhà của chúng ta tiểu thất trường như vậy Mỹ, tiểu Diệp ngươi đừng do dự, ngủ hắn. Chạy nhanh lộng đứa con trai ra tới. 209 Mỹ Nam Đại Sùng Hạnh, canh một. Đứng ở ngoài cửa băng nguyệt cùng mông ngao, đều nghe được trong phòng Nam cung ngự cùng Diệp Linh đối thoại. Băng Nguyệt thần sắc vui vẻ, đúng vậy, Là muội muội cấp sư huynh sinh cái hải tử không phải hảo. Băng Nguyệt nhất thời kích động, tươi cười đầy mặt mà nhìn Mông Ngao nói, kết quả Mông Ngao cũng không có đáp lại, nhìn nàng một cái, yên lặng mà thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình mắt nhìn phía trước. Băng Nguyệt đối với Mông Ngao múa may một chút nắm tay, bị Mông Ngao nhìn vừa vặn, không khí đột nhiên có điểm xấu hổ. Băng Nguyệt mặc kệ Mông Ngao, nghĩ đến vấn đề có thể giải quyết, tâm tình thực không tồi. Tiểu Diệp, vất vả ngươi. Nam Cung ngự đứng dậy. Nhìn Diệp Linh tái nhợt sắc mặt, thở dài một hơi nói. Diệp Linh cười cười, còn hảo. Các người muốn hay không dọn đến trong cung đi trụ. Nam Cung Ngự hỏi. Tạm thời không đi đi, hắn tình huống không ổn định, ở tại bên này phương tiện một ít. Diệp Linh nói. Cũng hảo. Có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói. Nam Cung Ngự nói, kia sự kiện, không cần nhắc lại. Nam Cung Hành không phải Nam Cung Ngự thân sinh nhi tử chuyện này, Nam Cung Ngự quyết định buông xuống. Ta minh bạch, đa tạ phụ hoàng. Chờ ta hảo một chút, cấp phụ hoàng làm tốt ăn. Diệp Linh cười nói. Nam cung ngự ha hả cười, kêu hóa ra hảo, bất quá ta còn là nhất muốn ăn tiểu thất thân thủ cho ta làm tố mặt ta. Nhớ kỹ A, tôn tử, chạy nhanh. Khu khụ, chờ ta thân thể dưỡng hảo một chút lại nói. Diệp Linh sắc mặt hơi đỏ mặt. Sự tình phát triển đến yêu cầu nàng mạnh hơn Nam cung hành nông nỗi, thật là. Có điểm tiểu xấu hổ. Nam cung ngự ra cửa thời điểm, trên mặt mang theo cười. Băng Nguyệt nhắc tới tâm xuống. Nam Cung Ngự còn hỏi một câu nàng là ai? Tấn Hoàng Bệ Hạ, ta kêu Tần Băng Nguyệt, là Ngài Nhi tử sư muội, Diệp Linh là ta nghĩa muội. Băng Nguyệt mỉm cười. Nga, ta biết, vất vả, hảo hảo chiếu cố Tiểu Diệp, ngày khác đi trong cung chơi. Nam Cung Ngự cười đến hòa khí. Năm trước Nam Cung hành cấp Nam Cung Ngự viết tin bên trong, nhắc tới quá tần trưng cùng như ý sự tình. Nam Cung Ngự biết Băng Nguyệt người này. Tấn Hoàng Bệ Hạ đi thong thả. Băng Nguyệt cảm thấy cái này hoàng đế thật là người rất tốt mông ngao đi đưa nàng cung ngự băng nguyệt bước chân nhẹ nhàng mà vào phòng muội muội thật không nghĩ tới tấn hoàng người tốt như vậy băng nguyệt cảm thán diệp linh mỉm cười cảm tình sự đều là hai bên bọn họ phụ tử qua đi những năm đó cộng đồng đã trải qua rất nhiều trung gian không trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi tính kế hiện giờ cũng sẽ không bởi vì huyết thống liền mà sắt rất hết thảy bất quá ta thực cảm kích phụ hoàng nếu a hành mất đi cái này phụ thân với hắn mà nói thật sự quá tàn nhẫn đúng vậy Sư Minh Hảo đáng thương. Băng Nguyệt nói, rất lời chớp trước mắt, nhỏ giọng nói, muội muội, ngươi thật sự muốn? Cái kia, Sư Minh sao? Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, làm ta trước bổ bổ thân mình lại nói. Băng Nguyệt xì một tiếng cười, đúng đúng đúng, muội muội ngươi hiện tại thân thể quá hư nhực rồi, ta phải cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Dưỡng Hảo lại nói khác, bất quá, bất quá cái gì? Diệp Linh hỏi, Băng Nguyệt đôi mắt mang theo một tia hài hước. Băng Nguyệt cười nói. Bất quá nghĩ đến ngươi cùng sư huynh từ nhận thức đến hiện tại sự tình, thật là lên xuống phạc phồng, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật là thoại bản tử đều không biết ra được tới ly kỳ xuất sắc. Vốn dĩ kỳ thật ta thế các ngươi cảm thấy chua sót, nhưng mỗi mỗi chính ngươi như vậy nghi thoáng, ta nhưng thật ra cảm thấy, làm việc tốt thường gian nan thôi, hết thể đều sẽ hào lên. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, tỷ tỷ ta đói bụng, ta muốn ăn thị. Khó được thấy Diệp Linh làm lũng băng nguyệt cười gật đầu, hảo hảo hảo, ăn thịt ta đi cho ngươi làm thịt nạc cháo. Băng Nguyệt đi ra ngoài, Diệp Linh nằm xuống tiếp tục ngủ, sắp ngủ trước, liền một ý niệm, ngủ hắn, sinh hoa hoa. Nam cung ngự hồi cung sau, an bài người tặng một xe đồ bổ thuốc bổ lại đây mông ra, đều là cho Diệp Linh bổ thân mình. Người nào tham tuyết liên linh chi tổ hiến, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. Diệp Linh uống băng Nguyệt cho nàng hầm cực phẩm huyết yến, trong lòng yên lặng mà tưởng, Lão Nam sẽ nghĩ đến cái kia ý đồ xấu hẳn là bởi vì hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn cho Diệp Linh cùng Nam Cung hành cho hắn sinh tôn tử khẳng định là muội muội tấn hoàng cũng thật hảo Ba Nguyệt lại khen Nam Cung ngự một câu Diệp Linh sâu kín mà nói tỷ tỷ ta áp lực sân đại cảm thấy ngày mai liền sinh ra đứa con trai mới không làm thất vọng phụ hoàng Ba Nguyệt hết sức vui mừng muội muội ngươi thật đầu bất quá Tiểu Phong nói ngươi lúc này thương không lần trước như vậy nghiêm trọng hảo hảo dưỡng một dưỡng mười ngày nửa tháng thì tốt rồi nam cung hành hôn mê suốt 3 ngày trong ba ngày này mông ngao vẫn luôn thủ hắn ban đêm liền ở hắn mép giường trên mặt đất đả tọa phòng ngừa hắn ra cái gì vấn đề phong bất dịch cũng chưa cho nam cung hành dùng cái gì dược bởi vì từ mạch tượng thượng xem một chút việc đều không có theo ngu chú lời nói cổ độc loại này ngoạn ý nhi là hòa tan cốt nhục tầm thường bắt mạch căn bản đem không ra nam cung hành mở to mắt thời điểm với lúc phong bất dịch tại bên người a hành phong bất dịch thần sắc vui vẻ lại hướng về phía cách vách kêu một tiếng. Tiểu Diệp, A hành tỉnh. Diệp Linh đang ngủ, đột nhiên bừng tỉnh. Băng Nguyệt vội vàng đỡ nàng xuống giường, con nàng chạy tới, Vừa vào cửa, liền thấy Nam Cung Hành từ trên giường thẳng tắp mà ngồi dậy. Phong bất dịch tiên lặng mà lui về phía sau hai bước. A hành. Diệp Linh trong lòng vẫn là có điểm tiểu kích động. Nam Cung Hành nghe tiếng, yên lặng mà quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh không cách nào hình dung cái này ánh mắt, như một uông kết băng hồ sâu, tĩnh lặng không gợn sóng không hề cảm tình. hắn dung mạo sinh đến cực mỹ, hiện giờ khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, giống một tôn lệnh băng điều khác. nhưng nam cung hành không có mất trí nhớ, hắn nhớ rõ hết thảy, chỉ là hết thảy hồi ức với hắn mà nói, đều không có ý nghĩa. đoạn tình cổ, đoạn tình tuyệt ái, tâm như băng cứng. mọi mọi người có khỏe không? băng nguyệt đều bị nam cung hành lạnh nhạt tới cực điểm, ánh mắt cấp dọa tới rồi. nàng nhận thức nam cung hành là nhiệt tình, ấm áp, rộng rãi ái cười. Lần đầu tiên nhìn đến Nam Cung Hành cái dạng này. Cùng ít khi nói cười mông ngao so sánh với, Nam Cung Hành hiện tại so với hắn lánh khóc 100 lần. Ta không có việc gì, tỷ tỷ phóng ta ngồi xuống đi. Diệp Linh nói. Sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này chân chính mặt đối mặt thời điểm, Diệp Linh đã điều chỉnh tốt tâm tình, càng nhiều chỉ là đau lòng Nam Cung Hành, phải trải qua này đó. Nàng biết này không phải chân chính Nam Cung Hành, chân chính Nam Cung Hành ở trong lòng nàng. Băng Nguyệt Tiểu Tâm mà đem Diệp Linh bông. Làm nàng ngồi ở bên cạnh bàn, khoảng cách nam cung hành còn có 3 mét xa khoảng cách. A hành. Phong bất dịch lại kêu nam cung hành một tiếng. Nam cung hành quay đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Phong bất dịch như mày, ngươi còn nhận được ta không? Nam cung hành rũ mắt không nói, quanh thân mang theo bất luận kẻ nào đều không cần tới gần lạnh băng hơi thở. A hành, ngươi nói chuyện A. Phong bất dịch nóng nảy, theo bản năng mà lấy tay, muốn chạm vào một chút nam cung hành. Tiểu phong. Ba nguyệt thần sắc biến đổi nam cung hành đã bắt được phong bất dịch vói qua tay hung hăng một linh tiếng kêu thảm thiết vang lên băng nguyệt tiến lên giải cứu phong bất dịch liền xem phong bất dịch cổ tay trái không bình thường mà rũ bị nam cung hành vặt gãy phong bất dịch sắc mặt trắng bệnh cái chán mồ hôi lạnh ứa ra đau đến sắp ngất đi rồi đừng đụng ta nam cung hành mày nhữ lại ngữ khí băng hàn mở miệng nói bốn chữ diệp linh than nhỏ tỉ tỉ đi đem tiểu phong phong hồng thuốc cầm qua đây băng nguyệt làm phong bất dịch ngồi ở diệp linh bên cạnh Bước chân vội vàng mà đi ra ngoài. mê Ngông, Diệp Linh kêu một tiếng. Mông Ngao thực mau xuất hiện ở cửa phòng. Tiến bảo, nhìn hắn. Diệp Linh nói. Diệp Linh dứt lời, Nam Cung Hành đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Mông Ngao vào cửa, ngăn cản hắn đường đi. Nam Cung Hành ánh mắt băng hàn, dối tay hướng tới Mông Ngao đánh đi, lại phát hiện hắn nội lực phát không ra. Người đối ta hạ độc. Nam Cung Hành ánh mắt giống như thực chất, nhìn về phía phong bất dịch phong bất dịch sắc mặt tái nhợt mà nói lao tử hiện tại tưởng độc chết người tên hôn đản này mông ngao đem hắn trói lại hắn biết kia độc như thế nào giải tuyệt đối không thể làm hắn chạy phong bất dịch dứt lời mông ngao đè lại nam cung hành bả vai ninh trụ hai tay của hắn đến sau lưng nam cung hành dãy ruộng nhưng hắn lúc này không dùng được nội lực không phải mông ngao đối thủ diệp linh nhìn thoáng qua bất đắc dĩ mà cười cười a hành ngoan một chút bằng không tấu ngươi nga nam cung hành gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh Buông ta ra. Diệp Linh lắc đầu, liền không bỏ. Đừng cùng ta chơi lanh khốc, ta có biện pháp trị ngươi. Mông Ngao cầm dây thừng, đem nam cung hành tay chân đều trói lại, ném ở trên giường. Nam cung hành như cũ lạnh lùng mà nhìn Diệp Linh, Diệp Linh đối này thực bình tĩnh, còn bắt đầu cùng phong bất dịch thảo luận, đoạn tình, cổ phát tác, kia hắn hiện tại suy nghĩ cái gì? Hắn sẽ nghĩ muôn cái gì? Quỷ biết, phong bất dịch bị vặn gãy thủ đoạn, hiện tại đã vô pháp bình thường tự hỏi. ba Nguyệt đi mà quay lại đem hòm thuốc mở ra diệp linh bắt đầu cấp phong bất dịch chữa thương phong bất dịch đau đến sắp hôn mê đi qua nghiến răng nghiến lợi mà nói chờ hắn hảo ta muốn đem hắn tay cũng vặt gãy làm hắn thể hội một chút là cái gì cảm giác ta không phản đối diệp linh thực tùy ý mà nói nàng còn ở tự hỏi nam cung hành hiện tại trạng thái canh chừng không dễ trên tay dược bao hảo kế tiếp hai ba tháng đều không thể lộn xộn diệp linh nhìn phong bất dịch tay như suy tư gì hắn hiện tại không nghĩ nói chuyện không muốn bất luận kẻ nào chạm vào hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu băng nguyệt thở dài một hơi cũng có thể không tưởng cái gì chỉ là kháng cự hết thảy ta suy nghĩ hắn cái kia mẹ ruột cho hắn hạ đoạn tình cổ mục đích là cái gì nữ nhân kia tám chín phần mười là chính mình bị tình thương mới làm ra loại này điên cuồng việc làm ta đoán nói ta tưởng nàng bị a hành thân cha bị thương tâm có lẽ là bởi vì nam nhân hoa tâm đa tình nàng trả thù không được nam nhân kia trả thù ở a hành trên người Muốn cho hắn đoạn tình tuyệt ái. Diệp Linh chậm dai nói. kia nàng vì cái gì muốn mang theo người khác hải tử mạo danh thay thế gả cho tấn hoàng đâu. Này không phải làm điều thừa sao. Ba Nguyệt đưa ra nghi vấn. Đây cũng là cái mấu chốt vấn đề. Nàng không có khả năng thích phụ hoàng, cũng không có khả năng tham mộ vinh hoa phú quý. Cho nên, duy nhất khả năng, tựa hồ là muốn cho con trai của nàng, vừa sinh ra chính là cái hoàng tử. Diệp Linh nhíu mày, một cái đoạn tình tuyệt ái hoàng tử, sẽ làm cái gì? Băng Nguyệt lắc đầu khó hiểu, liền nghe Diệp Linh từng câu từng chữ mà nói, sẽ được đến quyền thế, trở thành thiên hạ chi chủ. Tuy rằng cũng không tuyệt đối, nhưng thường thường trọng tình trọng nghĩa người, ở hoàng thất loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương, đi không xa, đại để đều sẽ trở thành đấu tranh vật hy sinh. Chặt đứt tình thi, lục thân không nhận, đây là rất nhiều người cầm quyền, đặc biệt là có thể đi đến cuối cùng người cầm quyền, nhất lộ rõ đặc thủ. Hắn hiện tại sẽ không bị cảm tình sở ảnh hưởng, loại trạng thái này hạng. Hắn không muốn bị bất luận kẻ nào không chế cung áp chế, như vậy hắn chỉ có một lựa chọn, chính là làm chính mình, trở thành duy nhất, chi cao vô thượng vương. Diệp Linh trong mắt ám quang lập lòe, ở cái này trong quá trình, ai chống đỡ lộ liền giết hay Đây là đoạn tình cổ cùng một cái hoàng tử, kết hợp đến cùng nhau kết quả. Có lẽ chính là nữ nhân kia mục đích. Băng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nàng. Nàng là một cái mẫu thân, như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình hải tử. Hồ đốc không thực tự a nàng là người điên, Diệp Linh chỉ có thể nói như vậy. Băng Nguyệt lại nhìn thoáng qua đôi mắt băng Hàn Nam Cung Hành, cảm giác hắn lúc này tựa như một đầu ẩn nút ở băng Hạ Cự Thú, một khi thả ra đi, hậu quả không dám tưởng tượng. May mắn, Phong Bất Dịch trước tiên đem hắn nội lực cấp phong bế, bọn họ hiện tại chỉ cần khống chế được hắn, không cho hắn thoát ly khống chế, đảo cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Băng Nguyệt đỡ Phong Bất Dịch đi nghỉ ngơi, mông ngao đứng ở mép giường, nhíu mày nhìn Nam Cung Hành. Diệp Linh ở tự hỏi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Bởi vì ngay từ đầu tính toán quá muốn trước thí nghiệm đoạn tình cổ cùng thuốc giải có phải hay không thật sự, cho nên giải dược sở yêu cầu dữ liệu, còn thương một phần, đảo không cần lại tìm. Chỉ thiếu quan hệ huyết thống máu. Nhưng liền tính Diệp Linh hôm nay đem Nam cung hành ngủ, thành công thụ thai, kế tiếp ít nhất cũng yêu cầu 10 tháng thời gian, mới có thể vào tay thuốc dẫn. 10 tháng, không thể làm hắn cùng người ngoài tiếp xúc, bởi vì hắn hiện tại thần chí là bình thường, một khi tìm được cơ hội nhất định sẽ thoát ly khống chế hậu quả rất nghiêm trọng kia kế tiếp 10 tháng vẫn luôn đóng lại hắn trừ bỏ làm hắn bồi ngủ cái gì đều không chuẩn làm thẳng đến hoài thượng mới thôi nghĩ đến đây diệp linh khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút diệp linh làm ngông ngao tìm huyền thiết xiềng xích lại đây đem nam cung hành tay chân đều khóa lại tiểu diệp tử không cần đối với ta như vậy nam cung hành rũ mắt thanh âm chấm thấp chúng ta là phu thê ta sẽ không rời đi ngươi diệp linh thần sắc hơi giật mình ngay sau đó rỗi tay ninh một chút nam cung hành lỗ thai vô vô hắn mặt tưởng gạt ta thả ngươi không có khả năng nam cung hành lúc này trí lực là bình thường này bất quá là hắn tưởng thoát ly khống chế một loại thủ đoạn thôi bất quá diệp linh tỏ vẻ năng cũng không phải là mềm lòng người nam cung hành muốn chạy không có cửa đâu ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì nam cung hành nhìn diệp linh lạnh lùng mà nói diệp linh cười rỗi tay nhẹ vỗ về nam cung hành yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú ta muốn ngươi a nam cung hành ánh mắt băng hàn bung ta ra ta có thể cho ngươi diệp linh đỡ chán nhà ta a hành không phải ngươi cái này quỷ bộ dáng thật sự hảo muốn đánh chết ngươi làm mông ngao nhìn nam cung hành diệp linh trở về phòng đi bình tĩnh lại cảm thấy cũng không cần tưởng quá nhiều chờ nàng thân thể hảo làm điểm phu thêm nên làm sự hoài thượng hài tử đem nguyên lai nam cung hành tìm trở về chờ nam cung hành giải cổ khôi phục bình thường không những có thể khai trai lại còn có có hài tử giai đại vui mừng liền như vậy làm Là đêm, Nam Cung Hành nằm ở trên giường, Mông Ngao khoanh chân ngồi ở mép giường trên mặt đất, đột nhiên nghe được Nam Cung Hành đều hắn minh ngông. Mông Ngao nhíu mày, đứng dậy, nhìn Nam Cung Hành, làm sao vậy? Ta đã cứu ngươi mệnh, giáo ngươi võ công, giúp quá ngươi nhiều như vậy, ngươi không nên đối với ta như vậy. Nam Cung Hành nhìn Mông Ngao nói, thả ta. Mông Ngao trầm mặc sau một lát nói, ngươi là đã cứu ta, dạy ta võ công, giúp ta rất nhiều, cho nên, ta không thể thả ngươi. dứt lời mông ngao lại ngồi trở lại nguyên lai like vị trí nhắm mắt trở mắt chân chính nam cung hành không có khả năng đối mông ngao nói này đó bởi vì bọn họ là huynh đệ mông ngao biết nam cung hành tâm trí bị kia tà vật cấp ảnh hưởng hắn muốn giúp đỡ diệp linh đem nguyên lai like nam cung hành tìm trở về ngay kế nam cung ngự lại tới nữa ngâm phủ nhìn thấy nam cung hành thời điểm nam cung hành đối hắn quỳ xuống khai cái đầu phụ hoàng thực xin lỗi nam cung ngự cái mũi đau xót tiểu thất ngươi không có việc gì ta thực hy vọng chính mình là phụ hoàng thân sinh nhi tử, đối với chuyện này, ta thực xin lỗi. Nam Cung Hành túi lầu nói. Nam Cung Ngự thở dài, đứng dậy lại đây đỡ Nam Cung Hành, tiểu thất, ngươi không cần xin lỗi, này không phải ngươi sai. Không có việc gì, đều đi qua. Nam Cung Hành bị nâm dậy, ngay sau đó, xích sắc tiếng vang, hắn tay chế trụ Nam Cung Ngự mạch môn. Nam Cung Ngự thân sắc đại biến, tiểu thất, ngươi làm gì? Nam Cung Hành nhìn vào cửa Diệp Linh, lạnh lùng mà nói, thả ta nếu không ta liền giết hắn nam cung ngự hung hăng như mày diệp linh sắc mặt bình tĩnh duỗi tay vung lên nhàn nhạt hương khí tràn ngập mở ra nam cung ngự cùng nam cung hành cùng nhau ngã quỵ ở trên mặt đất mông ngao tiến lên đi đem nam cung ngự cấp nâng dậy tới cho hắn nghe thấy giải dược nam cung ngự mở mắt ra thở ngắn than dài, tiểu thất tên hôn đàn này tức chết ta thật muốn tấu hắn mông ngao đem nam cung hành kéo dài tới trên giường đi diệp linh lắc đầu cười cười phụ hoàng ngươi hiện tại kiến thức tới rồi Hắn tâm trí bị kia phá sâu cấp khống chế, liền muốn chạy, không từ thủ đoạn. Tiểu Diệp ngự nhưng ngàn vạn xem trọng hắn, đừng làm cho hắn chạy ra đi làm cái gì ác, bằng không vô pháp xong việc. Nam Cung Ngự thần sắc nghiêm túc. Diệp Linh gật đầu, phu hoàng yên tâm, ta sẽ. Thân thể của ngươi như thế nào? Nam Cung Ngự vẻ mặt quan tâm. Diệp Linh nhìn thoáng qua Nam Cung hành nói, quá mấy ngày, chúng ta liền viên phòng. Nam Cung Ngự gật đầu, hảo, mau chóng đi, hắn bộ dáng này, ta nhìn cũng khó chịu chạy nhanh làm hắn hảo lên nam cung ngự dứt lời liền đi rồi là đêm nam cung hành thức tỉnh thời điểm diệp linh liền ở bên cạnh hắn ngồi bốn mắt nhìn nhau diệp linh rỗi tay xoa nam cung hành mặt ngươi hiện tại bộ dáng thật gờ một chút đều không đáng yêu chạy nhanh đem ta a hành trả lại cho ta nam cung hành đối với diệp linh trợn mắt giận nhìn diệp linh vô vô hắn mặt lại chừng ta lại chừng ta liền đem ngươi ăn luôn ngươi nữ nhân này không cần uổng phí sức lực ta sẽ không yêu ngươi nam Cung Hành lạnh lùng mà nói, Diệp Linh như suy tư gì, ta nhưng thật ra thật muốn thử xem, xem ta có thể hay không chiến thắng kia chỉ phá sâu. Dứt lời, Diệp Linh cúi đầu, hôn lên Nam Cung Hành. Nam Cung Hành không có đẩy ra Diệp Linh, ngược lại chủ động ra tăng nụ hôn này. Nhưng Diệp Linh chỉ cảm thấy tới rồi đoạt lấy, Nguyên Thủy dục vọng, không có một chút ôn nhu tình ý. Vương ta ra, ngươi còn không phải là muốn thân thể của ta sao? Ta cho ngươi. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh, cười lạnh. Diệp Linh nhìn Nam Cung Hành, lắc đầu, ngây mốc. Chờ ngươi thanh tỉnh thời điểm, nhớ tới hiện giờ sự, có thể hay không bị chính mình tức chết. Đáp lại Diệp Linh, là Nam Cung Hành lạnh nhạt như vậy ánh mắt. Mười ngày lúc sau, Diệp Linh thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, lần thứ hai bùng nổ, lại trợ nàng đột phá một tầng, thực lực ngày thăng. Nay một đêm, Diệp Linh mang theo Nam Cung Hành về tới Hoàng Cung. Bọn họ thành thân khi, nguyên bản hẳn là ở thất giả cung trung vượt qua đêm động phòng hoa trúc, đáng tiếc lúc ấy, nùng tình ý lại không dám bán ra kia một bước. Hiện giờ, gần một năm thời gian trôi qua, bổ thượng động phòng hoa trúc, chỉ là, có điểm đặc biệt. Thất giả cung chung vẫn là bọn họ thành thân ngày ấy bộ dáng, ngày đó bọn họ rời đi sau, đây là đầu một hồi trở về. Nam cung hành bị Diệp Linh nhìn chằm chằm tắm gội qua đi, trên người bị mạnh mẽ mặc vào thành thân ngày ấy đỏ thâm hỷ bào, đôi tay bị dây thừng cột vào giường hai bên, hắn ý đồ tránh thoát, nhưng càng dây rũa càng chặt. Diệp Linh vào cửa, nhìn đến chính là tuyệt sắc mỹ nam tắm rửa sạch sẽ chờ đợi sủng hạnh hình ảnh cực kỳ xinh đẹp mỹ nam trong mắt tràn đầy tức giận làm diệp linh đột nhiên có loại nàng là một cái nữ thổ phỉ đầu lĩnh cường đoạt đàng hoàng tiểu bạch kiểm trở về độ đêm xuân cảm giác diệp linh vừa mới tắm gội quá ăn mặc một thân phiêu giật váy đỏ khoác thật dài đầu tóc hướng tới nam cung hành đi tới bộ bộ sinh liên mỹ sắc vô song nghĩ đến cũng không cần hạ dược bất quá ở ngươi trong cơ thể kia tà môn ngoạn ý nhi giải rất phía trước chỉ có thể ta ở thượng Diệp Linh cười khẽ, trên mặt mang theo một mạt nhàn nhạt đỏ ửng. Rời đi mông ra phía trước, Phong bất dịch đưa cho Diệp Linh một lọ dược, bất quá Diệp Linh cũng không tính toán dùng. Nam Cung Hành hiện tại đã làm mất khống chế trạng thái, lại dùng trợ hứng dược, Diệp Linh cảm thấy chính mình hẳn là sẽ thực thảm. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh bỏ đi áo ngoài, trên người chỉ còn một kiện đơn bạc váy lụa, hầu kết lăn lộn, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lên, buông ta ra. Diệp Linh duỗi tay, thông thả ung dung mà cởi bỏ Nam Cung Hành đai lưng bung ra ngươi là không có khả năng, tuy rằng ta biết ngươi có dục vọng có bản năng, bất quá sợ ngươi mất khống chế, ta nhưng chịu không nổi. Ở ta mang thai phía trước, ngươi yêu cầu làm, chính là mỗi ngày ban đêm hảo hảo hầu hạ ta. Dương man rũ xuống, ngăn cách vô hạn cảnh xuân. 210 an tính sinh hoạt, ngươi không phải người kia, canh hai. Diệp Linh tỉnh lại khi, sắp trời đã đại lượng. Nam Cung Hành nhắm mắt lại, đôi tay như cũ bị trói ở hai sườn. đây đất tán loạn hồng y gì ấy. Trong không khí phiêu tán ái mỗi hơi thở. A hành. Diệp Linh kêu Nam Cung Hành một tiếng, Nam Cung Hành lông mi khẽ run, cũng không có mở to mắt. Diệp Linh thấy Nam Cung Hành đôi tay đều bị dây thừng thít chặt ra thật sâu vẹt đỏ, than nhỏ một tiếng, đem dây thừng cởi bỏ. Dù sao hiện tại Nam Cung Hành không thể dùng nội lực, thực lực của nàng lại tăng lên, Nam Cung Hành tưởng từ bên người nàng chạy trốn là không có khả năng. Kết quả, liền ở Nam Cung Hành đôi tay được đến tự do nháy mắt, Diệp Linh cảm giác trời đất quay cuồng Đã bị nam cung hành đè ở dưới thân. A hành Diệp Linh mắt đẹp kinh ngạc, nhìn đến nam cung hành ánh mắt, trừ bỏ không có bị thỏa mãn dục vọng ở ngoài, không khác. Diệp Linh không có phản kháng, dù sao là chính mình nam nhân, ở dưới vẫn là nhẹ nhàng một chút. Qua buổi trưa, Diệp Linh chậm rãi từ thất dạ cung trung đi ra, cảm giác toàn thân đều phải tan thành từng mảnh. Mới vừa khai trai nam nhân thật sự là quá khủng bố. Đặc biệt là sau lại nam cung hành đem nàng phát gục lúc sau, hoàn toàn không biết thỏa mãn may mắn nàng thân thể cũng không tệ lắm nam cung hành liền đi theo diệp linh phía sau sắc mặt cực hảo chỉ lệnh một khuôn mặt lẳng lặng mà nhìn diệp linh bong dáng diệp linh cổ tay trái cùng nam cung hành cổ tay phải thượng trói lại một cây kim sắc dây lưng này dây lưng là cắt không ngừng diệp linh dùng đặc thù thủ pháp nam cung hành bên kia căn bản không có thằng kết không giải được trừ phi hắn đem chính mình tay cấp băm nếu không cũng chỉ có thể cùng diệp linh vẫn luôn liền ở bên nhau nàng đi chỗ nào hắn đi chỗ nào Diệp Linh túm một chút tay trái, A Hành, nhanh lên nhi. Nam Cung Hành bị lôi kéo tới rồi Diệp Linh bên cạnh, Diệp Linh dội tay, nắm lấy hắn tay, mười ngón tay đan vào nhau. Nam Cung Hành ném ra, Diệp Linh lại bắt lấy. Như thế rất nhiều lần lúc sau, Nam Cung Hành cao mày tùy ý Diệp Linh lôi kéo hắn tay, hướng ngoài Hoàng Cung đi đến. Như vậy nhưng thật ra hoàn toàn nhìn không tới hai người trên tay cột lấy dây lưng, xem bóng dáng rõ ràng là ân ái phu thê, xem chính diện, Nam Cung Hành sắc mặt quá lạnh. A Hành. Ngoan một chút, bằng không tấu ngươi Nga. Diệp Linh cười khẽ. Nàng không tính toán kế tiếp đến Nam Cung Hành cổ độc giải trừ phía trước vắng vẻ hắn, đem hắn nuốt lại. Diệp Linh muốn nhìn một chút, cái kia đoạn tình cổ, rốt cuộc có thể có bao nhiêu tuyệt đối. Nàng muốn thử xem, chính mình có thể hay không chiến thắng kia chỉ phá sâu. Hai người đi bộ ra hoàng cung, Diệp Linh lôi kéo Nam Cung Hành, hướng tới Tấn Dương Thành trên đường cái đi đến. Cuối cùng, ngưng ở một nhà tiểu lầu cửa, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài. Lôi kéo Nam Cung Hành đi vào đi, mau chết đói, ăn cơm đi. Tiểu lầu tiểu nhị nhìn thấy bọn họ, túi đầu không lưng mà đón đi lên, tham kiến Dạ vương điện hạ, Dạ vương phi nương nương, trên lầu thỉnh. Lúc này đã qua cơm điểm, tiểu lầu bên trong không có gì người, Diệp Linh lôi kéo Nam Cung Hành vào một cái sắt đường nhã gian, đẩy ra cửa sổ, dựa gần ngồi xuống, cười hỏi Nam Cung Hành, nhà này chiêu bài đồ ăn ngươi hẳn là biết, ngươi tới điểm đi. Tiểu nhị cung kính mà nói. Dạ vương điện hạ trước kia chính là chúng ta nơi này khách quen, mỗi lần đều ngồi cái này nhã gian. Thấy nam cung hành lạnh mặt không nói lời nào, Diệp Linh cười cười, đối tiểu nhị nói, kia đem hắn lúc trước mỗi lần lại đây điểm đồ an thượng một lần đi. Ai? Lập tức tới. Tiểu nhị dứt lời liền đi ra ngoài. Diệp Linh nhìn nam cung hành lạnh như băng xương sơn mặt, buông ra nắm hắn tay, nhắc tới ấm trà, đổ một chén trà nóng, đặt ở trước mặt hắn. Nam cung hành ngâng chung trà lên, uống lên hai khẩu bông, vẫn là không nói lời nào. Diệp Linh cảm thấy, còn hào đi. Ít nhất sẽ không nổi điên, tựa hồ cũng không có thực bài xích nàng, chỉ là không nói lời nào không cười mà thôi, không quan hệ. Tiểu nhị thượng đồ ăn tới, hai người lặng lặng mà ăn cơm, cơ hồ đồng thời buông xuống chiếc đũa Tính tiền, Diệp Linh lại dắt lấy Nam Cung hành tay, mang theo hắn xuyên qua Tấn Dương thành đường cái, hồi mông phủ đi. Phong bất dịch tay bị một cây lũa trắng treo ở trên cổ treo, nhìn thấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh xuất hiện, đánh giá một chút hai người sắc mặt, xem ra đêm quá hết thuận lợi muội muội, ngươi có khỏe không bác nguyệt chào đón thần xác quan tâm diệp linh cười cười ta thực hảo a rốt cuộc ngủ tới rồi nhà nàng mỹ nam lần đầu tiên cảm thụ không quá tốt đẹp mặt sau cảm giác vẫn là thực không tồi sư huynh bác nguyệt kêu nam cung hành một tiếng nam cung hành quay đầu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái thực mau thu hồi tầm mắt nhìn nam cung hành cùng diệp linh nắm ở bên nhau tay bác nguyệt thở dài một hơi lại cười rộ lên muội muội, các ngươi ăn cơm xong sao, sao? mới vừa ở bên ngoài tiểu lầu ăn diệp linh nói ta sáng sớm cho ngươi hầm bộ canh muốn hay không lại uống một chút băng nguyệt hỏi có thể lại uống điểm nhi diệp linh gật đầu phong bất dịch tao mày đi tới đứng ở nam cung hành trước mặt têu một tiếng a hành nam cung hành nhìn hắn một cái như cũ trầm mặc phong bất dịch sắc mặt quái quái tiểu diệp ngươi có hay không phát hiện hắn hôm nay có cái gì bất đồng diệp linh sửng sốt một chút bất đồng cái gì bất đồng Hôm qua hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, có điểm táo úc, hôm nay an tĩnh rất nhiều. Hắn cùng ngươi đã nói lời nói sao? Phong bất dịch hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không có, nhưng ta xác định hắn có thể nói. Ở trên giường phát ra thanh âm cũng không nhắc lại. Ta như thế nào cảm thấy, các ngươi viên phòng lúc sau, hắn cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Phong bất dịch như suy tư gì? Chẳng lẽ viên phòng lúc sau, hắn phá thân, đoạn tình cổ mới hoàn toàn phát tác? Diệp Linh như mày? Có khả năng? Xem hắn hôm nay so hôm qua lạnh hơn, liền lời nói đều không muốn nói. Phong bất dịch lắc đầu, bất quá cũng hảo đi, đỡ phải nói ra cái gì làm giận hỗn đản lời nói. Diệp Linh lại nhìn nhìn Nam Cung Hành, cơ cơ hắn tay, lôi kéo hắn vào phòng đi. Nàng kỳ thật cảm thấy Nam Cung Hành hiện tại có điểm tự bế khuynh hướng, bất quá nếu là chúng cổ độc, có thể giải, hiện giờ chỉ là vấn đề thời gian. Mông ra chỉ mông tịnh cùng mông ngao tỷ đại hai, địa phương không lớn, Diệp Linh trở về cầm hành lý. Quyết định ở nàng mang thai phía trước, đều ở tại trong cung, như vậy cũng có người hầu hạ, đỡ phải quấy giày mông tịnh. Mông nào cũng có công sự muốn xử lý, không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm nam cung hành. Bị thương phong bất dịch lưu tại mông nuôi trong nhà thương, băng nguyệt cũng trước tiên ở mông gia trụ một đoạn thời gian. Nam cung hành thuộc hạ đang ở dạ vương phủ trùng kiến phòng ở, chờ phong ở kiến hảo, liền đều có thể dọn về đi. Diệp Linh viết một phong thơ cấp Diệp Anh cùng Bách Lý Túc, tránh ra dương an bài người đưa đi Tây Hạ quốc. Nguyên Lai nói, "Cổ độc giải lúc sau bọn họ thực mau trở về đi, hiện giờ thật cũng không phải đi không được, chỉ là Diệp Linh hiện tại không có tâm tình đi địa phương khác, chỉ nghĩ sớm ngày hoài thượng hải tử, đem Nguyên Lai Nam cung hành tìm trở về." Ngoài ra, vẫn luôn ở điều tra, Sở Minh Trạch cùng người nhà của hắn hành tung, Diệp Linh phân phó tiếp tục tra, có bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha. Hồi cung tái kiến Nam cung Ngự thời điểm, hắn nhìn Nam cung hành lạnh nhạt bộ dáng, liên tục thở dài, "Tiểu Diệp, thật là vất vả ngươi." Không có việc gì, hắn so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Diệp Linh mỉm cười. Phong bất dịch sau khi nói qua, nàng cũng phát hiện, nam cung hành hôm qua còn muốn chạy, có chút táo húc, hôm nay thử can tĩnh. Diệp Linh rõ ràng cách hắn rất gần, lại cảm thấy hắn tự thành một cái thế giới, cô đơn tịch liêu, cự tuyệt cùng người giao lưu. Diệp Linh hôm qua còn đang suy nghĩ, đoạn tình cổ phát tác lúc sau, nam cung hành có lẽ sẽ không từ thủ đoạn mà truy đuổi quyền thế. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy, nàng khả năng tưởng sai rồi. Không biết khác chúng đoạn tình khổ người sẽ thế nào, Nam Cung Hành hôm nay thật sự rất giống là tự bế, không có muốn chạy, đối thân thể tiếp xúc như cũ thực bài xích, trừ bỏ ở trên giường. Tuy rằng cảm giác Nam Cung Hành sẽ không chạy, nhưng Diệp Linh vẫn là vẫn luôn lôi kéo hắn không có bông ra. Nàng lúc trước nói, chờ hảo lên phải cho Nam Cung Ngự làm tốt an, vừa lúc ban ngày cũng không có việc gì, liền mang theo Nam Cung Hành đi ngự thiện phòng. Cột lấy hai người kim sắc dây lưng chỉ có một mét trường, Diệp Linh nấu cơm nam cung hành chỉ có thể giống bóng dáng giống nhau đi theo nàng ở trong phòng bếp đổi tới đổi lui đạo thứ nhất đồ ăn ra nồi, diệp linh dùng tay méo lên một miếng thịt đưa tới nam cung hành bên miệng cười nói a hành nếm thử ăn ngon không nam cung hành há mồm ăn luôn kia khối thịt diệp linh lại hỏi hắn được không nói hắn như cũ không nói lời nào diệp linh làm bốn đồ ăn một canh còn chuyên môn làm một nồi nam cung ngự muốn ăn tố mặt trang lên dẫn theo hộp đồ ăn đến ngự thư phòng đi hộp đồ ăn mở ra nam Cung Ngự liền cười, thơm quá, hôm nay ta có lộc ăn. Lúc này Thái Dương đều mau lạc sơn, ngự thư phòng điểm đèn. Nam Cung Ngự cùng Nam Cung hành Diệp Linh ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Nam Cung Ngự nếm Diệp Linh cho hắn làm mặt, cười nói, cùng á hành làm hương vị giống nhau. Hắn làm chính là ta giáo. Diệp Linh mỉm cười. Nam Cung hành yên lặng mà ăn cơm, động tác như cũng yêu nhã, chỉ an An tĩnh tĩnh, phản phất Diệp Linh cùng Nam Cung ngự không tồn tại giống nhau. Ăn cơm xong nam cung ngự làm hạ nhân thu thập nhìn diệp linh nắm nam cung hành rời đi bóng dáng hắn khẽ lắc đầu lại thật sâu thở dài một hơi là đêm diệp linh không có lại đem nam cung hành trói lại nam cung hành đối nàng là có dục vọng không hiểu đến khắc chế diệp linh cũng liền tùy hắn đi ngay kế diệp linh mang theo nam cung hành đến tàng thư các đi hai người ở tàng thư các tầng cao nhất sóng vai ngồi nam cung hành lẳng lặng mà nhìn phía dưới diệp linh không biết hắn có thể hay không nhớ tới hắn đã từng ở chỗ này trụ quá kia mấy năm Diệp Linh đệ một quyển sách cấp Nam Cung Hành, Nam Cung Hành cầm trong tay, tiến lặng mà mở ra. Kỳ thật là hắn từng xem qua thư, nhưng hắn vẫn là từ đệ nhất trang bắt đầu, lặng lặng mà sau này phiên xem. Ấm áp dương quang chiếu tiến vào, Diệp Linh có chút mỏi mệt, dựa vào Nam Cung Hành ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã qua đi một canh giờ, Nam Cung Hành như cũ cúi đầu, ở an tĩnh mà đọc sách, một quyển sách đã mau bị hắn xem xong rồi. Vì thế, kế tiếp. Diệp Linh mỗi ngày ban ngày mang theo Nam Cung Hành đến tàng thư các đi đọc sách, có đôi khi làm đồ ăn mang qua đi, ở bên trong đái cả ngày, mau trời tối thời điểm mới ra tới, hồi thất dạ cung đi. Tới rồi ban đêm, Diệp Linh liền tùy ý Nam Cung Hành đòi lấy vô độ, quá thượng khắc tân hôn sinh hoạt. Từ ngày đó bắt đầu, Nam Cung Hành trước sau không nói lời nào, Diệp Linh cảm giác quanh mình hết thảy đều an tĩnh rất nhiều, thời gian tựa hồ cũng chậm lại, ngay từ đầu lo lắng, ẩn sâu đáy lòng bất an, cũng dần dần tiêu tán. Mông phủ đã năm ngày không có nhìn thấy nam cung hành cùng diệp linh băng nguyệt quyết định tiến cung đi xem bọn họ diệp linh cho nàng một khối lệnh bài nam cung ngự cũng nói qua hoan nên nàng đến trong cung đi chơi vì thế hôm nay băng nguyệt làm vài đạo nàng sở trường hảo đồ ăn còn cùng mông tịnh cùng nhau bao sủi cảo trang lên ra mương phủ cưới ngựa hướng hoàng cung đi đi ngang qua tây lương thành đường cái băng nguyệt một tay lôi kéo cương ngựa một tay dẫn theo hộp đồ ăn bởi vì trên đường người đến người đi, đi được cũng không mau đột nhiên Băng Nguyệt tầm mắt dừng ở phía trước cách đó không xa một người cao lớn mảnh khảnh bóng dáng thượng, cảm giác mạc danh có chút quen thuộc, lại xem thời điểm, người cũng đã không thấy. Băng Nguyệt như suy tư gì, đột nhiên nhớ tới này quen thuộc cảm là chuyện như thế nào, vừa mới cái kia bóng dáng, rất giống nàng đã từng ở nửa tháng đảo đã cứu nam nhân kia. Băng Nguyệt nhìn quét một vòng nhi, không lại nhìn đến cái kia bóng dáng, cảm thấy có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, bóng dáng tương tự rất nhiều, cũng không nghĩ nhiều, cưỡi ngựa tiếp tục hướng hoàng cùng phương hướng đi rồi Băng Nguyệt đi qua lúc sau, cách đó không xa một cái ngõ nhỏ, đi ra một cái khuôn mặt bình thường bố y yển nam tử, nhìn Băng Nguyệt bóng dáng, cùng nàng tới phương hướng, đôi mắt hơi hơi mị lên. Băng Nguyệt đến hoàng cung cửa, sáng lệnh bài, thực mo đã bị cho đi. Nàng bị thị vệ mang theo đi thất giả cung, phát hiện Nam cung hành cùng Diệp Linh không ở, thất giả cung cung nữ nói, Dạ vương cùng vương phi ở tàng thư các. Băng Nguyệt liền dẫn theo hộp đồ ăn tìm đi hoàng cung tàng thư các. Vào tàng thư các, một tầng một tầng hướng lên trên đi đến tầng thứ bảy mới nhìn đến nam cung hành cùng diệp linh bọn họ vai sát vai dựa ngồi ở cùng nhau từng người trong tay cầm một quyển sách đang xem an tĩnh đến chỉ có thể nghe được phiên thư thanh âm làm băng nguyệt không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp cảm thấy chính mình không nên tới quấy dày bọn họ băng nguyệt vẫn luôn lo lắng nam cung hành cổ độc phát tác lúc sau hắn lạnh nhạt sẽ làm diệp linh thương tâm khổ sở ảnh hưởng đến bọn họ nguyên bản hảo hảo quan hệ nhưng hiện tại mới ý thức được căn bản sẽ không nam cung hành chỉ là tạm thời đã quên đã từng yêu nhau cảm giác nhưng Diệp Linh không có quên tình huống thay đổi nàng tìm được rồi làm cho bọn họ đều có thể tiếp thu ở chung phương thức tỷ tỷ Diệp Linh nghe được tiếng bước chân quay đầu lại nhìn đến băng Nguyệt tới hơi hơi mỉm cười vừa lúc đói bụng ngươi liền tới đưa cơm cái này địa phương khá tốt băng Nguyệt dẫn theo hộp đồ ăn lại đây xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua phía dưới toàn bộ hoàng cung thu hết đáy mắt tỷ tỷ nếu là không có việc gì làm đợi chút có thể nhìn xem có cái gì cảm thấy hứng thú thư Lấy đi xem xong trả lại trở về liền hảo. Diệp Linh cười nói. kia thật tốt quá. Các ngươi không ở, ta chính cảm thấy nhàm chán đâu. Đợi chút cần phải hảo hảo chọn mấy quyển thư mang về. Ba Nguyệt cầm nàng làm đồ ăn ra tới, ba người liền ở tảng thư các bên trong ăn. Ba Nguyệt nhỏ giọng hỏi Diệp Linh, sư minh vẫn là không nói lời nào sao. Diệp Linh lắc đầu, không có việc gì. Ba Nguyệt trong lòng than nhỏ, thu thập chén đĩa, đi xuống lầu. Lấy mấy quyển thư, ba Nguyệt cầm ra cùng đi, trở lại mông ra ở cổng lớn đụng phải từ quân doanh trở về mông ngao Mông công tử Ba nguyệt chào hỏi muốn đi bọn họ ở trong cung có khỏe không mông ngao hỏi một câu khá tốt Ba nguyệt dứt lời nắm mã vào phủ cũng không tưởng nhiều lời thoạt nhìn diệp linh tựa hồ khá tốt nhưng nàng lại tổng cảm thấy có điểm chua sót là đêm một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà vào dạ vương phủ vào hậu hoa viên thừa dịp ánh trăng thấy được tảng lớn ngã xuống đất rừng trúc chắn ngang đứt gãy cây cối xa xa mà liền nhìn đến dạ vương phủ bên trong có thợ thủ công đang ở suốt đêm xây nhà hát ảnh nhìn sau một lát lại yên lặng mà rời đi khoảng cách tấn dương thành gần nhất cẩm đêm trong thành mọi thanh âm đều im lặng thành tây một tòa tiểu trong nhà hoàn nha lu đang ở trong viện luyện kiếm cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi tuy rằng biết chính mình không sống được bao lâu nhưng nàng quyết định ở nhân sinh cuối cùng này 3 tháng thời gian bắt lấy hết thể cơ hội tăng lên thực lực của chính mình mặc kệ có hay không ý nghĩa một cây nhánh cây bay tới đánh vào hoàn nhan đu trên thân kiếm, nàng hổ khẩu tức khắc tê dần. "Vội vàng thu kiếm, không mình hành lễ, chủ tử." Nguyệt Nhi ngủ. Sở Minh trạch gỡ xuống mặt nạ, mặt nạ sau dung mạo cũng là dịch dung ra tới, thực bình thường. "Đúng vậy." Hoàn Nhan đu nhíu mắt. Nam cung hành giải cổ thất bại. Sở Minh trạch thần sắc mặt danh. Hoàn Nhan đu sửng sốt một chút, chẳng lẽ ngu thiên cấp cổ mới có vấn đề? Sở Minh trạch lắc đầu, cổ phương không thành vấn đề, ta đoán, hẳn là thuốc dẫn có vấn đề. Nam Cung Ngự không phải Nam Cung Hành thân cha. Hoàn Nhan Lưu thần sắc kinh ngạc, liền nghe sở minh trạch tiếp theo nói, dạ vương phủ đã bị Nam Cung Hành làm hỏng, có lẽ Nam Cung Ngự còn không biết trấn tướng, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ở tại trong cung, không biết tình huống như thế nào. Chủ tử vì sao chú ý bọn họ hướng đi? Hoàn Nhan Lưu khó hiểu. Lúc trước liền biết, bọn họ nhất định sẽ đến Đông Tấn. Nam Cung Hành giải cổ thất bại, đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, bọn họ hiện tại hẳn là không rảnh bận tâm chúng ta bên này Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói. Hoàn Nhan Đũ như mày, thuộc hạ vẫn là không rõ. Chuyện tới hiện giờ, nói cho ngươi cũng không sao. Sở Minh Trạch nói, thần dương thành Trung có một cái ta muốn người Hoàn Nhan Đũ ngây ngẩn cả người, Sở Minh Trạch không phải thích Lâm Tú Thanh sao. Còn chuyên môn đem Lâm Tú Thanh đưa đi người nhà của hắn nơi địa phương, Hoàn Nhan Đũ không rõ Sở Minh Trạch vì sao phải tới cẩm đêm thành. Hắn muốn người là có ý tứ gì? sở minh trạch thần sắc đạm mạc mà nhìn hoàn nhan u liếc mắt một cái ngươi cũng không phải ta cấp tú thanh lựa chọn ký chủ người nọ ở tấn dương thành trung hoàn nhan sắc mặt như là bị xét đánh giống nhau ngốc lăng lăng mà nhìn sở minh trạch ngươi ngươi nói cái gì phía trước lợi dụng ngươi chỉ là vì đã lừa gạt diệp linh thôi không có cùng ngươi nói trấn tướng là bởi vì ngươi tin ngươi thật sự cam tâm tình nguyện diệp linh mới có thể tin tưởng sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói tiếp theo luyện công ngươi sẽ không chết Chờ sự thành lúc sau, ngươi phụ trách bảo hộ tú thanh. Sở Minh trạch dứt lời nhấc chân rời đi, hoàng nhan đu chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị rút cạn, ngã ngồi trên mặt đất, thần xác ngẩn ngơ, lại khóc lại cười. 211 băng nguyệt giận dỗi cây đào tinh, canh một. Dạ vương phủ phòng ở ngày ấy bị Nam Cung hành hủy quang, hiện giờ nửa tháng qua đi, đã trùng kiến hảo, nhiều kiến hai cái khách viện. Ở tạm ở ngông phủ phong bất dịch cùng băng nguyệt, tính toán dọn về dạ vương phủ đi trụ. Tuy rằng Diệp Linh cùng Nam Cung Hành còn ở trong cung, nhưng bọn hắn cảm thấy không hảo lại tiếp tục váy dày Mông Tịnh. Mông Tịnh biết được băng nguyệt phải đi, mở miệng giữ lại. Băng nguyệt, dạ vương phi còn ở trong cung, ngươi hồi dạ vương phủ đi cũng không có việc gì, không bằng lưu lại, chúng ta còn có thể làm bạn nhi. Mông Tịnh thực thích băng nguyệt cái này cô nương, cảm thấy nàng rộng rãi hào phóng. Hai người này nửa tháng thường xuyên cùng nhau xuống bếp, băng nguyệt còn đi theo mông tịnh học làm nữ hồng, nói phải cho nàng chưa sinh ra để đệ mội muội làm đồ lót mông ngao phụ thân mông tuấn vốn là đông tân chấp trưởng binh quyền đại tướng quân mông gia là trăm năm tướng môn, uy danh hiền hách mông tịnh cùng mông ngao tỷ đệ là mông tuấn nguyên phối phu nhân nhạc thị sở gia nhạc thị thứ mội cùng tỷ phu thông đồng đến cùng nhau mông tuấn sùng thiếp diệt thê cuối cùng nhạc thị bị sống sờ sờ tức chết lưu lại tuổi nhỏ một đôi nhi nữ ở mông gia gian nan độ nhật mông tuấn mấy năm trước bị một lần trọng thương lúc sau vô pháp trở lên chiến trường bởi vì nam cung hành tiến cử mông ngao lên làm đại tướng quân Lúc sau không bao lâu liền mang theo mông tịnh ra phủ đơn ở. Tỷ đệ hai cùng mông đại tướng quân phủ ngày thường không có lui tới, tiểu ra rất đơn giản, chỉ hai cái thô sử hạ nhân, mông ngao cơ hổ mỗi ngày đều đi quân doanh, mông tịnh liền một người ở nhà. Lúc này băng nguyệt thấy mông tịnh thiệt tình giữ lại, cười vang trụ mông tịnh cánh tay nói, mông tỷ tỷ ta lúc này tới đông tấn, đáp ứng rồi cha mẹ phải hảo hảo chiếu cố muội muội Dạ vương phủ bên kia thu thập hảo mỗi mỗi cùng sư huynh nói không chừng quá mấy ngày liền sẽ ra cung trở về trụ ta cũng không bỏ được mông tỷ tỷ nếu là rảnh rỗi ta sẽ thường xuyên lại đây tìm mông tỷ tỷ chơi lần trước nói tốt mông tỷ tỷ còn muốn mang ta ra khỏi thành đi thanh lâm chỗ đâu quá hai ngày chúng ta liền đi mông tịnh ý cười dịu dàng kia hảo ta chờ ngươi tới Dứt lời mông tịnh lại bỏ thêm một câu nhà ta đệ đệ ít khi nói cười kỳ thật người không tồi, tính tình cũng không kém ngươi nhưng đừng cùng hắn so đo ba nguyệt sửng sốt một chút. Mông Ngao là chủ nàng là khách, khách nghe theo chủ, nàng quấy dày mông ra tỷ đệ, làm sao cùng mông Ngao so đo. Tuy rằng nàng thật sự cảm thấy mông Ngao tính tình quá quái, vô pháp câu thông. Băng Nguyệt cười lắc đầu, mông tỷ tỷ nói quá lời, mông công tử khá tốt. Khách khí lời nói cần thiết đến nói. Mông Tịnh cười cầm băng Nguyệt tay, ra đây liền an tâm rồi. Lúc này mông Ngao không ở nhà, mông Tịnh thấy băng Nguyệt kiên trì phải đi, không lại miễn cưỡng, tự mình đem bọn họ đưa ra ngoài cửa lớn. Khai Dương vội vàng xe ngựa ở bên ngoài chờ. Băng Nguyệt trước đỡ bị thương Phong Bất Dịch lên xe, chính mình lên xe lúc sau. Đối Mông Tịnh cười phất tay, Mông Tỷ Tỷ mau trở về đi thôi. Ta quá hai ngày liền tới tìm người chơi. Mông Tịnh mỉm cười phất tay, nhìn theo xe ngựa rời đi, mới xoay người hồi phủ. Vào đêm thời gian, Mông Ngao về đến nhà, mới biết được Băng Nguyệt cùng Phong Bất Dịch đi rồi. Trong nhà lại thừa tỷ đệ hai cái, ấm áp tiếng lặng, lại cũng khó tránh khỏi quảng cu é e chút. Thiếu Ngao, ngươi cảm thấy Băng Nguyệt thế nào? Ăn cơm thời điểm, mông tịnh cười hỏi mông ngao. Mông ngao như mày, cái gì thế nào? Mông tịnh ý cười ôn nhu, tiểu ngao, ngươi tuổi không nhỏ, nên thành thân. Ta xem băng nguyệt liền rất hảo, lớn lên xinh đẹp, võ công cao cường, còn làm được một tay hảo đồ ăn, một chút cũng không tiểu khí, tính cách cũng thật hảo. Ngươi cảm thấy đâu? Mông ngao lắc đầu, ta không cảm giác. Mông tịnh nhíu mày, tiểu ngao, ngươi không thể còn như vậy. Băng nguyệt đều nói ngươi khá tốt. Nhân ra không chê ngươi cả ngày lạnh một khuôn mặt. Thật tốt cô nương nhà, ngươi như thế nào sẽ không cảm giác đâu. Mông ngao như mày, thần băng nguyệt nói ta khá tốt. Đúng vậy, băng nguyệt hôm nay chính miệng cùng ta nói. Mông tịnh gật đầu. Mông ngao khẽ lắc đầu, nàng khẳng định không phải nghĩ như vậy. Mông ngao có thể cảm giác được băng nguyệt có điểm ghét bỏ hắn, tuy rằng mặt ngoài khách khí. Mông tịnh bất đắc dĩ, bỏ lỡ, nhưng không tốt như vậy cô nương. tỷ, ngươi còn không có thành thần, ta sẽ không suy xét loại sự tình này. Mông ngao buông chết đũa, nhìn mông tịnh nói. Mông Tịnh như mày nói chuyện của ngươi như thế nào lại xả đến ta trên người? Tỷ, Đỗ Trọng đã chết suốt hai năm, ta cho ngươi nói thân, ngươi tổng cũng không đáp ứng. Mông Ngao nhìn Mông Tịnh nói. Mông Tịnh nghe vậy, thần sắc hơi giật mình, lắc đầu cười khổ. Này cùng Đỗ Trọng không có gì quan hệ. Mông Tịnh nguyên lai có cái vị hôn phu, cũng là cái tướng môn con cháu, tên gọi Đỗ Trọng, so Mông Tịnh đại tăng tuổi. Nhân Mông Tịnh mẫu thân nhạc thị cùng Đỗ Trọng mẫu thân đỗ phu nhân là bạn thân, từ nhỏ định oa hoa thân cũng coi như là thanh mai trúc mã tuy rằng nhạc thị sống chết nhưng đỗ gia cũng không hối hôn nguyên bản năm kia đỗ trọng cùng mông tịnh nên thành hôn ai ngờ thành thân đêm trước đỗ trọng đột nhiên đến bệnh cấp tính đã chết sau lại tấn dương thành liền có đồn đai nói mông tịnh khắc phu mông ngao đối này thực tức giận ngẫu nhiên nghe được quốc công phủ công tử nói mông tịnh nhàn thoại mông ngao thiếu chút nữa đem nhân ra cấp đánh chết mông đại tướng quân phủ nào đó người vốn định nhúng tay mông tịnh cùng mông ngao việc hôn nhân kết quả mông ngao trở về một chuyến đánh thật nhiều người, hai bên xem như lại không lui tới. Mông Ngao mấy năm nay ở trong quân cấp Mông Tịnh tìm kiếm vài cái tuổi trẻ tướng quân, nhưng Mông Tịnh đều từ chối, việc hôn nhân liền như vậy chậm chễ xuống dưới. Thì người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mông Ngao nhìn Mông Tịnh hỏi. Mông Tịnh than nhỏ, nương sau khi qua đời, chúng ta hai cái ở Mông gia sống nương tựa lẫn nhau, ta cùng đỗ trọng, kỳ thật cũng không quen thuộc, nguyên tưởng dựa theo nương an bài việc hôn nhân, đến tuổi liền gả qua đi, ai ngờ hắn nhiễm bệnh không có từ kia về sau ta không lại nghĩ tới phải gả người chỉ ngóng trông ngươi có thể cưới cái hảo cô nương thành cái da trưởng tỷ như mẹ mông tịnh cùng mông ngao tỷ đệ từ nhỏ ở mông đại tướng quân phủ bị rất nhiều khổ từ bọn họ mẫu thân mất mông tịnh liền đem mông ngao trở thành trách nhiệm của chính mình năm đó tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân đối mẫu thân như thế nào bạc tình máu lạnh đối mông tịnh sinh ra rất sâu ảnh hưởng dẫn tới nàng ở trung thân đại sự mặt trên thái độ là thà rằng không thành thân chính mình quá cả đời cũng không cần đem cả đời dễ dàng phó thác đi ra ngoài. Mông Ngao trầm mặc sau một lát nói, lớn nhỏ có thứ tự, tỷ tỷ không gả chồng, ta không thành thân. Nếu là tỷ tỷ cảm thấy tần băng nguyệt hảo, kia chờ tỷ tỷ tìm được hảo quy túc, ta có thể theo đuổi nàng. Mông Tịnh dở khóc dở cười, tiểu ngao ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cho rằng nhân gia băng nguyệt như vậy tốt cô nương không có người theo đuổi sao? Sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Bỏ lỡ chính là không duyên phận. Dù sao nàng hẳn là cũng sẽ không thích ta mông ngao nhớ tới băng nguyệt luôn là mang theo cười bộ dáng nhữ nhữ mày có cái gì thật là cao hứng không hiểu tỷ đệ hai nói chuyện hạ màn mông tịnh vẫn là tính toán có cơ hội nhất định phải tác hợp mông ngao cùng băng nguyệt nàng liền cảm thấy hai người bọn họ đặc biệt thích hợp mông ngao này lãnh đạm tính tình phải tìm cái băng nguyệt như vậy rộng rãi có thể chế được hắn trong hoàng cung diệp linh cùng nam cung hành ngày ngày ban ngày đến tàng thư các đi đọc sách hàng đêm độ đêm xuân nam cung hành trước sau không nói lời nào Mỗi ngày bị Diệp Linh nắm, ra cửa, trở về, đối những người khác liền ánh mắt đều không có. Biết được dạ vương phủ đã thu thập hảo, Diệp Linh tạm thời cũng không mang nam cung hành trở về, bởi vì bọn họ yêu cầu trong cung tàng thư các tới tống cổ thời gian, bằng không ban ngày đối với một cái tự bế nam nhân, Diệp Linh cũng không biết nên làm cái gì. Hôm nay ban đêm, Diệp Linh tắm gội qua đi, phát hiện tiểu nhật tử tới, trong lòng không khỏi có chút hơi thất vọng, nửa tháng nỗ lực, cũng không có hoài thượng. vệ phòng nam cung hành chính dựa ngồi ở trên giường đọc sách mặt nghiêng như ngọc an tĩnh đến phảng phất tùy thời đều khả năng từ diệp linh trước mặt biến mất diệp linh ở mép giường ngồi xuống cầm đi nam cung hành thư a hành nên ngủ đem thư khép lại đặt ở mép giường một con bàn tay to ôm lấy diệp linh mảnh khảnh vòng eo đem nàng đưa tới trên giường đi lại lần nữa bị nam cung hành đè ở dưới thân nhìn hắn ngửa quen đường cũ mà lôi kéo nàng quần áo diệp linh thần sắc bất đắc dĩ mà đẩy ra hắn hôm nay không được nam cung hành mặc kệ kéo ra diệp linh tay tiện đà kéo ra diệp linh vật áo trong mắt tràn đầy rục xác diệp linh không có biện pháp chỉ có thể dùng khác phương thức giúp nam cung hành thư giải cuối cùng nam cung hành ngủ rồi diệp linh không có buồn ngủ làng lặng mà nhìn nằm ở bên người ngủ say nam nhân lúc này nam cung hành nhắm mắt lại rút đi ban ngày là nhạt thường xuyên làm diệp linh cảm thấy vẫn là từ trước án diệp linh hít sâu một hơi nói cho chính mình chờ thêm mấy ngày tiếp tục nỗ lực làm vận động sinh hoa hoa càng nhanh càng tốt Tây Hạ Quốc, Hoàng Cung Ngày này Diệp Anh bắt được Diệp Linh từ Đông Tấn đưa tới tin Mở ra nhìn thoáng qua Diệp Anh sắc mặt liền trầm đi xuống Ngồi ở bên cạnh Bách Lý Túc hơi hơi như mày Làm sao vậy Muội phu giải độc không thuận lợi sao Diệp Anh đem tin xem xong lạnh mặt đưa cho Bách Lý Túc Bách Lý Túc lấy qua đi Sắc mặt cũng thay đổi Này Nam Cung không phải Tấn Hoàng Nhi Tử Đoạn tình cổ phát tác Tiểu mội muốn cùng hắn sinh cái hải tử tới giải cổ Tại sao lại như vậy Diệp anh trầm mặc không nói, quanh thân khí áp rất thấp. Bách Lý Túc xem xong tin, thu hồi tới, nắm lấy Diệp anh tay, thật sâu mà thở dài một hơi nói, A anh, ta biết ngươi đau lòng tiểu muội, thế nàng cảm thấy bị khuất, nhưng gặp phải loại sự tình này, ai cũng không có đoán trước đến. Nam Cung Ai, ta vốn gì cảm thấy chính mình đủ thảm, không nghĩ tới hắn so với ta thảm đến nhiều. Ít nhất từ nhỏ đến lớn, Bách Lý Túc đều là có cha đau có nương ái, mặc dù là đang đợi chết những năm đó. Bách Lý Phục cùng Minh Thị đều không có từ bỏ hắn, vẫn luôn làm hắn làm trò Tây Hạ Quốc Thái Tử, tổng đối hắn nói nhất định sẽ khá lên. Nhưng Nam Cung Hành, mẹ ruột hắn chưa thấy qua, trên người lại mang theo mẹ ruột để lại cho hắn độc vật. Đối hắn như vậy tốt phụ hoàng, thế nhưng không phải hắn thân cha. May Nam Cung Ngự là thật đau Nam Cung Hành, biết được chân tướng cũng không có lựa chọn cùng hắn quyết liệt, nếu không, Nam Cung Hành so hiện tại thảm hại hơn. Diệp Anh nghĩ đến Diệp Linh hiện giờ tình cảnh, vành mắt nhi lập tức đỏ. Nếu là ngày sau Nam Cung hành giám phụ tiểu muội ta định đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Bách Lý Túc gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó ta giúp ngươi. Dứt lời ôm Diệp Anh bả vai, than nhỏ một tiếng nói, bất quá ta tin tưởng Nam Cung sẽ không, sự tình biến thành hiện giờ như vậy, cũng là không có cách nào. Ngươi đừng quá lo lắng, tiểu mội ở tin còn cùng chúng ta nói dẫn đâu, nghĩ đến nàng tìm được rồi giải quyết vấn đề biện pháp, cũng không có. Cũng không có gì. Tiểu muội tâm đại, xứng đáng chịu ủy khuất sao. Diệp Anh hỏi lại. Bách Lý Túc lắc đầu, ta không phải cái kêu ý tứ. Nói đến cùng, đây là tiểu mội cùng nam cung sự, nàng đã làm quyết định, ngươi cũng sẽ không thật sự phản đối, hoặc là trách cứ nam cung. Ta biết ngươi chỉ là trong lòng không dễ chịu, nếu là có khí, có thể hướng về phía ta giải, nếu không ngươi tấu ta một đốn. Nói không chừng có thể cảm giác thoải mái điểm nhi. Lan! Diệp Anh đẩy ra Bách Lý Túc. Bách Lý Túc cười cười, ôm chặt hơn nữa. Lan là không có khả năng lăn, bất quá ngẫm lại nam cung hành. Bách Lý Túc thật sự vì hắn cúc một phen chua sót nước mắt. Lúc ấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh rời đi Tây Lương thành trước, Bách Lý Túc còn trêu chọc hắn, nói độc còn không có giải, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Ai biết, vui đùa lời nói, thế nhưng một ngữ thành sấm. Diệp Anh viết một phong thơ, làm truyền tin tới người mang về cấp Diệp Linh. Bách Lý Túc nhìn, Diệp Anh ở tin trung ngữ khí bình tĩnh, thậm chí còn cùng Diệp Linh nói giỡn, nói cho Diệp trần sinh mọi mọi sự tình, các nàng tỷ muội so một lần, xem ai đoạt trước bách lý túc biết diệp anh cũng không vui vẻ nhưng nàng càng không nghĩ lại cấp diệp linh mang đi bất luận cái gì mặt trái cảm xúc hy vọng diệp linh có thể như nguyện mau chóng mang thai nam cung hành hảo lên lúc sau về sau càng ngày càng tốt đi tấn dương thành băng nguyệt cùng phong bất dịch trở lại dạ vương phủ ba ngày sau thấy diệp linh không tính toán trở về trụ ngày này băng nguyệt liền cưỡi ngựa đi ra cửa mông ra tìm mông tịnh lúc trước nói tốt mông tịnh muốn mang băng nguyệt đi tấn dương thành giao thanh lâm chùa du ngoạm nhi ngày này mông ngao nghỉ ngơi ở nhà, mông tịnh thấy băng nguyệt tới, rất là cao hứng. mông tỷ tỷ, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi thanh lâm chùa đi. ở trên đường nghe người ta nói thanh lâm chùa đào hoa khai, thực mỹ đâu. băng nguyệt cười nói, hảo, ta cũng chính trở ngươi tới đâu. mông tịnh mỉm cười, băng nguyệt ngươi trước ngồi uống ly trà, ta đi kêu tiểu ngao, hắn hôm nay không có việc gì, làm hắn hộ tống chúng ta qua đi. không cần. băng nguyệt buột miệng tốt ra, ta bảo hộ mông tỷ tỷ mông tịnh ý cười gia tăng biết băng nguyệt người rất lợi hại bất quá tiểu ngao ở nhà cũng không có việc gì kêu lên hắn cùng nhau đi băng nguyệt kỳ thật cảm thấy mông ngao cùng đi sẽ mất hứng bất quá thấy mông tịnh kiên trì muốn mang theo đệ đệ liền cười gật gật đầu mông ngao ở thư phòng nghe được tiếng đập cửa đứng dậy lại đây mở cửa thấy là mông tịnh tiểu ngao mau đổi thân quần áo ta cùng băng nguyệt muốn đi thanh lâm chùa ngươi đưa ta nhóm đi mông tịnh cười nói hảo mông ngao gật đầu đi thay quần áo Mông Tịnh võ công không cao, Mông Ngao xưa nay không cho nàng một người ra cửa, đối với Băng Nguyệt thực lực, Mông Ngao cũng không hiểu biết. Vì thế, cuối cùng xuất phát thời điểm, Mông Tịnh cùng Băng Nguyệt ngồi xe ngựa, Mông Ngao cưới ngựa ở bên cạnh hộ tống. Một đường hướng ngoại ô đi, thỉnh thoảng nghe được trong xe ngựa truyền ra Băng Nguyệt tiếng cười, Mông Ngao khẽ nhíu mày, có cái gì buồn cười. Thanh Lâm chùa ở ngoại ô Thanh Vân Sơn thượng, ở dưới chân núi xuống xe ngựa, Mông Tịnh cùng Băng Nguyệt kéo tay bước lên bậc thang, Mông Ngao yên lặng mà theo ở phía sau tới rồi thanh lâm chùa đi trước trước điện đại bài bái liền đến sau núi rừng đảo xem đào hoa đào hoa thịnh phóng phấn hồng như mây đẹp không sao tả xiết đột nhiên nghe được phía trước có tiếng đàn băng nguyệt lôi kéo nông tịnh chạy tới liền thấy một cái thiếu nữ chính ngồi ngay ngắn dưới cây hoa đào một thân phấn y ỉa ngũ quan tinh xảo tú mỹ phảng phất cùng rừng đào hòa hợp nhất thể chung quanh vây quanh một đám công tử tiểu thư đang ở thưởng thức cầm nghệ trong đó vài vị công tử sắc mặt say mê rõ ràng là ở thưởng thức mỹ nhân Băng Nguyệt đứng bên ngoài vây nghe xong trong chốc lát, cảm thấy này cầm nghệ thường thường, so với Diệp Anh cùng Diệp Linh đều kém xa, hơn nữa cô ý tuyển ở loại địa phương này, không khỏi có loại thiên hạ chi ngại, tức thì cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, liền hỏi Mông Tịnh, "Mông tỷ tỷ, ngươi còn muốn nghe cầm sao?" Mông Tịnh thần sắc nhàn nhạt, lắc đầu cười cười, "Đi thôi." Đang muốn xoay người khi, đánh đàn phấn y thiếu nữ lại đột nhiên thấy được Mông Tịnh, mở miệng kêu một tiếng, "Đại tỷ." Băng Nguyệt sửng sốt một chút liền thấy mông tịnh sắc mặt có vài phần không vui kia phấn y đi thiếu nữ đã đứng dậy dẫn theo váy chạy tới ngăn cản các nàng đường đi đại tỷ chúng ta đều đã lâu không gặp ngươi tổng cũng không trở về nhà cha cùng nương đều thực nhớ thương ngươi cùng ca ca đâu phấn y thiếu nữ đi lên liền kéo lại mông tịnh cánh tay đây là mông tịnh cùng mông ngao cùng cha khác mẹ muội muội mông nhã tấn dương thành nổi danh mị nữ thêm tài nữ mà là mông đại tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư mông tịnh thanh danh cũng không tốt mạo xấu vô mối tính cách hẻo lánh, văn hóa thấp, cùng ngông nhã hình thành tiên minh đối lập. Sau lại, bởi vì đội trọng chết, ngông tịnh lại nhiều cái thanh danh, khắc phu. Ngông tịnh hiển nhiên thực chán ghét ngông nhã đụng vào, rời đi đẩy ra nàng. Bên cạnh công tử tiểu thư nhìn ngông tịnh ánh mắt đều có chút khinh miệt, trong đó một cái hoa phục tiểu thư kéo lại ngông nhã, âm dương quái khí mà nói, tiểu nhã, ngươi hiểu lễ nghĩa, hiểu hiếu đạo, có chút người chính là không hiểu. Về sau muốn ly đen đuổi người xa một chút, dính chọc phải nhưng không hảo. Mông Nhã sắc mặt có chút ủy khuất, "Triệu tỷ tỷ, ngươi không cần nói như vậy ta đại tỷ, nàng không phải đen đuổi người, cũng không có bất hiếu, chỉ là chỉ là sinh ta nương khí. Cung trưởng bồi chi khí, này không phải bất hiếu là cái gì?" Triệu Tiểu Thư lời lẽ chính đáng mà nói. Mông Tịnh không nghĩ để ý tới những người này, bởi vì loại sự tình này mấy năm nay phát sinh quá rất nhiều lần. Mông Nhã vĩnh viễn đều thích ở các nàng cùng nhau xuất hiện trường hợp, tận hết sức lực mà làm Mông Tịnh tới phụ trợ nàng. Nàng hảo thanh danh chính là dẫm lên mông tịnh đi lên. Mông tịnh chỉ cảm thấy thực nhàm chán, nhấc chân muốn đi, kết quả liền nghe băng nguyệt nhìn mông nhã hỏi một câu, không biết vị này chính là. Mông nhã đã sớm chú ý tới băng nguyệt. Băng nguyệt dung mạo thanh lệ, khí chất thanh nhã, vừa thấy liền không phải người bình thường ra tiểu thư. Ta kêu mông nhã, là mông đại tướng quân phủ tam tiểu thư. Vị này tỷ tỷ là. Mông nhã nhìn băng nguyệt, lộ ra một cái điểm mỹ cười tới. ngươi lại không biết ta tuổi. Vì sao há mồm đã kêu tỉ tỉ của ta? Là ở châm chọc ta lớn lên láo khí sao? Bác Nguyệt cười như không cười hỏi. Mông nhã thần sắc cứng đờ, Ta không có cái kia ý tứ. Không có. Kia nói chuyện thỉnh chú ý một chút. Bất quá theo ta được biết. Mông đại tướng quân nguyên phối phu nhân chỉ sinh một nhi một nữ. ngươi vị này tam tiểu thư. Là mấy phu nhân sở ra. Nhưng thật ra không nghe nói qua. Bác Nguyệt cười hỏi. Mông nhã sắc mặt khó coi lên. Nàng nhất nghe không được. Chính là có người lấy thân phận của nàng nói sự, nàng nương là thiếp thất phủ chính vợ kế. Từ thân phận tới giảng, nàng so mông tịnh cái này đứng đắn con vợ cả đại tiểu thư cần phải lùn một đầu. Đây cũng là nàng xưa nay cực kỳ chán ghét mông tịnh nguyên nhân. Người là người nào? Mông gia sự, luôn được đến ngươi khoa tay múa chân sao. Triệu tiểu thư vì mông nhã bên vực kẻ yếu. Người cũng họ mông. Nếu ngươi không họ mông nói, kia hôm nay mông gia sự, chính là ngươi trước khoa tay múa chân. Vị cô nương này. Làm người không thể song trọng tiêu chuẩn A. Băng Nguyệt mỉm cười. Triệu tiểu thư bị dôi đến á khẩu không trả lời được. Băng Nguyệt nhìn mông nhã vành mắt hồng hồng bộ dáng, cười khẽ một tiếng. Vị này mông tam tiểu thư, ngươi khóc cái gì? Không biết còn tưởng rằng ta đánh ngươi đâu. Tuy rằng ta muốn làm như vậy, nhưng cũng không có làm không phải sao. Mông Tỷ Tỷ không nghĩ lý ngươi, đều có nàng không nghĩ lý ngươi đạo lý, thì ngươi tỉnh lại một chút chính mình hảo sao. Một hai phải trước mặt ngoại nhân trang ủy khuất. Trước mặt mọi người nói mông tỷ tỉ, tỉ không trở về nhà vấn an trường bối. Xin hỏi ngươi đây là nói cho ai nghe đâu? Băng Nguyệt đời này chán ghét nhất nữ nhân chính là thiếu chút nữa hủy hoại như ý cả đời như yên. Hiện giờ nhìn đến mông nhã này khóc sức mướp kiểu kiểu nhu nhu hai mặt bộ dáng, không khỏi làm băng Nguyệt nhớ tới như yên tới, sinh lý tính phản cảm. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu tiểu thư nhìn băng Nguyệt ánh mắt thập phần không tốt. Ta họ tần là dạ vương sư muội, dạ vương phi là ta nghĩa muội. Mông tịnh là ta nhận tỉ tỉ. Như thế nào? Thường so thân phận. Kia nhiều không thú vị, không bằng chúng ta tỉ thí một chút võ công. Ta bảo đảm điểm đến tức ăn, có dám hay không? Băng Nguyệt cười lạnh. Tần tiểu thư, ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao như thế nhằm vào ta? Mông nhã lao nước mắt nói, ta bất quá là hồi lâu không có nhìn thấy lại tỉ, nhất thời tâm hỷ, nói hai câu lời nói mà thôi. Đó là có cái gì không ổn, cũng là vô tâm. Vô tâm. Vậy ngươi ủy khuất cái gì? Cảm thấy chính mình khóc lên rất đẹp có phải hay không? ba Nguyệt cười lạnh, cùng ngươi không giống nhau, ta vừa mới nói ngươi, đều là có tâm. Ta nói ta nhận, ngươi không phục liền tới biện, không lời gì để nói liền ngẹn. Ta nhất phiền ngươi loại này, chuyện gì đều không có liền bắt đầu khóc sức mướt trang đáng thương người. Nếu ta nghe nói sự tình không sai nói, ngươi sinh ra thời điểm, ngươi nương vẫn là cái thiết thất, ngươi vốn là cái thứ nữ. Ngươi nương phụ chính, cũng không phải đứng đắn vợ cả, nhận rõ thân phận của ngươi. Về sau còn dám quấy dày mông tỷ tỷ, sau lưng nói nàng nói bậy, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Băng Nguyệt dứt lời, lôi kéo mông tịnh liền đi, lưu lại mông nhã sắc mặt một trận thanh một trận bạch, khóc cũng khóc không ra. Nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi có người trước mặt mọi người như vậy nhục nhã nàng, nhưng cố tình băng Nguyệt nói đều là sự thật, nàng vô pháp cãi lại. Băng Nguyệt đi ra hai bước, lại quay đầu lại, nhìn mông nhã, khỏe môi hơi câu, đứng rồi, có câu nói, ngay từ đầu liền từng nói, thiếu chút nữa đã quên. An mặc một thân phấn chạy tới phật môn thanh tịnh nơi đánh đàn loẹ thiên hạ ngươi cho rằng ngươi là đào hoa tiên tử sao nhiều nhất chính là cái cây đào tinh tiểu thư khuê cắt nhưng không như vậy hảo tâm nhắc nhở không cần cảm tạ. mông nhã tức giận đến sắp ngất đi rồi băng nguyệt lôi kéo mông tịnh nên ngang mà đi mông tỷ tỷ ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện đi băng nguyệt hỏi mông tịnh mông tịnh khẽ cười cười như thế nào sẽ đâu ngươi là giúp ta hết giận đâu ta hẳn là cảm ơn ngươi mông tỷ tỷ thiện tâm Đại gia phong phạm, không nghĩ cùng những người đó ở trước công chúng khắc khẩu, ta cũng mặc kệ. Ta đời này ghét nhất chính là ngươi cái kia thứ mỗi cái loại này loại hình nữ nhân. Băng Nguyệt cầm nắm tay, vừa mới thật muốn đánh người. Mới vừa rồi cho khôi hải, mông ngao liền ở cách đó không xa đứng, thu hết đáy mắt. Hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua mông nhã, thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở băng Nguyệt bóng dáng thượng, trong lòng mặc ngữ, miệng cũng thật độc. Khoe môi hiện ra một cái thanh thiển độ cung, thực mau biến mất không thấy đuổi theo nông tịnh cùng băng nguyệt đi rồi ngông ngao đi rồi một đôi khuôn mặt bình thường phu thê bộ dáng nam nữ xuất hiện ở rừng đào trung chủ tử nói là cái nào người hoàn nhan lũ thấp giọng hỏi sở minh trạch nhìn ngông tịnh cùng băng nguyệt rời đi phương hướng thần sắc nhàn nhạt mà nói ngông gia đại tiểu thư hoàn nhan lũ nhíu mày nàng đều không phải là gian đắc người quan trọng sao sở minh trạch hỏi lại hoàn nhan lũ rũ mắt không hề ngôn ngữ tiếp tục nhìn chằm chằm muốn cho nàng biến mất thời điểm, Diệp Linh sẽ không liên tưởng đến ta trên người tới. Vừa lúc có thể lợi dụng một chút vị kiêm mông ra Tam tiểu thư. Sở Minh Trạch đôi mắt híp lại. 212 Diệp Linh có hỉ, Mông Tịnh mất tích, canh hai. Cẩm đêm thành. Vào đêm thời gian, Hoàn Nhan Lu cùng Sở Minh Trạch từ Tấn Dương Thành trở về. Nhìn đến Sở Minh Trạch muốn vào phòng, Hoàn Nhan Lu chần chờ một chút, vẫn là mở miệng kêu một tiếng, chủ tử. Sở Minh Trạch quay đầu, thần sắc đạm mạc, như thế nào? vì sao một hai phải làm ông gia đại tiểu thư hoàn nhan lũ nhìn sở minh trạch hỏi sở minh trạch lạnh lùng mà nói bởi vì nàng cùng tú thanh là cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra người đơn giản như vậy nguyên nhân còn cần ta cùng ngươi giải thích sao hoàn nhan lũ như mày nhưng nàng là vô tội hoàn nhan lũ ngươi là ở dạy ta như thế nào làm sao sở minh trạch lệnh giọng hỏi hoàn nhan lũ lắc đầu không dám chỉ là nếu chủ tử kế hoạch thành công phu nhân chiếm cư mông ra đại tiểu thư thân thể phu nhân như vậy thiện lương nàng như thế nào có thể tiếp thu dùng hại chết một cái vô tội người làm đại giới đổi lấy trọng sinh thuộc hạ cho rằng nếu chủ tử là vì phu nhân hảo hẳn là trước cùng phu nhân thương nghị quá hoàn nhan Du, ngươi sẽ không quên ngươi là như thế nào sống đến bây giờ đi sở minh trạch nhìn hoàn nhan Du ánh mắt thực lãnh hoàn nhan Du cúi đầu quy xuống không dám quên thuộc hạ mệnh là chủ tử cơ ta liền hỏi ngươi một sự kiện nếu ngươi cùng mông tịnh đều có thể làm tú thanh ký chủ ngươi nguyện ý người kia là chính ngươi cùng nguyệt nhi thiên nhân vĩnh cách đi cứu mông tịnh sao sở minh trạch lệnh giọng hỏi hoàn nhan sắc mặt khó coi quý trên mặt đất không có ngôn ngữ nàng vô tội ngươi không vô tội ai đối với ngươi hảo quá tưởng ở nhân thế gian sinh tồn liền phải vứt bỏ không cần thiết đồng tình nhớ kỹ ngươi mệnh là ta cấp không phải làm ngươi tồn tại đi làm bồ tát nghĩ kỹ tử sĩ này hai chữ đại biểu cho cái gì còn dám ngỗ nghịch tao ý tứ, ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Sở Minh Trạch hừ lệnh một tiếng nói, thỉnh chủ tử thứ tội, là thuộc hạ lắm miệng. Hoàn Nhan Du gũi đầu thấp giọng nói, nghe được đóng cửa thanh âm, Hoàn Nhan Du chậm rãi ngửa đầu, nhìn thoáng qua Sở Minh Trạch cửa phòng, thần sắc ngơ ngẩn. nàng cho rằng Sở Minh Trạch là người tốt, là nàng quá ngây thơ rồi. Sở Minh Trạch người này trong lòng không có thiện ác, chỉ có chính mình yêu ghét. Hoàn Nhan Du chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trở về phòng. Hải tử đang ở ngủ say tính tính nhất tử đã qua trăm thiên hoàn nhan lu đem hải tử bế lên tới lặng lặng mà ngồi ở mép giường đột nhiên có chút mê mang ngay từ đầu bởi vì sở minh trạch bảo hộ cùng cứu giúp, nàng cùng hải tử có thể tồn tại nàng tin tưởng vững chắc sở minh trạch là người tốt phụng sở minh trạch là chủ nói rõ nguyện ý làm hắn tử sĩ nhưng không bao lâu sở minh trạch liền nói làm nàng đi tìm chết nói như vậy đối hải tử càng tốt hoàn nhan lu tiếp nhận rồi nàng bắt đầu đếm nhật tử chờ đợi tử vong bông xuống nhưng không lâu phía trước sở minh trạch đột nhiên lại nói cho nàng là giả lừa nàng là vì lừa diệp linh hoàn nhan đu tìm được đường sống trong chỗ chết không cần cùng hài tử tách ra nàng đối sở minh trạch càng thêm cảm kích nhưng hiện tại hoàn nhan đu hỏi chính mình nếu là sở minh trạch phải làm thương thiên hại lý sự tình muốn làm thương tổn vô tội người nàng phải làm cái kia đồng loa sao hoàn nhan lu không nghĩ thật sự không nghĩ nàng chính mình vốn chính là cái vô tội người Từ nhỏ đến lớn lại nhận hết khổ sở, bị rất nhiều người thương tổn quá. Nàng nhất không muốn, chính là biến thành một cái nàng đã từng ghét nhất người, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy, qua đi nàng gặp hết thảy đều là xứng đáng, bởi vì nàng cùng những cái đó làm hại giả, bản chất là giống nhau. Có lựa chọn đường sống sao? Hoàn Nhan Đũ hỏi chính mình. Đáp án tự hồ đều không cần tự hỏi, không có. Sở Minh Trạch phải làm sự, nàng ngăn cản không được, nàng muốn mang theo hài tử thoát ly sở Minh Trạch, tuyệt không khả năng. Nếu thành công, như vậy rời đi nhất định là nàng thi thể. Trải qua quá lúc trước tuyệt vọng dày vo, hoàn nhan du hiện giờ càng thêm quý trọng cùng hai tử ở bên nhau mỗi một khắc. Nàng nhớ tới Diệp Linh nói qua nói, nếu nàng đã chết, nàng như thế nào bảo đảm sở minh trạch sẽ đối xử tử tế nàng hài tử. Lúc ấy nàng tin tưởng sở minh trạch nhưng hiện giờ phát hiện, nàng căn bản là không hiểu biết sở minh trạch Hoàn nhan du cười khổ, nàng chính mình sống suốt đều như vậy gian an, nào còn có tư cách đi đồng tình người khác. 3 tháng 15, khoảng cách nam cung hành cùng diệp linh rời đi tây lương thành đã qua đi gần 2 tháng khoảng cách nam cung hành cùng diệp linh viên phòng đã qua đi một tháng suốt đầu khoảng cách sở minh trạch chuyển sinh cổ dưỡng thành chỉ dư lại một tháng thời gian phong bất dịch bị nam cung hành bẻ gãy tay đã khôi phục đến không sai biệt lắm chỉ là một đoạn thời gian trong vòng phải chú ý không thể để trọng vật ngày này phong bất dịch cùng băng nguyệt cùng nhau đến đông tấn hoàng cung đi vẫn an nam cung hành cùng diệp linh là ban ngày băng Nguyệt tiến cung thực tự tin mà nói nam cung hành cùng diệp linh nhất định ở tàng thư các, vì thế hai người liền lập tức đi tàng thư các. kết quả bò lên trên tầng cao nhất phát hiện không có người rời đi tàng thư các, đến thất dạ cung trung còn không có vào cửa đã bị ngăn cản hai người nửa tháng phía trước đã tới cho nên cung nữ nhận được bọn họ phong công tử tần tiểu thư hiện tại dạ vương điện hạ cùng vương phi nương nương không có phương tiện gặp khách cung nữ nói phong bất dịch nhữ mày ban ngày ban mặt có cái gì không có phương tiện cung nữ muốn nói lại thôi Băng Nguyệt cười cười nói, chúng ta đây đến ngự hoa viên đi chuyển vừa chuyển, quá một lát lại đến. Đây là nam cung ngự cho bọn hắn đặc quyền, có thể ở trong cung tùy ý đi lại. Băng Nguyệt lôi kéo phong bất dịch rời đi, phong bất dịch vẫn là vẻ mặt khó hiểu, kia hai người làm gì đâu. Băng Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, tiểu phong, sư Minh cùng muội mội là phu thê, đều nói không có phương tiện gặp khách, còn có thể là làm gì. Phong bất dịch thần sắc quái dị, ban ngày ban mặt, thật là. Hai người đến ngự hoa viên đi rồi một vòng. Qua một canh giờ mới trở về, nhìn thấy Diệp Linh thời điểm, nàng sát mặt hồng nhuận, ánh mắt chi gian còn mang theo một mặt khó nén mỹ xác Nam Cung Hành ăn mặc một thân to rộng bạch đi ghề, ngồi ở cách đó không xa, trong tay phủng một quyển sách, nghe được có người tiến vào cũng không có ngầm đầu. Ban đầu Diệp Linh dùng để cột lấy Nam Cung Hành kim sắc dây lưng, hiện giờ chỉ ra cửa thời điểm dùng. Diệp Linh gần nhất cấp Nam Cung Hành tìm rất nhiều hắn trước kia không thấy quá thư tới, hắn trừ bỏ ăn cơm ngủ ở ngoài, mặt khác thời gian đều ở lặng mà đọc sách tự thành một cái thế giới. Tay. Phong bất dịch đối với Diệp Linh, nói một chữ. Diệp Linh rối tay lại đây, phong bất dịch cho nàng bắt mạch, khẽ như mày. Không quan hệ, hai tử sự cũng phải nhìn ý trời. Diệp Linh sốt ruột cấp nam cung hành giải độc, nhưng cũng biết, loại sự tình này không phải cấp có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, bọn họ đều thực nỗ lực, bất quá nhiều ít vẫn là muốn xem duyên phận. Phong bất dịch lại làm Diệp Linh thay đổi một bàn tay, như suy tư gì, như là hoạt mạch. Diệp Linh sốt. Băng Nguyệt thần sắc vui vẻ, thật sự, kia thật tốt quá. Xem Diệp Linh ngơ ngẩn, phong bất dịch buông ra nàng, ngồi xuống, chúc mừng, ngươi có thai. Diệp Linh tay, theo bản năng mà đặt ở trên bụng nhỏ, khỏe môi chậm rãi kiều lên. Trong lúc nhất thời, cảm thấy kinh hỉ lại thần kỳ. Hai đời, lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, nàng trong lòng có điểm kích động, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hành. Nam Cung Hành lại như là không có nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Như cũ an tĩnh mà nhìn quyển sách trên tay. Diệp Linh đứng dậy đi qua đi, lấy ra nam cung hành thư, giữ chặt hắn tay, dán ở chính mình trên bụng nhỏ, đôi mắt tinh lượng, a hành, chúng ta phải có hải tử. Nam cung hành bắt tay chịu trở về, lại cầm lấy bên cạnh thư, mở ra, tinh chuẩn mà phiên tới rồi ban đầu xem kia một tờ, túi đầu, tiếp theo xem. Băng Nguyệt Nhữ mày, đi qua đi, ôm Diệp Linh, muội muội đừng thương tâm, sư minh hiện tại không bình thường. Diệp Linh giơ tay, gõ một chút nam cung hành đầu. Tính, người tên ngốc này. Diệp Linh gần nhất xác định, Nam cung hành rất nhiều ký ức đều như là phong ấn giống nhau, thân thể bản năng đều ở, nhưng tình cảm thần kinh tựa hồ bị chặt đứt, không phải cái xác không hồn, như là đem tâm môn đóng lại, vô pháp tiếp thu đến người khác truyền lại quá khứ tình cảm, cũng sẽ không làm ra cái gì phản ứng, chỉ đắm chìm ở chính mình an tĩnh thế giới. Phong bất dịch lắc đầu thở dài, tiểu Diệp, vất vả, nói thật, ta thật sự tưởng giúp ngươi đánh chết hắn. Diệp Linh mỉm cười, trở về ngồi xuống. Bước chân đều theo bản năng mà thả chậm chút, ta có hỉ, đây là hỉ sự, đại hỉ sự, đều cao hứng điểm nhi. Phong bất dịch kéo kéo khỏe miệng, có điểm cười không nổi. Tuy rằng Diệp Linh rất lạc quan, nhưng người chung quanh đều thế nàng cảm thấy chua sót. Phong bất dịch cảm thấy, chờ nam cung hành tỉnh táo lại, đối một đoạn này còn có ký ức nói, hắn khả năng sẽ điên mất. Bị hắn vùng ở lòng bàn tay cô nương, ngày ngày đối mặt như vậy một cái hắn, viên phòng là Diệp Linh chủ động, mang thai như vậy hỉ sự. Nam cung hành cũng vô pháp cùng Diệp Linh chia sẻ này phân vui sướng. Phong bất dịch không tin. Diệp Linh thật sự một chút đều không thèm để ý. Muội muội, hồi dạ vương phủ đi thôi, kế tiếp lưu hai người các ngươi ở trong cung, ta không yên tâm. Băng Nguyệt đối Diệp Linh nói, trở về ta có thể chiếu cố ngươi. Còn có ta, làm hài tử chan nuôi, ta muốn mỗi ngày xác định hắn là khỏe mạnh. Phong bất dịch mở miệng nói, hảo, trở về. Diệp Linh mỉm cười gật đầu. Băng Nguyệt ở giúp Diệp Linh thu thập đồ vật nàng đi theo nam cung ngự cáo biệt. nam cung ngự biết được diệp linh có hỉ, cao hứng mà nở nụ cười. hào hào hảo. thật tốt quá. chờ hai tử sinh hạ tới, tiểu thất cũng không có việc gì. tiểu diệp, thật là vất vả ngươi. kỳ sự, có cái gì vất vả? diệp linh cười nói. nam cung ngự biết được diệp linh muốn xuất cung hồi dạ vương phủ đi trụ, ngay từ đầu không vui, nói trong cung có người chiếu cố. bất quá diệp linh kiên trì, nam cung ngự cuối cùng liền đồng ý. vì thế, diệp linh mang theo nam cung hành. Về tới dạ vương phủ, trải qua lúc trước trùng kiến, dạ vương phủ trừ bỏ nhiều ra tới hai cái khách viện ở ngoài, mặt khác địa phương đều khôi phục như lúc ban đầu. Chủ viện hết thể đều là lão bộ Giáng bất quá hiện giờ Diệp Linh gặp phải một vấn đề, mang thai, có một số việc không thể làm, nếu tiếp tục cùng Nam Cung Hành cùng giường Nói, nàng nhưng quản không được Nam Cung Hành, tổng không thể đem hắn trói lại. Diệp Linh còn đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm, phong bất dịch đổ một ly trà, đặt ở Nam Cung Hành trước mặt. Nam Cung Hành cầm lấy tới uống lên hai khẩu, phong bất dịch đối Diệp Linh nói, thỏa. Diệp Linh ý thức được phong bất dịch ở nước trà cấp Nam Cung Hành hạ nào đó dược, cười lắc đầu, hành đi, tạm thời chỉ có thể như thế. Diệp Linh không nghĩ cùng Nam Cung Hành tách ra trụ, một phương diện là vì nhìn hắn, một phương diện là vì bồi hắn, cũng làm hắn bồi chính mình. Đặc biệt là biết được có thai lúc sau, Diệp Linh mặc kệ Nam Cung Hành có hay không cảm giác, nàng đều hy vọng bọn họ cùng nhau, nhìn hai tử chậm rãi ở nàng trong bụng lớn lên. Là đêm, lên giường nằm xuống, Diệp Linh nhẹ nhàng giúp vào nam cung hành trong lòng ngực, ôm hắn, cười khẽ một tiếng, kỳ thật, ta còn là có điểm tức giận, khí ngươi lớn như vậy hỉ sự đều không có phản ứng. Bất quá, vui mừng lớn hơn sinh khí. Tuy rằng đứa nhỏ này tới nóng nảy chút, cũng có mục đích tính, nhưng đây là chúng ta lúc trước vẫn luôn chờ mong, chúng ta sẽ trở thành thực tốt cha mẹ. Như gió không dễ suy nghĩ, Diệp Linh đương nhiên không có khả năng không thèm để ý, bởi vì có chờ mong, sẽ có thất vọng bất quá diệp linh đang ở chậm rãi thói quen như vậy nam cung hành nàng thậm chí cảm thấy đây là nam cung hành trong xương cốt mặt khác một mặt hắn từ sinh ra đến bây giờ gặp rất nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng cực khổ đặc biệt là đã từng bị nhốt ở hoàng cung tàng thư các bốn năm thời gian vô tận cô độc cùng tịch liêu hắn là chịu đựng tới như cũng rộng rãi ái cười ấm áp thiện lương nhưng kia một đoạn trải qua tất nhiên cũng ở trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa ấn ký hắn ở nhất hướng tới tự do thiếu niên khi thể hội vô tận cô tịch kia phân cô tịch bị hắn ẩn sâu dưới đáy lòng, hiện giờ như là phong xuất ra tới. Diệp Linh này hai ngày thường thường quên đoạn tình cổ chuyện này, nàng chỉ là cảm thấy, nam cung hành như là về tới thiếu niên khi, tránh ở u ám an tĩnh trong một góc, thế giới kia, chiếu sáng không đến, hắn một người ở bên trong, chờ có người đem hắn lôi ra tới. Diệp Linh đang ở nỗ lực, nàng tưởng đem đã từng cái kia cô tịch thiếu niên, hiện giờ cái này tự bế nam nhân, kéo đến dưới ánh mặt trời, cùng nàng đứng chung một chỗ, sau đó, tiếp tục đi trước. Có lẽ sẽ không có kết quả, nhưng Diệp Linh sẽ không từ bỏ. Mới vừa thành thân khi, hai người ở dạ vương phủ cùng nhau chém cây trúc làm bẻ tre, hiện giờ còn ở. Ngay xuân ánh nắng tươi sáng, khai dương đem bẻ tre phóng tới trong hồ, Diệp Linh lôi kéo nam cung hành đi lên đi, nàng nằm xuống, nam cung hành cũng theo nằm xuống, hai người trung gian cách một cái Diệp trần khoảng cách. Diệp Linh rửa qua đi, ôm nam cung hành cánh tay, hơi hơi hít mắt, tùy ý bẻ tre trên mặt hồ theo gió phiêu lãng. Băng Nguyệt lại đây. Nhìn đến chính là một màn này. Trên mặt nàng nhịn không được mang theo ý cười, cảm thấy trước mắt hết thảy đều cực kỳ xinh đẹp. Nàng đã cấp Tây Lương thành viết tin, nói cho bên kia thân hữu Diệp Linh có thai tin vui. Vãn chút thời điểm, Diệp Linh tìm Khai Dương lại đây. Vẫn là không có Sở Minh Trạch bất luận cái gì manh mối sao? Diệp Linh hỏi. Khai Dương lắc đầu, thuộc hạ vô năng, không có tra được Sở Minh Trạch hành tung. Diệp Linh than nhỏ, hắn xưa nay cẩn thận tới rồi biến thái nông nỗi, lấy hắn ngụy trang ẩn nấp công lực. Đó là cùng chúng ta gặp thoáng qua, sợ là cũng rất khó phát hiện. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, tháng sau 15 tả hữu, hắn chuyển sinh cổ liền phải dưỡng thành. Nếu ở kia phía trước vẫn là không có manh mối, có một số việc, vô pháp văn hồi. Đây là Diệp Linh vẫn luôn đều không có xem nhẹ sự tình, rất quan trọng. Lúc trước vì đánh vỡ cục diện bế tắc, chỉ có thể lựa chọn giao dịch, ai ngờ Nam Cung Hành cũng không có thể thuận lợi giải cổ. Nguyên bản kế hoạch là, chờ Nam Cung Hành cổ độc giải bọn họ liền toàn lực đuổi theo cha sở minh trạch hành tung nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa hiện giờ đã qua đi hai tháng nam cung hành cổ độc chưa giải diệp linh có thai sở minh trạch biến mất vào đêm thời gian dồn dập tiếng võ ngựa ở dạ vương phủ cổng lớn vang lên khai dương mở cửa liền thấy mông ngao giục ngựa vọt tiến bảo diệp linh cùng nam cung hành đang ở ăn cơm băng nguyệt cùng phong bất dịch đều đang ngồi nghe được bên ngoài có động tĩnh ngay sau đó mông ngao mạnh mẽ đẩy ra môn nhìn quét một vòng cau mày Tỷ của ta đâu? Băng Nguyệt sửng sốt một chút, hôm nay mông tỷ tỷ không có đã tới a? Mông Ngao bỗng nhiên cầm nắm tay, Diệp Linh thần sắc khẽ biến, sao lại thế này? Ta hôm nay không ở trong phủ, trở về thời điểm, hạ nhân nói tỷ của ta ra phủ, nói muốn tới cấp tần băng Nguyệt đưa nàng thân thủ hầm canh, nhưng hiện tại người cùng xe ngựa đều không thấy. Mông Ngao sắc mặt xanh mét. 213 mông tịnh mất tích từ đầu đến cuối, canh một, Mông tịnh là giờ tỷ trung gia môn. Hôm qua nghe Mông Ngao nói Diệp Linh cùng nam cung hành từ trong cung đã trở lại, Diệp Linh còn có thai, Mông Tịnh nghĩ đến nhìn xem Diệp Linh cùng băng nguyệt, sáng sớm hầm sở trường nhất canh, mang theo ra cửa, tới dạ vương phủ. Ngày xưa Mông Ngao đều không cho Mông Tịnh một người ra cửa, sáng nay Mông Tịnh nhắc tới tới, nhưng Mông Ngao hôm nay muốn luyện binh, không thể bồi nàng, nghĩ Mông Phủ cùng dạ vương phủ ly đến không xa, công đạo Mông Tịnh không cần đến nơi khác đi, sớm một chút về nhà. Mông Ngao bởi vì một ít việc trì hoãn trở về đến so ngày xưa vãn về đến nhà trời đã tối rồi nghe hạ nhân nói mông tịnh còn không có trở về lập tức cảm thấy không thích hợp vội vàng hướng dạ vương phủ tới ba nguyệt thần sắc biến đổi tại sao lại như vậy chạy nhanh đi tìm a muội muội ngươi cùng sư huynh cùng tiểu phong ở nhà ta cùng mông công tử đi ra ngoài tìm mông tỷ tỷ diệp linh gật đầu mên mông ngươi đừng có gấp đi trước báo quan đến cửa thành đi tra một chút mông tỷ tỷ xe ngựa hôm nay có hay không ra quá thành Nếu là không có ra khỏi thành, định còn ở Tấn Dương Thành Trung, cùng Phụ Hoàng lên tiếng kêu gọi, điều binh lại đây, toàn thành điều tra. Nếu là ra khỏi thành, liền đuổi theo. Mông Ngao nghe vậy, hít sâu một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, gật gật đầu, xoay người đi nhanh rời đi. Ba Nguyệt đuổi theo Mông Ngao chạy đi ra ngoài. Đến ngoài cửa lớn, hai người ngồi trên lưng ngựa, Ba Nguyệt đối Mông Ngao nói, ngươi đi trước cửa thành, ta ở phụ cận cẩn thận tìm xem. Đợi chút ta đi tìm ngươi. Mông Ngao nhìn Băng Nguyệt liếc mắt một cái, ra roi thúc ngựa rời đi. Mông Tịnh ngồi xe ngựa treo mông phủ thẻ bài, thủ thành binh thập phần khẳng định mà nói, hôm nay không có nhìn thấy Mông phủ xe ngựa ra khỏi thành. Vì thế Mông Ngao lập tức trở về, đi trước báo quan, sau đó đệ thẻ bài tiến cung, xin chỉ thị Nam cung Ngự. Được Nam cung Ngự chuẩn dẫn lúc sau, Mông Ngao làm hắn tùy tùng cầm lệnh bài đến hộ thành quân đại doanh trung điều binh tới, mang theo binh, bắt đầu toàn thành điều tra. Băng Nguyệt tìm được Mông Ngao thời điểm, hắn mặt trầm như nước, mang theo một đội nhân mã đang muốn tiến mông đại tướng quân phủ mông công tử băng nguyệt ở mông ngao bên cạnh xuống ngựa đối hắn lắc đầu mày nhũ chặt con đường kia thượng không có phát hiện đánh nhau dấu vết có rất nhiều xe ngựa trải qua cũng truy tung không đến vết bánh xe ấn mông ngao không nói chuyện thấy mông đại tướng quân phủ khai đại môn quản gia chặn đường tiến lên một chân liền đem quản gia đá văng ra mang theo người bước đi đi vào băng nguyệt cũng đi theo đi vào mông tuấn cùng hắn phu nhân tiểu nhạc thị đang ở dùng cơm chiều bọn họ một đôi nhi nữ bồi ở bên người, mông nhã là tam tiểu thư, nàng còn có cái cùng mẫu đệ đệ mương hảo, một nhà bốn người không khí ấm áp hòa hợp. đột nhiên nghe bên ngoài có hạ nhân cao giọng kêu, đại công tử tới. mông tuấn trong tay chiếc đũa lập tức rơi trên trên bàn, sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, bởi vì trọng thương, dẫn tới hắn một chân phế đi, hiện giờ muốn ngồi xe lăn xuống qua. mông nhã không cẩn thận chạm vào phiên trong tay chén trà, nước trà lậu ướt quần áo, nàng cầm khăn, túi đầu đi lau đại công tử dừng bước xin cho lão nô bẩm báo một tiếng đại công tử mông ngao nhấc chân đá vang môn một cái cái đĩa hướng tới hắn tạp lại đây băng nguyệt theo bản năng mà rối tay bắt lấy cái kia sắp tạp đến mông ngao trên người cái đĩa đường cũ tạp trở về mông tuấn đẩy xe lăn né tránh cái đĩa quăng ngã ở trên bàn tiểu nhạc thị kinh hô một tiếng cuốn quít lôi kéo mông nhã hướng bên cạnh trốn người người cái này nghiệp trướng lại phát cái gì điên mông tuấn sắc mặt xanh mét giận chỉ mông ngao Mông Ngao nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi, tỷ của ta đâu? Tiểu nhạc thị nhíu mày, tiểu ngao, từ ngươi mang theo tịnh nhi rời đi ra, nàng chính là lại không trở về quá. Như thế nào? Tịnh nhi xảy ra chuyện gì? Tốt nhất cùng các ngươi không quan hệ, nếu không, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Mông Ngao ánh mắt băng hàn. Tịnh nhi là ngươi mang đi. Nàng xảy ra chuyện ngươi còn không đến nơi khác đi tìm. Đối người trong nhà chơi cái gì hoành? Mông Tuấn lạnh giọng nói. Mông Ngao tiến lên đi. Xúc mông tuấn trước mặt cái bàn, rôi tay liền đem mông nhã từ nhỏ nhạc thị bên cạnh túm lại đây, bóp chặt nàng cổ, lạnh giọng hỏi, nói, có phải hay không ngươi làm? Mông nhã thần sắc hoảng sợ, nhị, nhị ca, không phải ta, thật sự không phải ta, ta không biết, ta cái gì cũng không biết ta. Mông hào thấy thế, thần sắc giận dữ, từ bên cạnh trên tường nhổ xuống một phen kiếm, liền hướng tới mông ngao đâm tới. Băng Nguyệt Huy kiếm đi chán, bất quá hai ba chiêu lúc sau liền đem Mông Ngao đạp đi ra ngoài. Mông Ngao, ngươi cái này kẻ điên. Chúng ta ra muội muội. Mông Hảo ngã xuống ở ngoài cửa, rơi mặt mũi bầm rập, bò dậy, nhặt lên trên mặt đất kiếm, lại vọt tiến vào. Sau đó, lại lần nữa bị Băng Nguyệt đánh bay đi ra ngoài. Băng Nguyệt thần sắc khinh miệt mà nhìn Mông Hảo, liền ngươi này công phu mèo quào, đừng tới đây mất mặt xấu hổ. Mông Tuấn tức giận đến cả người run rẩy, "Nghiệp trướng. ngươi còn không mau buông ra Nhã Nhi, ngươi thật là điên rồi." Điên rồi. Mông Ngao cũng không có buông ra Mông Nhã, Mông Nhã bị Mông Ngao dẫn theo, hai chân cách mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm run rẩy, nhị ca. Thật sự không phải ta. Ta không biết đại tỷ sự A. Mông Nhã, ngươi hôm nay già quá môn sao. Đều làm cái gì? Thành thật công đạo. Ba Nguyệt cũng cảm thấy Mông Nhã hiểm nghi lớn nhất. Mông Tịnh cùng người không oán không thù, ngày thường rất ít ra cửa, duy độc cái này Mông Nhã, vẫn luôn đem Mông Tịnh coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mỗi lần chạm mặt đều phải giống mông tịnh một chân. Không lâu phía trước, ở ngoại ô thanh lâm chùa trong rừng hoa đảo, băng nguyệt bởi vì mông tịnh cùng mông nhã nổi lên xung đột. Hiện tại nghĩ đến, lấy mông nhã tính tỉnh, có khả năng thẹn quá thành giận, sau lưng hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, băng nguyệt nhất thời có chút hối hận, có chút thấy nấy. Nếu thật là bởi vì sự tình lần trước dẫn tới mông nhã đối mông tịnh ra tay, nàng cũng có trách nhiệm, lúc ấy không nên như vậy xúc động. Ta hôm nay, không có, không có ra quá môn người trong nhà đều có thể làm chứng ngông nhã sắc mặt xanh trắng nói chuyện đều có chút gian nan đúng lúc này tứ tán ở ngông phủ các nơi điều tra người có một cái bước chân vội vàng tiến đến bẩm báo tướng quân ở ngông phủ hậu viên giếng cạn trung phát hiện một khối nữ thi Băng nguyệt sắc mặt chăm nhật lập tức quay đầu sông ra ngoài ngông ngao đôi mắt lập tức liền đỏ bẩm báo người tiếp theo nói không phải đại tiểu thư xem quần áo là cái nha hoàn mới chết không bao lâu Băng ba nguyệt bước chân cứng lại nhưng vẫn là hướng tới mông phủ hậu hoa viên vọt qua đi tuy rằng xác định không phải mông tịnh nhưng hôm nay mông tịnh xảy ra chuyện cố tình mông trong phủ mặt đã chết cái nha hoàn không khỏi cũng quá xảo nhìn đến mông nhã đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng loạn mông ngao ánh mắt đông lạnh bóp nàng sau cổ kéo nàng đi nhanh đi ra ngoài tiểu nhạc thị thần sắc hoảng loạn tướng công tướng công này nhưng làm sao a Tiểu ngao như là điên rồi giống nhau đẩy ta qua đi mông tuấn khí hận mà chụp một chút xe lăn tay vị từ hắn bị thương mông ngao bị nam cung hành đẩy thay thế được hắn vị trí liền hoàn toàn thoát ly bọn họ không chế mông ngao quanh năm suốt tháng đều không nhất định trở về một hồi chỉ cần trở về nhất định không chuyện tốt tiểu nhạc thị sắc mặt khó coi mà đẩy mông tuấn ra cửa mông hảo cũng từ trên mặt đất bỏ dậy đi theo cùng nhau sau này hoa viên chạy bọn họ cũng không nghe nói trong phủ thiếu nha hoàn hậu hoa viên giếng cạn bên trong nữ thi rốt cuộc là chuyện như thế nào đều không rõ ràng lắm ba nguyệt tới trước hậu hoa viên mông ngao dẫn theo mông nhã theo sau đổi tới phụ trách điều tra binh lính đã đem thi thể từ giếng cạn bên trong làm ra tới liền bãi ở bên cạnh binh lính dẫn theo đèn lồng chiếu đến chung quanh sáng trưng thi thể mặt trắng bệnh thấm người đôi mắt trừng đến đại đại trên cổ có một đạo đập vào mắt kinh người và đỏ là bị người sống sờ sờ lạc chết rồi sau đó đầu nhập trong giếng băng nguyệt túi người nhìn kỹ kia chết đi nha hoàn dung mạo tổng cảm thấy như là ở nơi nào nhìn thấy quá nàng trong lòng vừa động lạnh giọng nói khẳng định là mông nhã nha hoàn Ngày ấy ở trong rừng hoa đảo, ta thấy đến quán nàng. Mông ngao phủi tay, đem mông nhã ném tới thi thể trên người. Mông nhã đầu, vừa lúc đụng vào thi thể mặt, nàng liên thanh thét trói thai, cả người run rẩy không ngừng, thế ngã lộn nhào mà hướng bên cạnh trốn. Mông ngao cũng gặp qua cái này nha hoàn, nàng kêu xong hỉ, là từ nhỏ hầu hạ mông nhã bên người đại nha hoàn. Lúc trước ỉ vào mông nhã được xuống ái, không thiếu khó xử mông tịnh. Nói, nàng chết như thế nào? Mông ngao lạnh giọng hỏi mông nhã liên tục lắc đầu thần sắc kinh hoàng không ta không biết không biết nàng là ngươi bên người đại nha hoàn ngươi nói ngươi không biết mông Nao đem mông nhã túm lại đây bức nàng nhìn song hỉ lạnh giọng nói ta hỏi lại ngươi một lần nàng là chết như thế nào mông nhã nhìn đến song hỉ trên cổ mặt lạc ngân nói năng lộn xộn mà nói bị bị ngươi là chết không phải ta ta không biết thật sự không phải ta không phải ta a tiểu nhạc thị đẩy mông tuấn Cùng mông hảo cùng nhau đổi tới, nhìn đến song hỉ thi thể, một đám thần sắc kinh hãi, khó có thể tin. Xem sân lão nô công bố, lúc chẳng vạn, cuối cùng một lần thấy song hỉ, là nàng đi theo mông nhã đến hoa viên đi, không gặp các nàng rời đi. Bác Nguyệt rút kiếm, đặt tại mông nhã trên cổ, lạnh giọng nói, ngươi vì sao giết ngươi đại nha hoàn. Nói, ta không có. Không có mông nhã lắc đầu không ngừng, một thân chật vật, rơi lệ đầy mặt, ta thật sự không có. Không có sát nàng A. Ngươi cùng nàng cùng nhau vào hoa viên, chỉ có ngươi đi ra ngoài, ngươi nói ngươi không có sát nàng. Băng Nguyệt kiếm lại hướng tới mông nhã cổ đến gần rồi một chút. Là, là ta mang theo sông hỉ tới hoa viên hái hoa trở về Cám Bình. Kia hoa chỉ mặt trời lặn sau mới khai. Ta, ta đi trước, làm nàng lưu lại. Tiếp theo hái hoa, ta muốn, dùng để tắm gội mông nhã sắc mặt tráng bệnh mà nói. Đúng vậy, nhã nhi trạng vạng thải hoa, Cám Bình, chúng ta đều thấy. Tiểu Nhạc Thị vội vàng nói, ai biết này Song Hỷ có phải hay không ở Hoa Viên chạy loạn, trượt chân té giếng đi. Nhã Nhi ngày thường liền con kiến cũng không dám dâm chết, sao có thể giết người? Trong phủ ai không biết, Nhã Nhi xưa nay cùng Song Hỷ thân đến giống tỷ muội giống nhau. Băng Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Tiểu Nhạc Thị liếc mắt một cái, náo tàn liền câm miệng. Nàng rõ ràng là bị người lật chết lúc sau đầu nhập trong giếng, sao có thể là chính mình trượt chân ngã đi vào? Này khẩu giếng như vậy thiên. Tiểu Nhạc Thị cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Tưởng giúp nữ nhi giải thích, bất quá nàng đầu góc đều dùng để hầu hạ mông tuấn, sắc thật không quá thông minh. Băng Nguyệt đem mông nhã từ trên mặt đất túng lên, nói, có phải hay không ngươi giết nàng? Là vì diệt khẩu sao? Nếu không nàng không duyên cớ vì sao hôm nay đã chết? Mông nhã khóc đến thở hồn hển, không phải. Không phải ta. Thật sự không phải. thực mau, xem cửa sau công đạo, nói hôm nay giờ tị xong hỉ ra quá môn, qua buổi trưa mới trở về, qua lại đều là một người đi cửa sau. Mông ngao nhìn mông nhã ánh mắt, đã mang lên sắc ý, nói. Ngươi làm xong hỉ đi ra ngoài làm cái gì? Ta. Ta mông nhã ánh mắt có rõ ràng trốn tránh, ta muốn ăn thiên phúc lâu điểm tâm. Làm nàng đi ra ngoài mua. Mua điểm tâm vì sao không đi cửa hồng, một hai phải né tránh đi cửa sau. Ba Nguyệt lệnh giọng hỏi. Ta. Ta. Ta không biết. Ta thật sự không biết mông nhã gào khóc, cha. Nương. Cứu ta. a! Ta không biết. Ta thật sự không biết. Nhưng mông nhã thần sắc cùng ngữ khí, cho thấy nàng đến lúc này, là thật sự luôn cuống, sợ. Nàng cùng song hỉ chủ tớ hai cái hôm nay nhất định làm chuyện gì, hơn nữa rất có thể cùng mông tịnh có quan hệ. Mông ngao đoạt quá ba nguyệt trong tay kiếm, rơi lên rơi xuống, ở mông nhã trên mặt vẽ cái xoa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, mông nhã mặt đổ máu không ngừng, nàng quỳ dạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Mông tuấn cao dọc kêu, người tới a, Người tới. Nhưng lúc này mông đại tướng quân phủ đã bị mông ngao mang đến người không chế, hắn lại kêu cũng không có người xuất hiện. Tiểu nhạc thị khóc đến độ mau ngất đi rồi, tiểu ngao. Không phải nhã nhi. Cùng nàng không quan hệ. Không quan hệ a Ngươi đừng nhúc ních nàng. Mông hào lại lần nữa xuống tới, lại bị băng nguyệt đạp trở về, một đầu đánh vào một cục đá thượng, hôn mê bất tỉnh. Thiện nhân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mông ngao nói, mũi kiếm để ở mông nhã ngực. Lại không công đạo. Quá một khắc ta liền chém ngươi một bàn tay. Ba Nguyệt giẫm ở ngông nhã tay, hung hăng nghiền ác. Mông nhã kêu thảm thiết liên tục, như cũ mạnh miệng, ta không có. Ta không biết. Xong hỉ không phải ta giết. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi có phải hay không cho rằng, đem nàng diệt khẩu, liền tra không đến ngươi trên đầu tới. Ba Nguyệt lạnh giọng nói, không có chứng cứ, chúng ta không thể giết ngươi, nhưng có vô số loại phương pháp, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Làm ngươi biến thành trên đời này xấu nhất xỉu bắt quái. Xem ngươi còn như thế nào đi ra ngoài cầu dẫn nam nhân. Hoàng thượng cũng sẽ không vì ngươi làm chủ. Không cần. Không cần. Thà ta đi. Cầu xin các ngươi thà ta đi. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Không phải ta giết song hỷ. Không phải mông nhã như cũ khăng khăng, hết thể cùng nàng không quan hệ. Ba Nguyệt lệnh giọng nói, song hỷ đã chết, xem ra nàng là sẽ không công đạo, nàng nhưng thật ra thanh tỉnh, biết chính mình công đạo chỉ biết bị chết thảm hại hơn, cho nên cắn chết không nói của ta đâu? Mông ngao đôi mắt đều đỏ, tay nâng kiếm lạc, liền cổ tay tước đi mông nhã một bàn tay. A! Mông nhã đau đến hai mắt trắng dã, hôn mê qua đi. Băng Nguyệt túi người lại đem nàng đánh thức, nàng trên mặt đất không ngừng mất máy, thê thảm chất vớt, chính là chết đều không nói làm xong hỉ ra cửa làm cái gì. Đúng lúc này, ở Tân Dương Thành Trung các nơi điều tra binh lính tiến đến bẩm báo, nói phát hiện mông phủ xe ngựa. Mông ngao sét lên mông nhã, đi nhanh rời đi, bị Tiểu Nhạc Thị ngăn cản. Tiểu tiểu ngao nếu các ngươi đều tìm được tịnh nhi cùng nhã nhi không quan hệ người thả nàng tiểu nhạc thị lời còn chưa dứt bị mông ngao một chân đá văng ra ngã ở mông tuấn trên người đụng ngã mông tuấn xe lan hai vợ chồng lại phát gục trên mặt đất thương công làm sao bây giờ a tiểu ngao như vậy là muốn đem nhã nhi giết ta tiểu nhạc thị khóc lóc nói ta muốn vào cung ta muốn tìm hoàng thượng chủ trì công đạo mông tuấn vẻ mặt sắc mặt giận dữ mông ngao ra cửa cưỡi ngựa một đường sách theo nông nhã hướng phát hiện xe ngựa địa phương chạy đến nông nhã trên mặt bị thương chặt đứt một bàn tay đau đến chết đi sống lại bang nguyệt theo ở phía sau đến thành đông xuyên qua một rừng cây liền nghe được gào hào tiếng nước tấn dương thành trung có con sông tên đã kêu làm sông dài bởi vì này hà cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa cái đông tấn tấn dương thành nơi là sông dài trung du dòng nước thức cấp lúc này đứng ở bờ sông biên binh lính trong tay giơ cây đuốc Trên bờ còn có một chiếc tử trong sông mất đi lên xe ngựa. Là Mông tỉnh cươi chiếc xe kia, binh lính bẩm báo, xe ngựa bị tạp ở giữa sông hai khối cục đá trung gian, không có bị hướng đi, nhưng là mã cùng người, hư hư thực thực đều bị nước sông hướng đi rồi. Thủy xe cỏ rửa rất hết thể dấu vết, không có người biết Mông Tịnh rốt cuộc đã trải qua cái gì, lúc này thân ở nơi nào. Mông Ngao hạ lệnh binh lính dọc theo Hà đi xuống bơi đi tìm, hắn ấn Mông nhã đầu, đem nàng ấn tới rồi trong nước, ở Mông nhã sắp bị chết đuối thời điểm đem nàng tún ra tới. Sau một lúc lâu, lại ấn đi vào. Tử vong sợ hãi, hít thở không thông tra tấn, làm mông nhã hoàn toàn tan vỡ. Lần thứ tư bị mông ngao từ trong nước kéo ra tới thời điểm, mông nhã từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, ô ô, ô nuốt nuốt mà nói, ta. Ta nói, Người rốt cuộc đối mông tỷ tỷ làm cái gì? Băng Nguyệt lạnh giọng nói, hận không thể bóp chết mông nhã. Ta. Song Hỉ cầm mẫu thân di vật, lừa đại tỷ, nhân cơ hội dùng mông hán dược. Ra tiền. muốn người giết chết sa phu. Đem xe ngựa lộng tới trong sông. Đại tỷ bị nước trôi đi. Không có. Không có chứng cứ. Liền cùng ta không quan hệ. Ta. Ta không nghĩ như vậy. Là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nhị cả ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta sai rồi. Cầu xin ngươi tha ta đi mông nhã khóc đến khóc không thành tiếng. Người tiện nhân này. ba Nguyệt Hận không thể lập tức đem mông nhã cấp lộng chết. Âm độc vô sỉ tiện nhân. Nàng chính mình xuất thân không tốt, thế nhưng liền phải giết chết so nàng xuất thân tốt mông tịnh. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Nhị ca ngươi thà ta đi. Là song hỉ. Là song hỉ nói. Giết đại tỷ Liền không có người nhắc lại ta thân phận. Đều là nàng cùng ta nói. Ta sai rồi mông nhã bị tử vong sợ hãi bao phủ, đau khổ cầu xin mông ngào tha mạng. Các ngươi chủ tớ hai người gian kế, sự thành lúc sau ngươi còn giết nàng diệt khẩu. Mông nhã ngươi chờ. Nếu là tìm không thấy Mông tỷ tỷ, ta nhất định làm ngươi bị chết rất khó xem." Ba Nguyệt hung hăng một chân đá vào Mông Nhã ngực. Mông Ngao huy kiếm, chặt đứt Mông Nhã tứ chi. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, Mông Nhã lại lần nữa hôn mê qua đi. Mông Ngao xoay người lên ngựa, theo con sông chạy như điên rời đi. Ba Nguyệt không có đuổi theo, bởi vì đã có rất nhiều người đi tìm. Ba Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tự trách, tổng cảm thấy là bởi vì mấy ngày trước ở Thanh Lâm chùa rừng đảo trung, nàng cùng Mông Nhã tranh chấp, dẫn tới mông nhã đối mông tịnh nổi lên sắt tâm nếu thật là như vậy mông tịnh ra chuyện gì nói nàng vô pháp tha thứ chính mình băng nguyệt nhìn chạy xiết con sông ánh mắt nhi phiếm hồng dẫn theo hôn mê quá khứ mông nhã xoay người lên ngựa hướng dạ vương phủ phương hướng đi sông dài biên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ dư nước sông ảo ảo thành càng thêm rõ ràng kia chiếc tổn hại xe ngựa còn ở bờ sông ném hà bờ bên kia rừng cây bên trong sở minh chạy quanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt giả ngủ hôn mê bất tỉnh mông tịnh liền nằm ở cách đó không xa hoàn nhan đu quỳ gối mông tịnh bên cạnh lấy khăn lao đi mông tịnh trên mặt dính lên bùn đất ngay bờ bên kia không có động tĩnh sở minh trạch mở to mắt hết thể thuận lợi sở minh trạch chậm rãi đứng lên túi đầu nhìn mông tịnh liếc mắt một cái mang lên nàng đi thôi chủ tử hoàn nhan đu nhịn không được lần đầu nhìn sở minh trạch thần sắc cầu xin nhất định có khắc cùng phu nhân cùng sinh nữ tử chủ tử có thể lại tìm xem nhất định phải hại chết một cái vô tội người sao Hoàn Nhan Đu, ta không nghĩ lại nghe ngươi nói vô nghĩa. Sở Minh trạch lệnh giọng nói, đừng quên, đã nhiều ngày là ngươi giả trang ngông nhã nha hoàn, suối dục nàng giết người, ngươi tay đã không sạch sẽ, không cần lại giả mù sa mưa mà nói ai vô tội. Hoàn Nhan Đu thần sắc thống khổ, ngươi là ngươi lấy Nguyệt Nhi tính mạng bức ta, cho nên ngươi cũng là ích kỷ, vì chính mình nữ nhi có thể hại người khác. Sở Minh trạch hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng ta không có gì bất đồng, mang lên nàng đi. Nếu là ngươi dám làm bất luận cái gì dư thừa sự tình, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận." Hoàn Nhan u cúi đầu, yên lặng mà đem Ngông Tịnh bối ở trên lưng, đi theo Sở Minh trạch rời đi rừng cây. Băng Nguyệt trở lại Dạ Vương phủ thời điểm, Nam cung Hành đã ngủ. Phong Bất Dịch cùng Diệp Linh đang ở chơi cờ, đang đợi mông Tịnh tin tức. Trong phủ ba cái thuộc hạ cũng đều đi theo Ngông Ngao đi tìm người, tạm thời còn không có trở về. Muội muội băng Nguyệt vào cửa, nhìn đến Diệp Linh, cái mũi đau sót, nước mắt xuống dưới diệp linh trong lòng trầm xuống thế nào băng nguyệt liền đem mông nhã cùng nàng nha hoàn liên hợp lại hại mông tịnh dẫn tới mông tịnh truy hà mất tích sự tình cùng diệp linh nói là ta sai mấy ngày trước đây ta ở thanh lâm chùa xem bất quá mông nhã khi dễ mông tỉ tỉ lắm miệng mắng mông nhã vài câu nàng thẹn quá thành giận thế nhưng như thế phát rồ băng nguyệt tự trách không thôi diệp linh lắc đầu không phải ngươi sai mông ra tỷ muội mâu thuẫn là thiên nhiên tồn tại tích lũy tháng ngày nếu thật là mông nhã làm không có lần này cũng sẽ có lần sau chính là nàng làm nàng đã thừa nhận bác nguyệt nhắc tới mông nhã nghiến răng nghiến lợi diệp linh nhíu mày nhưng nghe tỷ tỷ nói ta tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp mông ngao cấp mông tỷ tỷ an bài sa phu là sẽ võ công như thế nào sẽ lặng yên không một tiếng động mà bị một cái nha hoàn tìm tới người cấp xử lý rớt hơn nữa mông nhã liền tính muốn giết người diệt khẩu đến nỗi cứ như vậy cấp sao tuy rằng chết một cái nha hoàn không ai sẽ để ý Nhưng song hỷ chết nhanh như vậy như vậy xảo, sẽ chỉ làm ngông ngao càng thêm hoài nghi mông nhã, nàng không như vậy xuẩn đi. Hơn nữa đó là nàng nha hoàn, liền tính nàng muốn tiêu diệt khẩu, thông minh cách làm, là chờ sự tình bình ổn lúc sau, lại tìm cái cớ, làm song hỷ phạm đại sai, sau đó danh chính luôn thuận mà lộng chết nàng. Đột nhiên đem người lạc chết ném tới nhà mình hoa viên giếng, loại này hành vi, quá kỳ quái. Bác Nguyệt thần sắc một ngưng, muội muội ý của ngươi là, tao ý tứ là, chuyện này tất nhiên có kỳ quạc Diệp Linh đôi mắt híp lại, Mông Nhã đâu? Có một số việc, ta hỏi hỏi nàng. Mông Nhã bị Băng Nguyệt ném ở ngoài cửa, Băng Nguyệt đi đem nàng kéo tiến vào. Nhìn đến Mông Nhã thảm trạng, Diệp Linh biết là Mông ngao làm, đem nàng đánh thức. Diệp Linh dứt lời, Băng Nguyệt đem Mông Nhã đánh thức, nàng mở to mắt, thân thể đau đớn làm nàng kêu thảm thiết không ngừng. Mông Nhã, ta liền hỏi ngươi một sự kiện, song hỉ là ngươi giết sao? Diệp Linh nhìn Mông Nhã lạnh giọng hỏi, Mông Nhã không được mà lắc đầu, không. Không phải, không phải ta giết. Muội muội, nàng lời nói có thể tin sao? Ba Nguyệt Nhữ mày. Nàng đều công đạo nàng lưu hại mông tỷ tỷ sự, vì sao phải ở một cái nha hoàn sự tình mặt trên nói dối? Cho nên, song hỷ nhất định không phải nàng giết, chuyện này còn có kẻ thứ ba tham dự, thậm chí là chủ đạo. Nhưng từ đầu tới đuôi, đều làm được thiên y hề vô phùng, không có hiện thân quá. Diệp Linh ánh mắt hơi ám. Vì cái gì? Ba Nguyệt Nhữ mày, vô pháp lý giải. Trừ bỏ mông nhã ở ngoài, mông tỷ tỷ cùng người không oán không thủ, vì sao có người muốn trăm phương ngàn kế mà hại nàng. Nếu thật là yếu hại nàng, không cần phải như vậy mất công, hiện tại chúng ta đã nhìn thấy thi thể. Lựa chọn nước sông đem người hướng đi, sống không thấy người, chết không thấy thi, này không phải ngoài ý muốn, là người nào đó an bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, mông ngao là tìm không thấy mông tỷ tỷ. Diệp Linh bỗng nhiên cầm nắm tay, bởi vì nàng căn bản là không có bị nước trôi đi mông tỷ tỷ năm nay là 19 tuổi đúng không sở minh trạch bang nguyệt thần sắc cả kinh sở minh trạch mỗi mỗi ngươi là nói mông tỷ tỷ là sở minh trạch cái kia tiện nhân cấp lâm tú thanh lựa chọn ký chủ loại này âm thầm quậy phá hành sự kín đáo mượn đao giết người hành vi trừ bỏ sở minh trạch ta chưa thấy qua người khác hắn lợi dụng mông ra tỷ mỗi mâu thuẫn bắt lấy song hỉ an bài hắn thuộc hạ thay thế song hỉ ẩn núp đến mông nhã bên người Thực dễ dàng liền có thể xối rục mông nhã làm ra nào đó sự tình tới. Nhìn như là mông nhã chủ ý, kỳ thật nàng căn bản chính là cái con dối. Nay cũng có thể giải thích, vì sao một cái nha hoàng tìm tới người là có thể bắt lấy mông ngao an bài sa phu, bởi vì động thủ người, rất có thể chính là sở minh trạch bản nhân. Liền tính là mông ngao ở mông tỷ tỷ bên người, đều ngăn không được hắn. Diệp Linh lạnh giọng nói, kia băng nguyệt sắc mặt một bạch, liền dư lại không đến một tháng thời gian, hắn chuyển sinh cổ liền phải dưỡng thành lấy hắn ẩn nấp công lực, chúng ta như thế nào tìm hắn mông tỷ tỷ 214 cứu người hoàn nhan đủ tính toán canh hai dạ vương phủ đêm đã khuya mông nhã trên mặt bị mông ngao dùng kiếm vẽ cái máu chảy đầm địa xoa tứ chi đều bị chặt đứt cả người là huyết kịch liệt đau đớn làm nàng trên mặt đất mấp máy dây rủa tiêu thảm thiết không ngừng hại mông tỷ tỷ sự ngay từ đầu là ngươi chủ ý vẫn là song hỉ chủ ý diệp linh nhìn mông nhã lạnh giọng hỏi mông nhã thanh âm run rẩy là Là song hỉ. Nói. Thần không biết quỷ. Bất giác. Đại tỷ đã chết. Ta. Ta chính là mông gia duy nhất. Con vợ cả tiểu thư. Nàng nói nàng mướn người. Có thể giết chết mông tịnh sa phu. Nàng mướn chính là ai? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Mông nhã lắc đầu. Không. Không biết. Song hỉ ca ca. Ở song bạc bên trong đương. Tay đấm. Ta tưởng. Là nàng ca ca tìm người. Chỉ cần dùng tiền tống cổ chính là người muốn giết mông tịnh chỉ là bởi vì ghen ghét thân phận của nàng sao diệp linh hỏi mông nhã khóc đến rơi lệ đầy mặt ta hận ta hận nàng bởi vì nàng tồn tại thật nhiều người trong mắt ta chính là cái thiếp sinh nữ đỗ trọng đỗ trọng thích rõ ràng là ta hắn tưởng từ hôn cưới ta nhưng hắn nương không đồng ý hắn nương nói ta thượng không được mặt bàn rõ ràng ta cùng đỗ trọng lưỡng tình tương duyệt cuối cùng đỗ trọng còn bị đại tỷ khắc đã chết ta hận nàng, hận chết nàng, Đỗ Trọng, Diệp Linh đã từng nghe Nam Cung Hành nhắc tới quá, Ngung Tịnh Vị hôn phu, quốc công phủ thế tử, cũng là tướng môn con cháu, ở cùng Ngung Tịnh thành thân đêm trước, đột nhiên đến bệnh cấp tính đã qua đời, bởi vậy Ngung Tịnh còn phải cái khắc phu thanh danh, Diệp Linh đương nhiên không cho rằng là Ngung Tịnh khắc phu, hiện tại xem ra, có rất lớn khả năng là Sở Minh trạch tâm thẩm diệt trừ Ngung Tịnh Vị hôn phu Đỗ Trọng, bởi vì Ngung Tịnh là hắn cho chính mình người trong lòng Lâm Tu Thanh lựa chọn ký chủ đương nhiên hy vọng ngông tịnh vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết nghe mông nhã lời nói kia đỗ trọng đảo cũng không có gì đáng giá đồng tình rõ ràng cùng ngông tịnh là vị hôn phu thê sau lưng lại cùng ngông tịnh mội muội mông nhã thông đồng đến cùng nhau thậm chí đã từng bắt đầu sinh quá muốn từ hôn ý niệm nếu là đỗ trọng không chết thật cùng ngông tịnh thành thân có khả năng chính là cái thứ hai cha nam ngông tuấn chỉ là chuyện này sợ là ngông tịnh cùng ngông ngao cho tới bây giờ cũng không biết bởi vì đỗ trọng đã chết thoạt nhìn mông nhã đối đỗ trọng nhưng thật ra có vài phần cảm tình từ thân phận tới giảng quốc công phủ thế tử phu nhân hẳn là thực hấp dẫn mông nhã nhưng bởi vì đỗ phu nhân chướng mắt nàng bởi vì đỗ trọng chết này đó nàng tất cả đều quái tới rồi mông tịnh trên đầu đối mông tịnh đoán hận so diệp linh cho rằng còn muốn càng sâu cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề ngươi lại nha hoàn song hỉ này hai ngày nhưng có cái gì khác thường diệp linh nhìn mông nhã lạnh giọng hỏi song hỉ song hỉ mông nhã lẩm bẩm mà nói nàng nàng hôm qua thế nhưng đã quên ta không thể ăn thịt dê lấy sai rồi ta đồ ăn ta ta đem nàng mắng một đốn Ba nguyệt sắc mặt trầm xuống xem ra muội muội đoán đúng rồi chân chính song hỉ không có khả năng phạm loại này sai lầm suối dục ngông nhã hại ngông tỷ tỷ song hỉ là có